Tịch nhi, như thế nào Lan Trạch Hy nhìn không màng hình tượng ngồi dưới đất nhan tịch nói, nói xong hắn ở nhan tịch bên người ngồi xuống. Ta thua, nếu ngươi không phải thủ hạ lưu tình, ta nhiều nhất có thể ở ngươi trên tay 5 phút, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 phút nhan tịch nói, cảm thán chính mình không đủ, cũng rốt cuộc biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không nghĩ tới Lan Trạch Hy sẽ như thế lợi hại. Có cơ hội ta dạy cho ngươi Lan Trạch Hi nói, nếu ngươi Lan Thủy thấy được khẳng định sẽ nói, này vẫn là ta cháu ngoại sao. không phải là đánh cháu đi hảo rất lợi hại nơi nào học mới vừa đối luyện lâu như vậy nhan tịch đều không có nhìn ra chiêu thức của hắn xuất tử với nơi nào một bộ phận là khi còn nhỏ cùng ta mụ mụ học một bộ phận là làm gia tộc đổi dưỡng thời điểm luyện tập bao gồm hoa hạ võ thuật phương tây kiếm đánh thiếu bộ phận cắt cùng nhu đạo về nước sau có ở đi theo ông ngoại cũng học chút lan trạch hy cẩn thận nói sợ có rơi rớt nghe được lan trạch hy nói nhan tịch minh bạch thiên tài cùng phạm nhân trích lệch Chính mình trọng sinh sau căn cứ không đuổi kịp hắn, bất quá nhan tịch cũng không sẽ như vậy nản lòng, xem ra đến em mở quốc lúc sau chính mình cũng nhiều báo ban học tập một chút. Người luyện tập thời gian thực đoạn, có lớn như vậy thành tựu đã rất lợi hại Lan Trạch hi nhìn đến nhan tịch không nói lời nào vì thế nói. ân, ta biết, bất quá lần sau gặp mặt thời điểm chúng ta lại so qua, như thế nào cùng Lan Trạch hi đối luyện làm nhan tịch sinh ra khiêu chiến tri tâm? Hảo, tùy thời hoang nên Lan Trạch hi nhìn đến nhan tịch như vậy cũng liền an tâm rồi. Sau khi trở về sẽ có nguy hiểm sao nhan tịch nói, cùng Lan Trạch Hy đối luyện kỳ thật có hai bên mặt nguyên nhân, một phương diện xem thực lực của hắn như thế nào, đi em mở quốc lúc sau hay không có thể có tự bảo vệ mình bản lĩnh, mặt khác một phương diện giảm bất vừa mới không khí. Hiện tại sẽ không, gia chủ tranh cử ở 3 năm lúc sau, này còn chỉ là ta quyết định của chính mình, tạm thời sẽ không có người biết được Lan Trạch Hi nói, màu tím hai trong mắt trung có vẻ phá lệ thâm thúy, làm người nhìn không thấu, mơ hồ gian lộ ra một tia khí phách. Lan ra ra biết không nhan tịch hỏi. Lan trạch hy lắc lắc đầu, nghĩ đến cái kia quan tâm chính mình lão nhân. Lan trạch hy sắc mặt lộ ra một kia ấy náy. Đối với về nước Lan Thụy liền không duy trì, càng thêm đừng nói là tranh đoạt ra chủ chi vị. Chuyện này hắn chỉ nói cho nhan tịch, không có nói cho bất luận kẻ nào, không biết vì sao hắn không nghĩ lừa nàng. Chỉ cần là chính ngươi ý nguyện liền kiên trì đi xuống, ta tuy rằng không giúp được ngươi, nhưng ta sẽ duy trì ngươi nhan tịch nói. Cảm ơn. Tiểu tịch ngươi phía trước làm sự tình cũng là đi theo chính mình ý nguyện đi sao Lan Trạch Hy nhớ tới buổi sáng ở Nhan Tịch phòng cửa nghe được điện thoại nói. ân, hết thảy đều cần thiết phải có cái kết thúc ở Lan Trạch Hy trước mặt Nhan Tịch nói chuyện thực nhẹ nhàng. Lan Trạch Hy không có gạt chính mình, tương đối Nhan Tịch rất nhiều vô pháp hướng người khác mở miệng nói ra nói, ở Lan Trạch Hy trước mặt thực tự nhiên liền nói ra tới. Chính mình cẩn thận, yêu cầu hỗ trợ thời điểm nhớ rõ tìm ta Lan Trạch Hy nói, đã đem Nhan Tịch phân chia đến thực lực của chính mình trong phạm vi. Chính mình lần trước nhan tịch thi đấu đi qua kinh thành lúc sau, Lan Trạch Hy thế lực có một lần nữa nhận chi, có lẽ là cái nào đột nhiên ý niệm thay đổi Lan Trạch Hy ý tưởng, chính hắn cũng không biết, vẫn luôn cảm giác đều rất mơ hồ, tựa như một cái hạt giống cùng với phát trướng lại còn không có bắt đầu nảy mầm. Hai người có một câu mỗi một câu trò chuyện, từ chính mình sự tình, đến trời Nam Biển Bắc, chút nào không cảm giác thời gian trôi đi, không phải trịnh nhiên tới kêu hai người có lẽ hai người đều sẽ không dừng lại. có lẽ là cùng Lan Trạch Hi nói chuyện phiếm làm Nhan Tịch trong lòng thả lỏng rất nhiều, cho tới nay Nhan Tịch đều đem sở hữu sự tính áp lực ở chính mình trong lòng. suốt một buổi tối là Nhan Tịch khó được hảo miên. ngày hôm sau Nhan Tịch tự mình làm rất nhiều điểm tâm, làm Lan Trạch Hi mang cho Lan Thụy, lại đem Lan Trạch Hi đưa đến sân bay. cái này thời kỳ lữ khách rất ít, giao thông không tắc nghẽn một đường thông thuận. Thuận buôn xuôi gió, phàm là chính mình tiểu tâm Nhan Tịch đối Lan Trạch Hi nói. phần 111. Ân, ta sẽ cẩn thận. cảm ơn ngươi lan trạch hy tự nhiên minh bạch nhan tịch trong lời nói song trọng ý nghĩa lan trạch hy duỗi tay đem chính mình trên cổ mang theo một cái vòng cổ đi ra tới đối nhan tịch nói đây là cha mẹ ta lưu lại nguyện ý trước giúp ta bảo còn sao biên nói không chờ nhan tịch trả lời liền trực tiếp đưa tới nhan tịch trên cổ nhan tịch cũng không kịp cự tuyệt hào nhìn trên cổ mặt mặt dây mặt trang sức hình dạng có điểm kỳ quái dường như một phen chìa khóa nhìn trên cổ mặt trang sức cùng ngọc đội trọng điệp nhan tịch đột nhiên không biết chính mình rốt cuộc mang cái kia hảo Ngươi có thể đem mặt trang sức cùng ngọc bội đặt ở cùng nhau, như vậy cũng rất đẹp. Ngươi xem Lan Trạch Hy nhìn đến nhan tịch có một ít rồi dám nói, dối tay đem hai cái trọng điệp một chút, lại là một loại khác phong cách, lại cũng không ảnh hưởng mỹ quan. Hảo, trên đường tiểu tâm Lan Trạch Hy nói xong nghe được quảng bá đăng ký thanh âm liền đối với Lan Trạch Hy nói. Hảo, chính ngươi cũng muốn tiểu tâm Lan Trạch Hy nghĩ đến nhan tịch phía trước làm sự tình, nhịn không được nhắc nhở nói. Không chờ nhan tịch phản ứng lại đây, Lan Trạch Hy trực tiếp cho nhan tịch một cái ôm. lan trạch hy tham lam hút nhan tịch trên người nhàn nhạt thanh hương không muốn làm nhan tịch rời đi cái này ôm ấp, rốt cuộc hắn về nước sau hai người liền không thể giống ở hoa hạ giống nhau không kiêng nghể gì liên hệ đối với lan trạch hy thình lình xảy ra ôm nhan tịch vốn tưởng rằng sẽ thực bài xích nhưng lan trạch hy trên người nhàn nhạt liên hương vị có một loại khác rõ ràng ở nhan tịch xem ra lan trạch hy từ nhỏ ở em mở quốc lớn lên ôm đối với bọn họ tới nói lại tự nhiên bất quá cũng không có nghĩ nhiều hảo đến cuối cùng một lần quảng bá tái kiến nhan tịch nghe được cuối cùng một lần quảng bá nói lan trạch hy buông ra nhan tịch hai người phất tay từ biệt sau lan trạch hy liền trực tiếp kiểm phiếu rời đi thẳng đến lan trạch hy thân ảnh biến mất ở trong thông đạo nhan tịch hướng về bãi đỗ xe đi đến nghĩ đến vừa mới tình huống nhan tịch nhịn không được một trận mặt đỏ trong lòng lâm thầm may mắn còn hảo vương lội ở trên xe không có cùng nhau lại đây lan trạch hy rời khỏi sau khoảng cách nhan tịch xuất ngoại thời gian cũng càng ngày càng gần chu tinh trang phục công ty cũng bắt đầu khởi bước Sở hữu an bài đều dần dần tiến vào quỹ đạo, nhan tịch cũng liền an tâm làm chính mình phủi tay trưởng quài. Sư phụ, ta rời đi sau ngài là tính toán ở tại kinh thành vẫn là thượng kinh mắt thấy thời gian gần, nhan tịch hỏi, nếu trịnh nhiên ở tại thượng kinh như vậy nhan tịch tất nhiên sẽ nói ra chút an bài. Nha đầu, ngươi không cần lo lắng, ta tính toán trở lại kinh thành rốt cuộc trịnh nhiên ở kinh thành cư trú nhiều năm, thượng kinh cũng không có quá nhiều bằng hữu cùng người quen, từ nội tâm đi lên giảng nhan tịch cũng hy vọng trịnh nhiên có thể trở lại kinh thành. Rốt cuộc kia mới là Trịnh Nhiên quen thuộc hoàn cảnh, nhiều năm qua cũng đã ở kinh thành, cư trú rất quen thuộc hơn nữa, Lan Thủy cũng ở kinh thành. Sư phụ, không bằng hiện tại bắt đầu dọn đi, thư phòng thư tịch hẳn là muốn toàn bộ dọn đi kinh thành Nhan Tịch nói. Không cần, sư phụ lại không gấp Trịnh Nhiên cười nói. Ta là tưởng dù sao sư phụ cũng muốn dọn đi không bằng sớm một ít, dù sao ta đến lúc đó đi thời điểm cũng muốn từ kinh thành ngồi máy bay Nhan Tịch nói. Cũng hảo, nghe nha đầu đi Trịnh Nhiên nói. Nếu không phải Nhan Tịch ở Thượng Kinh có lẽ trịnh nhiên là sẽ không tới thượng kinh cư trú chính nhiên cho chính mình đã quá nhiều nhan tịch tưởng ở xuất ngoại trước an bài hảo hết thảy nếu trịnh nhiên tính toán trưởng kỳ cư trú kinh thành nhan tịch suy xét muốn hay không lại kinh thành khai một nhà thiên ngự chi nhánh hảo phòng ở ta sẽ an bài làm người định kỳ lại đây xử lý yên tâm đi nhan tịch nói hảo rất nha đầu an bài nhan tịch hiểu chuyện trịnh nhiên thật cao hứng ở chung lâu như vậy liền sắp phân biệt có nồng đậm không tha nhan tịch có thể thành lập hoàng triều Trịnh nhiên cũng liền hơi yên tâm, nếu nhan tịch nói như vậy liền dựa theo nàng nói làm đi, như vậy có hắn cùng nhan tịch hối ức, có lẽ về sau sẽ ngẫu nhiên lại đây trụ một đoạn thời gian, người già rồi luôn là sẽ hoài niệm qua đi. Hảo yêu cầu thu thập cơ bản chỉ có chút thư tịch mà thôi, mặt khác kinh thành cũng đều đầy đủ hết, cũng không có phần lớn yêu cầu thu thập, nghĩ đến gần nhất tìm người đưa đến kinh thành là được, nhan tịch tại nội tâm kế hoạch. Thương lượng hảo hết thể lúc sau, nhan tịch buổi chiều đi thiên ngữ, thiên ngữ vương cẩn vẫn luôn xử lý thực hảo. Nhan tịch cũng rất ít chú ý, Vương Cẩn quản lý thực hảo đã hình thành một loại hình thức, Nhan tịch nhìn thực vừa lòng cũng không có nhiều nhung tay. Tiểu thư, người đã đến rồi Vương Cẩn nhận được Nhan tịch điện thoại đi vào văn phòng hỏi. Ngồi đi Nhan tịch đối Vương Cẩn nói. Tiểu thư hôm nay như thế nào có thời gian lại đây thông qua thời gian dài ở chung, Vương Cẩn cũng cùng Nhan tịch cũng càng ngày càng quen thuộc, tiến hai tháng tới Nhan tịch đều không có xuất hiện ở thiên ngữ, liền Lam Lam cùng Tiểu Vũ Hàn cũng bất quá tới. Chỉ có vương khuê như cũ ngẫu nhiên sẽ qua tới một chuyến, liền nàng có đôi khi đều cảm thấy phải bị nhan tịch từ bỏ cảm giác. Ngắm lại cũng là, lão bản tuổi vốn dĩ liền tiểu, tuy rằng thập phần tín nhiệm chính mình, nhưng lại là điển hình phủi tay trường quay, Ở vương cần xem ra ngẫu nhiên cũng vẫn là muốn chú ý một chút đi, đâu giống nhan tịch giống nhau, chưa bao giờ kiểm toán, chưa bao giờ tham dự quản lý. Ngẫu nhiên nhưng thật ra sẽ đưa ra chút kiến nghị, nhưng lúc sau thực hành thời điểm nàng lại không dám sát cùng kiểm tra một chút. Nàng nội tâm chính là tương đương mâu thuẫn, nàng có đôi khi đều hoài nghi nàng. Đem thiên ngữ tư nuốt nhan tịch sẽ không biết, đương nhiên nàng sẽ không làm như vậy là được. Như thế nào, không chào đón sao nhan tịch nhìn có điểm giật mình vương cần nói, rốt cuộc chính mình đã thật lâu không lại đây. Như thế nào sẽ đâu, ta ước gì ngươi tới đâu vương cần biết chính mình vừa mới thất thố nói. ân, lần này tới thật đúng là có chuyện, chi nhánh sự tỉnh ra sao nhan tịch hỏi. ân, đã ở trang hoàng giai đoạn, dựa theo phía trước kế hoạch, Ước chừng ở 11 có thể khai trương vương cần nói, rốt cuộc nhà ăn trang hoàng bất đồng với mắt khác, trang hoàng hảo còn cần một đoạn thời gian đem hương vị tàn mất. Ân, ta tính toán ở kinh thành mua một cái bề mặt, sau đó lại khai một nhà chi nhánh, ngươi xem coi thế nào nhan tịch hỏi, ở nhan tịch nhìn thiên ngữ nguyên liệu nấu ăn đều là lựa chọn tốt nhất, nếu trịnh nhiên cảm thấy sẽ kinh thành, liền tính toán khai một nhà chi nhánh, có thể vì trịnh nhiên làm cũng liền nhiều như vậy. Hảo vương cẩn tự nhiên sẽ không minh bạch nhan tịch dụ ý. nhưng nhan tịch có thể an bài một chút công ty sự vụ hắn tự nhiên là ở cao hứng bất mười một khai trương tới kịp sao nhan tịch hỏi, nếu là muốn khai trương còn không bằng liền xác định cùng thời gian, dù sao chi nhánh đều sẽ tìm chuyên môn người phụ trách quản lý, chỉ có nhân viên khác phương diện an bài đã lâu có thể. ân ta sẽ mau chóng an bài người giữ cửa mặt bàn xuống dưới nếu vương cẩn cảm thấy không thành vấn đề nhan tịch cũng liền an tâm rồi, thiên ngữ bề mặt đều là nhan tịch trực tiếp mua tới, hiện tại bề mặt không không có như vậy quý. Hơn nữa bề mặt là chính mình ở nhan tịch xem ra cũng phương tiện. Hảo, nhân viên phương diện ta sẽ an bài tốt, tài chính phương diện thiên ngữ hiện tại tài chính cũng đủ vương cẩn minh bạch nhan tịch phủi tay trưởng quay đương thói quen, về sau sự tình lại muốn chính mình ngọc lòng. Ở tài chính phương diện, nhan tịch tuy rằng tiếp nhận thiên ngữ, nhưng là chưa từng có từ thiên ngữ lấy quá một chút tài chính, kiếm tiền vẫn luôn từ vương cẩn tới quản lý, phía trước thượng kinh chi nhánh sự tình thương lượng sau nhan tịch cũng không có lấy ra tài chính. Đến nỗi thiên ngự đến tuột cùng kiếm lời nhiều ít nhan tịch tài chính cũng không biết. Thiên ngữ hiện tại một năm đại khái có thể kiếm nhiều ít nhan tịch ngượng ngùng hỏi. Tiểu thư muốn tra một chút chướng ngục sao vương cẩn thiếu chút nữa cảm động rơi lệ, nhan tịch rốt cuộc quan tâm thiên ngữ, phía trước nhan tịch ngày qua ngữ hơn phân nửa là bởi vì sáng thế kỷ sự tình nếu không chính là hoàng triều sự tình. Không cần, chướng mục ngươi phụ trách liền hảo, ta tin tưởng ngươi nhan tịch nói, nghĩ đến kiểm toán nhan tịch liền đau đầu. Phía trước Lam Lam cùng Tiểu Vũ Hàn đều nói qua cùng loại nói, chứ ngục rất nhiều lại không phải từng cái là có thể xem xong, những việc này trực tiếp giao cho bọn họ liền hảo, hơn nữa chính mình cũng yên tâm. Hảo đi Vương Cẩn nghĩ đến xem ra là chính mình quá lý tưởng hóa, Minh Bạch sau còn nói thêm thuần lợi nhuận từ Tiểu Thư đẩy ra dưỡng sinh đồ ăn phẩm tới nay, một năm một cái mặt tiền cửa hàng đại khái ở một ngàn vạn tả hưu, chi nhánh nói muốn khai trương sau mới biết được. Có như vậy nhiều sao nghe được Vương Cần nói, nhan tịch giật mình. Có như vậy nhiều sao, nàng vẫn luôn cho rằng một năm nhiều nhất cũng liền mấy trăm vạn không nghĩ tới sẽ nhiều như vậy. Ân hiện tại mỗi ngày cơ bản đều là không còn chỗ ngồi, sinh ý ở thượng kinh tới nói cũng coi như là không tội vương cần nói, xem ra tiểu thư đều không thế nào quan tâm, nghĩ thầm, chẳng lẽ là chính mình kiếm quá ít vô pháp khiến cho nhan tịch chú ý. Ân vậy là tốt rồi, về sau thiên ngữ liền ngươi tới phụ trách đi, ở thích hợp thành thị nhiều khai điểm chi nhánh nhan tịch nói. Hảo. ta nhất định sẽ nỗ lực nghe được nhan tịch nói vương cẩn rất cao hứng. Ân, ta sắp xuất ngoại, về sau sở hữu sự tình đều kêu cho ngươi. Có chuyện nói ngươi có thể phát biểu kiện liền hảo nhan tịch nói. Rốt cuộc hai mà có khi kém. Hảo vương cẩn tin tưởng tiểu thư rốt cuộc chú ý thiên ngữ, nàng cũng coi như là không cô phụ tôn tiên sinh bồi dưỡng, thiếu chút nữa cảm động rơi lệ. Bất quá cũng là sau lại nhan tịch thiên ngữ ý kiến cùng cải cách làm vương cẩn tán thành nhan tịch, tuy rằng nhan tịch chỉ là đưa ra, thực hành đều là vương cẩn. nhưng thực hành sau làm thiên ngữ có tính quyết định biến hóa, đến nỗi chi nhánh sự tình hắn tự nhiên là thấy vậy vui mừng. An bài hảo hết thẻ sau, nhan tịch trả lời trịnh ra, nghĩ thầm, sư phụ an vấn đề xem như giải quyết, đối với trịnh nhiên dạy dỗ nhan tịch cũng không thể trường kỳ làm bạn, chính mình có thể làm được chính là này đó, nếu Vương Cẩn đã biết nhan tịch ý tưởng không biết lại là như thế nào một bộ biểu tình đâu. Phần 112. Từ lần trước sau khi nói qua, Vương Lối đem sở hữu thư tịch cơ bản đóng gói hảo. Chuẩn bị phát hướng kinh thành, ở cuối cùng mấy ngày nhan tịch vẫn là yêu cầu hồi một chuyến nhanh ra, thu thập thứ tốt, đem tính toán muốn mang suất ngoại đồ vật thu thập một chút tính toán trực tiếp theo hàng hóa phát hướng kinh thành. Sư phụ, ta tính toán về nhà trụ hai ngày nhan tịch đối trịnh nhiên nói. Hảo, ta đây hai ngày này liền về trước kinh thành, có chuyện nói cho ta gọi điện thoại, đừng ủy khuất chính mình trịnh nhiên đối nhan tịch nói, nhan tịch về nhà nàng chính mình minh bạch nhan tịch làm như vậy ý nghĩa, nhoáng lên đã tới rồi bảy tháng kết thúc. Trịnh nhiên cẩn thận công đạo nhan tịch hết thảy, buổi chiều vương lỗi trực tiếp lái xe đưa nhan tịch về nhà, nhan tịch cầm một túi hành lý, chủ yếu là mấy ngày nay tắm rửa quần áo, nhan ra quần áo chính mình hiện tại cũng trưởng cao rất nhiều đã sớm không thể xuyên, vẫn là chính mình mang theo phương tiện chút. Sư phụ, chúng ta quá mấy ngày lại gặp ở kinh thành nhan tịch nhìn đến trịnh nhiên không tha biểu tình nói. Hảo, nha đầu chính mình chiếu cố hảo tự mình trịnh nhiên nói. Nhan tịch gật gật đầu, lúc này đây chỉ là tạm thời phân biệt. quá một đoạn thời gian liền phải chân chính phân biệt từ biệt sau nhan tịch liền trực tiếp về tới nhan ra vương lỗi như cũ chỉ tặng nhan tịch tới cửa đi vào đại trạch đã không có ngày xưa hoàn thanh tiếu ngữ không có nhìn đến nhan hình thân ảnh tống di ở trong viện tàn bộ sắc mặt cũng không có ngày xưa tươi cười mơ hồ có chứa một tia sầu lo từ nhan tịch an bài ninh tuyên tiếp cận nhan chính lâm lúc sau nghe trình lâm nói nhan chính lâm về nhà thời gian cũng càng ngày càng vãn xem ra hắc tử tìm người không tồi hy vọng nàng có thể đạt tới chính mình kỳ vọng Nhan tịch vĩnh viễn nhớ rõ chính mình linh hồn trọng sinh cuối cùng lời nói, nhan chính lâm phản bội dẫn tới mẫu thân qua đời, mà hết thể này đều là tống di cùng nhan chính lâm dẫn tới, nam nhân đều là dễ dàng phản bội sinh vật, nếu mẫu thân mang theo phản bội buồn bực mà chết, như vậy kiếp này chính mình cũng muốn làm tống di đếm thử này một phen phản bội tư vị. Nhan tịch trực tiếp đi qua sân không có đi lên cùng tống di chào hỏi liền trực tiếp về tới phòng, nhìn an an tính tính phòng, hiện sát phá lệ chống chải. Không biết cái này đóng phòng ở nội hay không còn lưu lại mẫu thân bóng dáng cũng không biết mẫu thân sinh thời hay không ở nơi này, xa hoa trong phòng mặt lưu lại gần chỉ có cô độc. Tịch tiểu thư nhan tịch trở lại phòng không lâu, trình lâm liền bưng trà bánh lên đây. Trình bá, ta nghĩ tới hai ngày đi kinh thành, hắn gần nhất trở về đã khuya sao nhan tịch hỏi. Ơn, cũng hảo, cũng là lúc, gần nhất đều là hơn 11 giờ tả hữu mới trở về trình lâm nói, rốt cuộc con đường một người sinh địa không thân địa phương. Hơn nữa chính hắn cũng không có ra quá quốc, tổng phải có một đoạn quen thuộc quá trình, lại còn có có an bài trụ địa phương. Đúng rồi, trình bá, người đem chúng ta sở cần hành lý dùng quốc tế chuyển phát nhanh đến cái này địa chỉ, phòng ở ta làm ơn tôn thúc giúp ta tìm hảo nhan tịch viết một chương địa chỉ cấp trình lâm nói. Phòng ở là trước đây hắn làm ơn tôn chấn rượu hỗ trợ tìm, rốt cuộc chính mình đi qua cũng không thể vẫn luôn trụ khách sạn, tuy rằng chính mình kiếp trước đi em mở quốc số lần cũng không phải, nhưng rốt cuộc không có cư trú quá. đối hoàn cảnh cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Tiếp nhận tờ giấy, Trình Lâm liếc mắt một cái giật mình nhìn Nhan Tịch, bất quá lập tức phục hồi tinh thần lại, ngẫm lại chính mình làm quản gia, cư nhiên an bài không chu toàn, có chứa một tia hổ thẹn. Hảo Trình Lâm trả lời: Trình Bá, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Chẳng qua mấy ngày hôm trước vừa mới cùng Tôn Thúc thông qua điện thoại, hắn biết ta muốn đi liền thuận tiện hỗ trợ tìm phòng ở Nhan Tịch kiếp trước cũng tiếp xúc quá như vậy nhiều người, tự nhiên có thể đoán ra Trình Lâm đại khái ý tưởng vì thế nói. Ta sẽ mau chóng đem đồ vật không vận qua đi Trình Lâm tự nhiên minh bạch nhan tịch nói, chỉ là ở trong lòng âm thầm hạ quyết định về sau sẽ làm càng tốt. Hai người hàn huyên một chút lúc sau Trình Lâm liền rời đi phòng. Nhìn trống trải phòng, nhan tịch không cảm giác được một tia độ ấm, cảm giác như thế quen thuộc lại như thế xa lạ. Cái này hoàn cảnh chính mình sinh sống vài thập niên, chính là ở Trịnh Gia chỉ là sinh sống không đến một năm, hiện tại chính mình đối nơi này hết thể đều thực bài xích. Từ ban công nhìn về phía bên ngoài, Nhan tịch phát hiện chính mình sinh sống hai ba mươi địa phương, giống như trừ bỏ phòng ngủ cùng phòng khách sân chính mình cũng không quen thuộc toàn bộ phòng ở. Bên trong có cái gì chính mình trước nay đều không có chú ý quá. Kiếp trước khi còn nhỏ đem thời gian đều dùng ở học tập, ngẫu nhiên sẽ cùng nhan Hinh ở trong phòng chơi đùa. Công tác sau ở chỗ này ngốc thời gian liền càng thiếu, Nghị đã từng hết thẻ nhan tịch nhịn không được cười nhạo chính mình. Kiếp trước chính mình đến tuột cùng là vì cái gì mà sống. Nhìn đã xa lạ lại quen thuộc hoàn cảnh. Nhan tịch đem chính mình đầu tóc trói thành đuôi ngựa, nội tâm dường như có cái thanh âm nhắc nhở nhan tịch muốn đi khắp nơi đi một chút, không biết vì cái gì đột nhiên có ý nghĩ như vậy, nhan tịch quyết định vâng theo chính mình nội tâm thanh âm. Ra khỏi phòng, nhan tịch đi tới sân, tống di như cũ ở trong sân mặt ngồi, sắc mặt mang theo u bờn, nhan tịch không để ý đến tống di, trực tiếp đi tới sân mặt sau, mặt sau một loạt phòng ở là cho trong nhà người hầu trụ, còn có một cái tiểu đạo là đi ra sân lộ. Trong nhà người hầu đi ra ngoài tình hình chung đều sẽ không từ đại môn đi. Nhan tịch nhìn người hầu đều từng người ở bận rộn, hậu viện không thể so tiền viện, trang trí hơn phân nửa lấy cây cối là chủ, so với tiền viện nhiều một phần tự nhiên, ngược lại làm người cảm thấy tươi mát chút, có lẽ là nhan tịch ở nhan ra thời gian càng ngày càng ít. Tống Di vừa mới mang thai thời điểm cho mời một đám tân người hầu, sở hữu đại gia nhìn thấy nhan tịch sau cũng không có cùng nhiệt tình hướng đi nhan tịch chào hỏi, bất quá nhan tịch lại một chút không thèm để ý. Nhìn đến hậu viện hết thảy, làm nhan tịch cảm thấy thập phần xa lạ, ngẫm lại chính mình thật sự thực không có chú trọng sinh hoạt, vì cái gì trước kia đều không có phát hiện đâu. Bước chậm đi khắp toàn bộ đình viện, nhan tịch trước sau không có nhìn đến nhan hình thân ảnh, nghĩ đến là ra ngoài đi, nghĩ đến phải rời khỏi nhan tịch đột nhiên cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy liền hảo, có lẽ như vậy là có thể cùng kiếp trước cái loại này nhân sinh làm một cái hoàn toàn cáo biệt, đương chính mình kết thúc hết thảy lúc sau có lẽ thật sự có thể bắt đầu một loại tân sinh hoạt. Xem qua toàn bộ đình viện lúc sau, nhan tịch có về tới lầu chính, giống nhau người hầu đều là ở tại mặt sau tiểu lâu, lầu chính chỉ có trình lầm cùng mặt khác một cái người hầu ở tại nội, chủ yếu là vì có chuyện phương tiện tùy thời phân phó, lầu một cùng lầu 2 nhan tịch tự nhiên là ở quen thuộc bất quá, lầu 3 là gác mái, chậm rãi đi lên lầu 3 thang lầu. Đi vào lầu 3, hành lang thập phần sạch sẽ, cũng thập phần an tĩnh, nhìn đến như thế an tĩnh hoàn cảnh, lầu 3 cùng lầu hai cách cục tương tự, nhưng phòng so lầu 2 nhiều một ít. có chút phòng có đơn giản trang trí nhìn đến này hết thảy nhan tịch nhịn không được hồi tưởng nếu chính mình tiếp trước phát hiện có lẽ chính mình sẽ trực tiếp suy xét trụ đến lầu 3, nơi này giống như một mảnh tư hữu lãnh địa nhan tịch chậm rãi xem qua mỗi một gian phòng thẳng đến cuối cùng một kiện nhan tịch mở ra phát hiện bên trong bãi không cần gia cụ một cái bàn trang điểm mấy cái tiểu ngăn tủ có thể là trường kỳ không có người quét tước gắn đẩy cho bụi bên trong tiểu ngăn tủ đều là lịch sự tao nhã gỗ đặc làm thành. trực tiếp bảo trì nguyên bản vòng tuổi, mỗi một kiện đều tưởng hàng Mỹ nghệ giống nhau tinh xảo, không biết vì cái gì có thể làm này đó tiểu ra cụ gắn đầy cho bụi. Dùng tay vuốt cho bụi độ dày, dường như này đó kiện đồ vật đã tại đây yên lặng rất nhiều năm, nhan tịch nhịn không được không màng cho bụi trực tiếp ở bàn trang điểm ghế trên mặt ngồi xuống, trên gương mặt bởi vì cho bụi, chỉ có thể nhìn đến mơ hồ bóng người, nhan tịch kéo ra ngăn kéo, phát hiện bên trong tất cả đều là nữ tử trang trí phẩm, nhan tịch sợ ngây người. Lấy ra từng cái tinh xảo trang trí phẩm, nhan tịch trong lòng đột nhiên có một ý niệm, chẳng lẽ đây là chết đi mẫu thân đồ dùng, nhan tịch một kiện một kiện lấy ra tới, cẩn thận nhìn, trong lòng dường như có cái gì ở nhảy lên dường như, đôi mắt có điểm hơi hơi chua sót. Nhìn đến này hết thảy, nhan tịch cơ hồ có thể khẳng định chút chính là mẫu thân đã từng sử dụng chi vật, bằng không lấy như thế tinh xảo vật phẩm, tống di không có khả năng làm nó cứ như vậy đặt. Nhan tịch chậm rãi mở ra bàn trang điểm phía bên phải ngăn tủ. lại không cẩn thận trực tiếp đem phía bên phải trong ngăn tủ tiểu ngăn kéo trực tiếp kéo đến trên mặt đất có thể là bởi vì niên đại xa xăm dòng dọc có điều bưng lỏng nhìn rất đến trên mặt đất tiểu ngăn kéo nhan tịch cảm thấy có chút kỳ quái vì cái gì bản trang điểm như vậy khoan ngăn kéo lại như thế tiểu đâu nhan tịch ngồi xổm xuống đem sở hữu tiểu ngăn kéo đều cầm xuống dưới phát hiện nguyên lai like phía bên phải bên trong có ám cách thiết kế thập phần tinh xảo nhan tịch đem ám cách mở ra phát hiện ám cách chia làm ba tầng trên cùng bãi một quyển phát hoàng sổ nhật ký, nhan tịch lấy bỏ ra tới nhìn đến bịa mặt hiển hách viết lâm như hai chữ. Nguyên lai like này thật là chính mình chết đi mẫu thân đồ vật, không chỉ có nghĩ đến, còn hảo tự mình tới, phát hiện nơi này, chậm rãi mở ra sổ nhật ký, phát hiện trong nhật ký viết. 1984 năm 4 Nguyệt 7 ngày, hôm nay ra ra mang ta nhận thức một người, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm ta tâm liền bang bang thằng nhẹ, kia một khắc ta biết lòng ta động đối hắn nhất kiến trung tình. 1984 năm năm Nguyệt 12 ngày, hắn rốt cuộc hướng ta thổ lộ, nói hắn thích ta, ta cao hứng giống thỏ con giống nhau, nhịn không được nhảy, hắn lại ôn nu nói, trái tim ta không tốt, làm ta không nên nhảy, từ nay về sau hắn sẽ mỗi ngày đều cho ta kinh hỉ, làm ta cả đời vui sướng vui vẻ sinh hoạt. 1984 năm 6 Nguyệt 12 ngày, chúng ta kết giao một tháng, ta thời thời khắc khắc đều muốn gặp đến hắn, ta biết hắn rất bận, sở hữu ta sẽ làm chính mình làm tốt một cái hiền thê lương mẫu. Ta cho rằng hắn quên chúng ta ngày kỷ niệm, không nghĩ tới hắn như vậy tiệc tối đưa ta một bó hoa hồng, kia một khắc ta nước mắt không nghe sai sử đi xuống rớt, nguyên lai like đây là tình yêu. 1984 năm 6 nguyệt 18 ngày, Gia Gia phát hiện chúng ta kết giao, không màng ta ý nguyện kiên quyết phản đối, đây là ta lần đầu tiên cùng Gia Gia đại xảo một trận, ta biết Gia Gia từ nhỏ yêu thương ta, ta không nên làm Gia Gia sinh khí, bất quá, ta tưởng Gia Gia nhất định sẽ tiếp thu hắn, chỉ cần cho chúng ta thời gian. 1984 năm 7 nguyệt bảy ngày, trái tim ta bệnh phát tác, hắn buông trong tay công tác tới bệnh viện chiếu cô ta, ra ra nhìn đến ta cầu xin ánh mắt, rốt cuộc đồng ý chúng ta kết giao, Kia một khắc ta cảm thấy ta là trên thế giới này hạnh phúc nhất người. 1985 năm nguyệt 20 ngày, chúng ta kết hôn, ta trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất tân ương. 1985 năm nguyệt 2 ngày, ta mang thai, là ta cùng hắn cái thứ nhất tiểu hải tử, hắn thật cao hứng ông ngoại càng thêm cao hứng. Ta giác ta có trên thế giới tốt nhất người nhà, trên thế giới đối hạnh phúc nữ nhân, hy vọng thượng đế làm ta vĩnh viễn như vậy hạnh phúc. 1986 6 Nguyệt 25 ngày ta cùng hắn cái thứ nhất bảo bảo sinh ra, nữ nhi hai mắt giống như lưu ly li tinh ánh dịch thấu, nàng lần đầu tiên khóc thút thít nhập thủy triều liên miên, ta cùng hắn nói chúng ta nữ nhi lấy tịch tự vì danh, hắn nói hết thể đều tùy ta, ta tưởng ta trong lúc ngủ mơ đều sẽ mang theo mỉm cười đi. 1986 7 Nguyệt 12 ngày Ta rốt cuộc xuất viện, thân thể không tốt ta sinh tịch nhì sau ở bệnh viện tĩnh dưỡng rất dài thời gian, bất quá nhìn ta cùng hắn kết tinh, cảm thấy hết thể đều là đáng giá. 1987 năm 9 ngày, hắn gần nhất trở về thời gian càng ngày càng vãn, ta tưởng hắn có thể là quá mệt mỏi, đã 11 giờ hắn còn không có trở về, trong lòng ta có một tia bất an, có thể hay không là giống trong tiểu thuyết mặt giống nhau, đoà thiên sứ sẽ cướp đi ta hạnh phúc, bất quá cũng may hắn 1-2 giờ dưới thời điểm rốt cuộc đã trở lại, ta an tâm. Cảm thấy chính mình không nên hoài nghi hắn. 1987 năm ba nguyệt 17 ngày, hôm nay hắn mang về tới một cái nữ tử, thật xinh đẹp, nàng không thuộc về khỏe mạnh mỹ. Hắn nói cho ta là hắn biểu muội, muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, ta đồng ý, ta nói ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Phần 113 1987 năm ba nguyệt 19 ngày, hắn ở thư phòng vội thật lâu, ta tự mình làm điểm tâm đi thư phòng, chính là ở cửa phòng ta nghe được một kiện ta chưa bao giờ nghĩ đến sự tình. Nguyên lai like bọn họ là thành mai trúc mã, cũng không phải bà con, ta cầm điểm tâm quay trở về chính mình phòng, nói cho chính mình không cần nghĩ nhiều, bọn họ đã qua đi. 1987 năm ba nguyệt 24 ngày, trước đây nghe được bọn họ quan hệ ta vẫn luôn giàu gì không vui, thân thể cũng càng ngày càng kém, ta tính toán đi thư phòng hỏi một chút rõ ràng, như vậy có lẽ liền có thể buông xuống, thấy thư phòng môn hơi hơi mở ra, ta thật tính toán đẩy cửa đi vào, nhưng đỉnh thiên hắn nói, cưới ta chỉ là vì chúng ta lâm ra sáng nghiệp. Khi một khắc ta thế giới hỏng mất, ta chống chính mình tàn phá bất ham thân mình trở lại phòng, nhìn trong gương khuôn mặt tiểu tụy chính mình. Nguyên lai like ta chẳng qua là một viên quân cờ, bất chi bất giác một rơi lệ đầy mặt. Nhìn bảo bảo huy động tay nhỏ, ta nói cho chính mình phải kiên cường phải hảo hảo tồn tại, không thể giảng nàng một người lưu tại thế giới, bảo bảo ta yêu ngươi. Cảm giác thân thể càng ngày càng không chịu chính mình không chế, trong tay lực đạo cũng càng ngày càng nhỏ, ta biết chính mình bệnh khả năng vô xoay chuyển trời đất chi thuật. Hy vọng ngươi có một ngày có thể tìm được mụ mụ vì ngươi lưu lại vật phẩm, không cần đoán hận mụ mụ không thể bồi ngươi lớn lên, tịch nhi, mụ mụ thực xin lỗi ngươi, không làm bạn ngươi trưởng thành, nguyện ngươi bình an. Xem mắt này hết thể nhan tịch đã rơi lệ đầy mặt, bất chi bất giác chung nước mắt đã nhiễm ướt quần áo, mẫu thân nhân sinh ở ngắn ngủi sán lạn lúc sau lưu chảy về phía địa ngục, nhan tịch ôm sổ nhật ký, lần đầu tiên không có lao đi nước mắt, làm nó không ngừng ra bên ngoài tràn ra, không biết qua bao lâu nhan tịch cảm giác chính mình nước mắt đã chảy khô sắc trời cũng đã gần hoàng hôn nhan tịch mở ra tầng thứ hai hộp phát hiện bên trong toàn bộ là trang sức một bộ hoàn chỉnh đế vương lục trang sức từ nhật ký trung biết được là tăng ông ngoại cho mâu thân của hồi môn nhất phía dưới một tầng chỉ có một cái hộp nhỏ nhan tịch mở ra vừa thấy mặt trên là một trương tờ giấy viết nói tặng ta yêu nhất cháu gái một cái ngân hàng thụy sĩ tài khoản cùng mật mã tờ giấy phía dưới là một phen chìa khóa một bộ đế vương lục trang sức mặt trang sức Hoạt hai, một đôi vòng ngọc cùng vẫn luôn châm cài đặt ở đời sau bán đấu giá phỏng trừng muốn mấy trăm triệu giá cả. Hơn nữa đều là tốt nhất đế vương Lục không có một tia tạp chết Nhan Tịch đem tiểu ngăn kéo thả lại tại chỗ, có nhất nhất nhìn mặt khác ngăn tủ, bên trong ra một ít hàng ngày đồ dùng. Để ý không có mặt khác quan trọng đồ vật, Nhan Tịch cầm tam kiện vật phẩm về tới chính mình trong phòng. Trở lại phòng sau Nhan Tịch cấp trình lâm đánh một chiếc điện thoại, nói chính mình buổi tối không đi xuống dùng cơm, cũng không cần đưa cơm cho chính mình. Lúc sau liền treo điện thoại. đầy người cho buổi nhan tịch lần đầu tiên không màng hình tượng, cuốn xúc ở đơn người sofa chung, đem Lâm Như nhật ký từ đầu tới đôi lại tự tin nhìn một lần. Lâm Như chính mình quên tú, nhìn đến nhất có một tờ, Nhan Tịch nhìn đến nhật ký mặt trên nước mắt, trải qua thời gian phong sương, dấu vết đã hơi hơi phát hoảng, nhìn đến mâu thân phía trước hạnh phúc, lúc sau chua sót, Nhan Tịch nhịn không được muốn hỏi, này hết thể đều đáng giá sao? Mâu thân hay không cũng từng hối hận quá? Chương 74 ly biệt. Nhìn Lâm Như cuối cùng nhật ký Nhan tịch nhịn không được sẽ tưởng có lẽ nàng liền hối hận cơ hội đều không có, bởi vì không có quá nhiều thời giờ cho nàng, đối chính mình lại có quá nhiều không tha cùng để ý, cuối cùng mấy cái văn tự sớm đã thuyết minh hết thảy, mẫu thân, thiên đường lộ hay không vui sướng. Từ nhật ký nội dung có thể thấy được, lâm như là cái đơn giản mà có yên vui người, tuy rằng từ nhỏ có bệnh tim hơn nữa cha mẹ mất sớm, nhưng nàng đối sinh hoạt vẫn luôn là thập phần lạc quan, từ nhận thức nhan chính lâm tới nay cho tới nay đều toàn tâm toàn ý hái hán. Nhan tịch thật sự rất muốn lao ra đi hỏi một chút nhan chính lâm như thế đối một cái thâm ái hắn nữ nhân hắn hay không sẽ có tội ác cảm. Tích thủy cũng có thể xuyên thạch, lâm như toàn tâm toàn ý đối nhan chính lâm mấy năm, nhan chính lâm thật sự liền không có chút nào cảm giác sao, như vậy máu lạnh, chẳng lẽ ở nhan chính lâm trong lòng tiền tài thật sự như thế quan trọng sao, nếu có một ngày đương hắn mất đi sở hữu tiền tài không biết là một bộ như thế nào tâm tình. Một buổi chưa khóc thút thít, làm nhan tịch thanh âm trở nên thập phần nghẹn nào, trở lại trong hiện thực. Nhan Tịch đã là buổi tối 10 giờ rưỡi, Nhan Tịch lấy ra di động, thay đổi mặt khác một chương tạm, mang theo ngẹn lão thanh âm gạt ra hắc tử dây số. Nhan Tịch biết chính mình hiện tại còn không có báo thu năng lực, lâu như vậy chỉ có thể gia tăng hết thể bố trí, nàng muốn cho Tống Di nếm thử phản bội tư vị, cũng muốn làm Nhan Chính Lâm biết có người vì tiền tài mà tiếp cận hắn, thậm chí sắp sửa mưu đoạt hắn sở hữu hết thảy, Nhan thị Nhan Tịch cũng không coi trọng, nếu có thể Nhan Tịch thật muốn nhìn đến Nhan thị chiêu bài bị bắt lấy tới kia một ngày. Tiểu thư hát tử nhìn đến là nhan tịch đánh lại đây, biểu hiện thập phần kích động. Hắc tử, gần nhất liên hệ Ninh Tuyên sao nhan tịch hỏi. Tiểu thư yên tâm, ta vẫn luôn đều nhìn chăm chú vào. Tiểu thư ngươi làm sao vậy Hắc tử nghe được nhan tịch hơi mang ngẹn ngào thanh âm hỏi. Ta không có việc gì, Hắc tử, nói cho Ninh Tuyên, nếu nghĩ tới thượng kinh xa hoa nhất sinh hoạt, chỉ có sinh hạ nhi tử liền có thể nhan tịch nói, nếu nhan chính lâm như vậy muốn nhi tử, như vậy chính mình liền đưa hắn một cái, xem hắn đến lúc đó sẽ lựa chọn như thế nào. Nhan Tịch xem qua Lâm Như nhật ký, càng ngày càng cảm thấy mâu thân vì cái này, nam nhân chôn vùi chính mình quá không đáng. Đối với Ninh Tuyên Nhan Tịch không có chút nào ấy nấy, gần nhất chỉ là bởi vì giao dịch. Thứ hai Ninh Tuyên cũng không phải cái gì người tốt, ở Ninh Tuyên chính mình kiếm tiền trong lúc, nàng cũng từng bán đứng chính mình bằng hữu đồng học, cũng căn bản không phải cái gì người tốt, cùng Nhan Tịch giao dịch cũng chỉ bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. "Hảo, ta sẽ nói cho nàng." "Tiểu thư ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình hát tử nói." "Ta không có việc gì." Cảm ơn, nói cho Ninh Tuyên nhất định phải dựa theo ta tư liệu mặt trên làm, bằng không hậu quả nàng chính mình gánh vác nhan tịch nói, Ninh Tuyên nếu đã sớm ra tới, nói vậy có thể lý giải chính mình trong lời nói ý tứ. Ta hiểu được tiểu thư, đúng rồi nếu Ninh Tuyên về sau lấy chuyện này uy hiếp tiểu thư làm sao bây giờ hát tử hỏi. Sẽ không, nàng là người thông minh, nói ra nàng chính mình cũng xong rồi, nàng phải được đến nàng muốn, chỉ biết đem chúng ta quan hệ che giấu gắt gao làm người vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện, Ngươi minh bạch sao nhan tịch nói. Điện thoại kia đầu Hắc tử trầm mặc hồi lâu, nhan tịch cũng không có vì hắn giải thích, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Đối với Hắc tử, nhan tịch cũng coi như là có tâm bồi dưỡng, nhan tịch biết người như vậy bồi dưỡng ra tới sẽ là nhất trung tâm. Tiểu thư, ta hiểu được, một khi quan hệ bại lộ nàng hiện tại được đến hết thể đều đem sẽ mất đi, mà đối với chúng ta tới nói cũng không có gì tổn thất Hắc tử nói. Nếu nhan chính lâm biết ninh tuyên tiếp cận mục đích của hắn cũng khẳng định sẽ không bỏ qua nàng, người thông minh có như thế nào sẽ đem chính mình đặt hiểm địa đâu. ân đối hắc tử hảo hảo học tập yêu cầu cái gì nói cho ta hắc tử có thể tại như vậy đoạn thời gian nội suy nghĩ cẩn thận nhan tịch thập phần vừa lòng tốt tiểu thư ta sẽ hảo hảo học tập hắc tử nói hắn biết hắn muốn học tập còn có rất nhiều âm thầm thề về sau nhất định phải đem sự tình làm càng thêm chu toàn không cho nhan tịch thất vọng ở hắc tử thiếu niên này trong lòng chính mình học được đồ vật đến lúc đó có thể vì nhan tịch sử dụng đây là hắn kỳ vọng tuy rằng hắn cũng không biết chính mình cái này kỳ vọng hay không có cơ hội sẽ thực hiện nhưng hắn minh bạch phải có năng lực nhan tịch mới có thể nhớ tới chính mình đương nhan tịch yêu cầu thời điểm hắn cũng mới có thể rất sinh mà ra hắc tử ngươi cùng hổ tử tên đầy đủ gọi là gì nhan tịch nghĩ thẩm tổng không thể vẫn luôn kêu hắc tử cùng hổ tử đi hiện tại còn hảo về sau trưởng thành dù sao cũng phải có cái chính thức tên hơn nữa cũng lập tức muốn đi trường học chính mình phía trước đều xem nhẹ hai người hộ tịch vấn đề tiểu thư Ta cùng hổ tử tiến cô nhi viện thời điểm lúc ấy chiếu cô chúng ta đại thúc liền vẫn luôn kêu hắc tử cùng hổ tử, chúng ta cũng chưa nghĩ tới chính mình đại danh gọi là gì hắc tử nói. Hắc tử cũng nghĩ tới phải cho chính mình đặt tên, nhưng là hắn cùng hổ tử từ nhỏ là cô nhi, cũng không biết họ gì liền bởi vậy gắt lại, kỳ thật từ mỗi hệ phương diện tới nói cũng là không nghĩ hồi ức chính mình quá khứ. Hắc tử ngươi nguyện ý nói, ta giúp ngươi cùng hổ tử lấy một cái tên nhan tịch nghe được điện thoại kia đầu không có thanh âm truyền đến nói, cô nhi viện lớn lên. Sau lại theo cô nhi viện đồng cửa có nơi nơi lưu lạc, trong đó khổ sở chỉ có chính bọn họ biết. Cảm ơn tiểu thư hắc tử nghe được nhan tịch thanh âm thập phần kích động, nghĩ đến nhan tịch nhất chính mình có ân, lại còn có giúp chính mình an bài trường học hắn tự nhiên là thập phần nguyện ý. Người kêu lâm nhất dương, ta hy vọng ngươi trong lòng vĩnh viễn tồn tại một tia ánh mặt trời, hổ tử kêu lâm một hàm, ta hy vọng hắn có thể làm một cái có nội hàm người nhan tịch nói, kỳ thật dùng lâm vì họ. Nàng cũng có chính mình tư tâm không hy vọng mâu thân lâm thị một bên không còn có người. Hắc tử tính cách thực trầm ổn, cũng đã trải qua quá nhiều khổ sở. Rất nhiều chuyện hắn đều là một người ở kiêng làm hổ tử vui vẻ sinh hoạt, sở hữu nhan tịch hy vọng hắn trong lòng có một tia ánh mặt trời, về sau cũng không đến mức sẽ đi lên một cái không về chi lộ, đến nỗi hổ tử, từ tư liệu chung có thể thấy được, hắn là một cái tùy tiện nam hài, nhan tịch hy vọng hắn có thể làm một cái có hàm dưỡng người, có thể lý giải hắc tử nội tâm khổ sở Như vậy hai người mới có thể lâu lâu dài dài ở chung về sau cũng mới có thể cho nhau bảo vệ Hảo, tiểu thư, về sau ta liền kêu lâm nhất dương Hổ tử đã kêu lâm một hàm lâm nhất dương vui vẻ nói Về sau hắn rốt cuộc cũng có thể có tên của mình Hơn nữa vẫn là thay đổi hắn nhân sinh tiểu thư vì hắn sở đi tên Hắn minh bạch tên hàm nghĩa cũng sẽ không cô phụ tiểu thư kỳ vọng Hảo, hộ tịch sự tình ta sẽ làm người giúp ngươi xử lý nhan tịch nghị nghĩ nói Bọn họ hai người hiện tại chính mình xử lý hộ tịch là không được, phía trước nàng cũng không có nghĩ tới vấn đề này. Ta lâm nhất dương cuộc đời này vì tiểu thư sử dụng, hy vọng tiểu thư không cần ghét bỏ ta lâm nhất dương nghiêm túc nói. Ta hy vọng ngươi cuộc đời này có thể vì chính mình vì tồn tại, kiên trì lý tưởng của chính mình, không cần vì người khác lương đeo quá nhiều, như vậy quá trầm trọng nhan tịch trầm mặc một chút nói. Cảm ơn tiểu thư lâm nhất dương nói, nhưng trong lòng lại âm thầm thề cuộc đời này phải vì nhan tịch mà sống. hy vọng chính mình ở có năng lực lúc sau có thể vì nhan tịch sử dụng hai người hàn huyên vài câu lúc sau nhan tịch liền treo điện thoại ôm trong tay sổ nhật ký dựa vào sofa bối dần dần ngủ rồi trên má còn giữ thật sâu nước mắt nhan tịch ở trong mộng vẫn luôn nghĩ nhật ký nội dung dường như mơ thấy một cái ôn nhu mẫu thân chính là lại vĩnh viễn nhìn không tới nàng dung nhan ngày hôm qua nhan tịch tìm khắp sở hữu ngăn tủ đều không có lâm như ảnh chụp xem ra nhan chính lâm đã sớm đã đem lâm như tồn tại mà sạch sẽ không lưu một tia dấu vết Mẫu thân, ngươi vì nam nhân kia đáng giá sao? Ở ngươi qua đời sau hắn lại lau sạch ngươi tồn tại hết thảy tin tức, hạnh phúc nhất thời gian lại là sinh hoạt nói dối chung. Nhan Tịch tỉnh lại thời điểm đã là buổi sáng, Nhan Tịch đồng hồ sinh học thực đúng giờ, tỉnh lại thời điểm Nhan Tịch hai mắt thập phần chua sót, đem sổ nhật ký đặt ở trên giường, đi vào toilet nhìn hai mắt đỏ bừng chính mình, trên quần áo còn mãn thượng cho bụi, Nhan Tịch không được nhíu như mày, hảo hảo rửa mặt một chút, lúc sau lại dùng nước gấm chăng một chút đôi mắt. Mới vừa lòng đi ra phòng bữa sáng thời gian nhan tịch đi tới dưới lầu Nhan chính lâm đã đang nhìn báo chí Tống Di ngồi ở một bên Nhan huynh rửa gần Tống Di ngồi Đã không có ngày xưa một nhà ba người sung sướng không khí có vẻ có một tiêu nặng nề, Nhan tịch trực tiếp ở mặt khác một bên ngồi xuống ba, Xuất ngoại thủ tục trình bá đã làm tốt Ta nghĩ tới mấy ngày liền đi nhan tịch ngồi xuống sau nói Phần 114 Sớm như vậy liền qua đi sao nhan chính lâm sau khi nghe được hỏi hắn biết khoảng cách thường thành đằng khai giảng còn có một đoạn thời gian, khai giảng thời gian muốn tới cuối tháng, em mở quốc khai giảng thời gian cùng hoa hạ cũng không có quá lớn khác biệt. ân bên kia trời xa đất lạ, ta tưởng sớm một chút qua đi làm quen một chút hoàn cảnh, hơn nữa chúng ta báo danh cũng muốn trước tiên nhan tịch nói. Hào đi, khi nào đi nhan chính lâm hỏi, dường như đối với nhan tịch rời đi hắn chút nào đều không để bụng, tống di cùng nhan hình cũng không để ý đến nhan tịch, giống như đương nhan tịch căn bản không tồn tại giống nhau. Ngày mai tưởng ngày mai đi kinh thành, sau đó cùng cùng đi thường thanh đằng đồng học tập hợp sau cùng nhau đi nhan tịch nghĩ đến trước hai ngày nhận được tôn thanh nhã điện thoại, vì thế nói. ân, ta sẽ nhiên bí thư đem yêu cầu tiền đánh tới ngươi tài khoản, yêu cầu đồ vật chính ngươi làm chỉnh quản gia chuẩn bị nhan chính lâm nói, cũng không có nói đi cấp nhan tịch đưa cơ, mà là chẳng hề để ý giống như là ở an bài một kiện công sự giống nhau. ân nhan tịch nhàn nhạt trả lời. Kết thúc hai người trực tiếp nói chuyện, không có quan tâm. Liền hình thức mặt trên dặn dò đều không có, có lẽ này người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn chính là người xa lạ, bất quá này đó nhan tịch đều không để bụng, ngược lại cảm thấy như vậy thực hảo, không có cảm tình đầu nhập cũng liền không cần trả giá, chính mình đến lúc đó cũng liền không cần thủ hạ lưu tình. Bữa sáng sau, nhan chính lâm trước sau như một đi làm, ngắm lại ngày hôm qua sự tình, ngày mai liền phải rời đi, nhan tịch quyết định hôm nay đi cùng mẫu thân cáo biệt. Trình bá, hành lý thu thập hảo sao nhan tịch đối trình lâm hỏi. ân. Đều đã thu thập Hảo, buổi chiều thời điểm sẽ có chuyển phát nhanh công ty tới cửa thu Trình Lâm nói. Hảo, rời đi trước ta tưởng lại đi mẫu thân ngươi cáo biệt nghĩ nhật ký bên trong nội dung, nhan tịch tưởng cùng Lâm như là một cái cáo biệt. Hảo, ra đi lái xe Trình Lâm nói. Như cũng là 12 chi màu đỏ cầm trướng, từ lần đầu tiên lúc sau nhan tịch mỗi lần lại đây đều không có biến quá, mộ bia thượng ảnh chụp sớm đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có một con trống chân giấy trắng. Nhan tịch nội tâm nói, mụ mụ Ngươi để lại cho ta đều tìm được rồi, ngươi ở thiên quốc có khỏe không, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ sống rất tốt, ta rất nhớ ngươi. Mụ mụ, ngươi biết không, ta đã từng thống khổ chết đi mà trọng sinh, thật sự hy vọng mụ mụ cũng sẽ có trọng sinh cơ hội, nhưng ta lại có thực mâu thuẫn, không hy vọng mụ mụ mang theo thống khổ ký ức, vừa mới trọng sinh thời điểm ta bị chính mình ký ức tra tấn mau đến rồi, bất quá ta hiện tại đã tìm được rồi sống sót phương thức. Mụ mụ, ta ngày mai phải rời khỏi. Khả năng thật lâu không thể tới xem ngươi, ngươi sẽ trách ta sao, ta tưởng ngươi sẽ không, ngươi như vậy yêu ta, ta cũng ái mụ mụ ngươi, nguyện ngươi ở thiên đường quá đến vui vẻ, trước kia ta không tin kiếp trước kiếp này, hiện tại ta tin, hy vọng mụ mụ kiếp sau có thể tìm một cái toàn tâm toàn ý người yêu thương ngươi nắm tay đầu bạc. Nhan Tịch ở mộ trước ngây người thật lâu, Thái Dương càng lúc càng lớn, Trình Lâm có rất nhiều lần tưởng tiến lên đi, nhưng đều dừng bước, hắn biết Nhan Tịch là ở làm cuối cùng táo biệt, không đành lòng tiến đến quấy rầy. Nhan tịch ở lâm như mộ bia trước có thể buông trong lòng kia bức tưởng, nội tâm nghĩ đã từng hết thảy, có lẽ đây là mẹ con trời sinh cảm ứng, nhan tịch tâm cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Buổi tối nhan tịch phát hiện nhan chính lâm thật sự trở về đã khuya, trong nhà không khí cũng thập phần quái dị, nghĩ này hết thể nhan tịch sắc mặt lộ ra tươi cười, ngày mai rốt cuộc có thể cùng này hết thể cáo biệt, thật chờ mong lần sau lại trở về thời điểm sẽ là một bộ như thế nào quan cảnh. Ngày hôm sau nhan tịch thu thập hảo hành lý. trực tiếp cùng trình lâm thượng đi trước kinh thành phi cơ, chính nhiên đã sớm nhan tịch một bước ngày hôm qua đi trước kinh thành, nhan tịch mang đi lâm như lưu lại đồ vật, kỳ thật nhan tịch rất muốn đem trong phòng sở hữu mẫu thân lưu lại ra cụ đều dọn ly nhan ra, nhưng bất hạnh hiện tại đi không có năng lực, chỉ có thể mang đi ngày hôm qua lấy kia tam kiện đồ vật, hy vọng lần sau trở về thời điểm còn ở nơi đó. Trình bá, ngươi sẽ hối hận sao nhan tịch nhịn không được hỏi. Lúc này đây rời đi trình lâm đem cùng nhan ra hoàn toàn không có quan hệ. Trình Lâm là từ nhan gia bồi dưỡng quang gia, sở hữu ký ức đều là về nhan gia, nhan tịch sở dĩ hỏi cũng là hy vọng Trình Lâm có thể cùng qua đi cáo biệt. Sẽ không, ngược lại có điểm chờ mong Trình Lâm nói. Hắn ngày hôm qua còn thực mâu thuẫn, hôm nay thượng phi cơ sau hắn ngược lại có một chút cao hứng, không hề có một chút không tha, nội tâm ngược lại có một chút nghẻ nhót. Nghe được Trình Lâm nói, nhan tịch cười, không chung vạn dằm chồng. phi cơ chậm rãi cất cánh. Có thể từ ngoài cửa sổ nhìn đến khoảng cách thượng kinh càng ngày càng xa, rời xa cái này chính mình sinh sống nhiều năm thành thị, nơi này đã từng là chính mình trung điểm, cũng là chính mình khởi điểm, không biết nên như thế nào hình dung nơi này, chỉ có thể nói hiện tại sở làm hết thể đều là không hối hận. Càng bay càng xa dần dần nhìn không tới thượng kinh bóng dáng nhan tịch ôm trong lòng ngực tay túi bên trong sổ nhật ký, âm thầm nói cho chính mình, lần sau lại trở về thời điểm chính là kết thúc này hết thể lúc, lúc ấy làm không có người có thể ngăn cản. Đối với thượng kinh, nhan tịch cũng không lưu luyến, bởi vì nơi này đã sớm không có chính mình có thể lưu luyến đồ vật. Đi ra sân bay đại sảnh, vương lỗi cùng trịnh nhiên đã ở cửa chờ nhan tịch nguyên bản trầm trọng tâm đột nhiên nhẹ nhàng thật nhiều, sắc mặt cũng có nhàn nhạt mỉm cười. Sư phụ, vương thúc, các ngươi như thế nào tới nhan tịch nói? Đương nhiên là tới đón nha đầu về nhà, đi trịnh nhiên nói, nhan tịch cùng trình lâm hai người hành lý rất ít, hành lý ngày hôm qua đều bị trực tiếp phát hướng em mở quốc. Nhìn qua hai người đảo như là đi du lịch, thập phần nhẹ nhàng. Trở lại tứ hợp viện, vương lỗi liền lập tức đi phòng bếp bận rộn, chính nhiên vẫn luôn không phải đặc biệt thói quen ở bên ngoài ăn cơm, chỉ là ở thượng kinh thời điểm ngẫu nhiên sẽ đi thiên ngữ dùng cơm, cơ bản đều không thế nào ra ngoài dùng cơm, dần dần nhan tịch cũng dưỡng thành cái này thói quen. Trình lâm đến sau liền đi thu thập phòng, trong phòng khách mặt chỉ để lại nhan tịch cùng trịnh nhiên hai người, có lẽ cũng là hai người muốn đem không gian lưu cái đôi thời trò này. hai người đều minh bạch trịnh nhiên đối nhan tịch sủng ái so với chính mình còn cái chỉ có hơn chứ không kém sư phụ cái này vật phẩm ta muốn cho ngươi giúp ta bảo quản một chút nhan tịch đem trang đế vương lục trang sức hộp đưa cho trịnh nhiên nói đế vương lục nha đầu đây là trịnh nhiên hỏi hắn tuy rằng chỉ thấy quá nhan chính lâm vài lần nhưng cũng hiểu biết nhan chính lâm cá tính tuyệt đối sẽ không đem như vậy quý trọng trang sức cấp nhan tịch ở trịnh nhiên xem ra nhan chính lâm tuy rằng là đã công ty lớn tổng tài ở thượng kinh cũng có tuyệt đối thế lực nhưng đối nhan tịch giống như chưa từng có nhiều quan tâm, có đôi khi hắn đều nhịn không được tại nội tâm vì nhan tịch âm thầm bất bình. cứ như vậy ở bất chi bất giác trung đối nhan tịch cũng nhiều một tia yêu thương. hiện tại đã đem nhan tịch trở thành duy nhất người nhà, tựa như chính mình con cái giống nhau. đối với nhan tịch xuất ngoại hắn không tha, nhưng lại sẽ duy trì, bởi vì đó là nhan tịch chính mình lựa chọn. ở hắn xem ra đời này sở cầu không nhiều lắm, chỉ cần nhan tịch vui vẻ liền hảo. ta mẫu thân di vật, ta trong lúc vô tình tìm được. Sư phụ ta muốn cho ngươi giúp ta bảo quản nhan tịch nói. Đế vương lục trang sức nhan tịch hiện tại là vô pháp mang ra biển quan, mang ra biển quan cần thiết phải có tương quan thủ tục, nhan tịch lựa chọn đem này bộ trang sức đặt ở trịnh nhiên nơi này mà không phải ngân hàng kết sắt. Hảo, ta sẽ hảo hảo bảo tồn trịnh nhiên nhìn đến nhan tịch nói, hắn không nghĩ tới này bộ trang sức nguyên lai like là nhan tịch mẫu thân di vật, nhìn vận mệnh chú định đều có thiên định. Cảm ơn sư phụ nhan tịch nói, đối với trịnh nhiên không có hỏi nhiều thập phần cảm kích. Mang ra biển quan đồ vật hiện tại duy nhất khó khăn chính là kia bộ đôi phượng châm, tin tưởng một khi muốn tra nói, kia cũng là thuộc về đồ cổ linh tinh đi, nghĩ đến nhan tịch có điểm dối giám. Từ lần trước dùng đôi phượng châm cấp vương lỗi chữa thương lúc sau, nhan tịch liền ra tăng luyện tập, đôi phượng châm dường như có linh tính giống nhau, ở nhan tịch trong tay càng ngày càng thuận tay, nhan tịch phát hiện nếu chính mình dùng tay dùng sức đem đôi phượng châm phóng ra đi ra ngoài, hiện tại cơ hồ có thể tới 5 mét tả hữu tuyệt không hư phát. Nha đầu Làm sao vậy nhìn đến nhan tịch biểu tình, chính nhân hỏi. Sư phụ, đôi phượng châm chỉ sợ mang không ra hải quan nhan tịch nói thẳng nói, nếu là dùng nhan ra lực lượng đương nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng nhan tịch tưởng cùng nhan gia đoạn tuyệt quan hệ chính mình sẽ không dùng, xuất ngoại sau hắn cũng nghĩ tới người bình thường sinh hoạt, không nghĩ lại cùng nhan ra cùng nhan chính lâm có quan hệ gì. Buổi chiều lan lão nhân lại đây, làm hắn giúp ngươi trị nhiên nghĩ nghĩ nói, đối với lan thủy tới nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Lan ra ra buổi chiều hồi lại đây sao đã thật lâu không có gặp qua Lan Thụy, cái kia thú vị lao ra ra nhan tịch vốn đang có suy xét muốn hay không cùng hắn đi nói cá biệt, chính là Lan ra là nhà cao cửa rộng, muốn gặp một mặt khẳng định là phi thường khó, hơn nữa nhan tịch cũng sẽ sợ quấy giày Lan Thụy. Ân, ngày hôm qua buổi chiều gọi điện thoại nói, muốn tới vì ngươi đưa tiễn trịnh như nói. Nghe được lời này, nhan tịch nội tâm thập phần chua sót, ở chung mấy ngày Lan Thụy còn biết muốn cùng chính mình cáo biệt. Kiếp trước kiếp này chính mình việc làm người nhà lại trước nay không có nghĩ tới điểm này, chẳng lẽ chính là hào môn bi ai sao, chính là nhìn đến Lan Thủy cùng Lan Trạch Hi, nhan tịch cũng cảm thấy hào môn chung còn có chân tình tồn tại, không tồn tại chỉ có nhan ra mà thôi đi. Hào ai nhan tịch trả lời, nghĩ thầm buổi chiều nhiều chuẩn bị điểm Lan Thủy thích gan điểm tâm. thầy cho hai người trầm rãi trò chuyện, chính nhiên công đạo nhan tịch rất nhiều, đi ra ngoài phải chú ý chút cái gì, hảo hảo chiếu cố chính mình, nghĩ muốn cái gì từ từ phương diện. Nhan tịch lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai ở bất chi bất giác trung chính mình cũng dung nhập đến trịnh nhiên trong sinh hoạt. Sau giờ ngọ trịnh nhiên lại tiếp tục hắn công đạo bản lĩnh, đem vừa mới công đạo sự tình có một lần nữa công đạo một lần, sợ nhan tịch sẽ không nhớ được, nhan tịch trí nhớ thực hảo, nhưng vẫn là ở một bên mang theo tươi cười nghiêm túc nghe. Phần 115 Một trận chuông cửa thanh âm, thực mau liền Lan Thụy đi đến, vương lỗi ở phía sau ninh hai túi hành lý, nghĩ đến Lan Trạch Hy rời khỏi sau láo gia tử cũng thực cô đơn đi. Rốt cuộc Lan Trạch Hy là hắn duy nhất trực hệ thân nhân. Lan ra ra nhan tịch nhìn đến Lan Thụy nói. Nha đầu, đi ta cho ngài mang theo rất nhiều đồ vật, mau chúng ta vào xem Lan Thụy nhìn đến nhan tịch cười ha hả nói. Lan lão nhân, ngươi lại lại đây cùng ta đoạt nha đầu trịnh nhiên trong giọng nói âu phục bất mãn nói, kỳ thật hắn vẫn là thập phần hoan nghênh Lan Thụy. Hừ, nha đầu lại không phải nhà ngươi Lan Thụy phản bắt nói, nghĩ thầm nhà ta kia tiểu tử một ngày nào đó sẽ đem nha đầu cướp được tay, đến lúc đó có ngươi khóc thời điểm. Hiện tại bất hòa ngươi tranh. Sư phụ, Lan ra ra chúng ta vào đi thôi nhan tịch nói. Không nghĩ hai vị lão gia tử hiện tại ở chỗ này đấu võ mồm đi xuống. Hơn nữa thời tiết nhiệt nghị đến Lan Thụy tuổi lớn, 8 tháng kinh thành thời tiết đã thập phần nóng bức, liền thỉnh Lan Thụy vào nhà nói chuyện. Tới, nha đầu nhìn xem, đây là Lan Gia Gia tặng cho ngươi lễ vật, nhìn xem có thích hay không Lan Thụy đem hai cái túi đưa cho nhan tịch nói. Cảm ơn Lan Gia Gia nhan tịch nhìn một chút nói, phát hiện bên trong có quần áo cùng một chút ăn vặt. Nhìn lúc sau nhan tịch cười cười. Ngắm lại Lan Thụy thật đúng là có tâm, tặng lễ phẩm cùng quần áo nhan tịch đều thu được quá, đưa ăn vặt nhan tịch nhưng thật ra lần đầu tiên thu được, cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, thực quý trọng này một phần tâm ý. Nha đầu, có thể hay không làm điểm điểm tâm cấp Lan ra ra Lan Thụy nhìn đến nhan tịch cười nói. Lan lão nhân, nha đầu quá hai ngày muốn đi, ngươi còn không biết xấu hổ làm nha đầu cho ngươi làm điểm tâm trịnh như nói, tuy rằng hắn cũng rất muốn ăn nhưng không hy vọng nhan tịch quá mệt mỏi. hảo a Các người muốn ăn cái gì nhan tịch cười nói, dù sao cũng tới rồi buổi chiều trả thời gian. Bánh tặt trứng hai vị lão nhân cùng nói. Hảo, chúng ta đi nhan tịch cười nói. Nói xong nhan tịch liền đi vào phong bếp, quen thuộc bước đi mỗi một bước đều, đều đều để vào chính mình tâm ý, hy vọng đem chính mình tâm ý rót vào điểm tâm trung, cũng hy vọng lâm hành tiền hai ngày thời gian có thể làm hai vị lão nhân quá vui vẻ, cũng hy vọng chính mình rời đi sau trịnh nhiên cùng lan thủy có thể vui vẻ khỏe mạnh. Ăn qua điểm tâm. Lan Thụy đem nhan tịch đơn độc gọi vào thư phòng, nhan tịch có chút khó hiểu, không rõ ràng lắm Lan Thụy muốn cùng chính mình nói cái gì. Nha đầu, Lan Gia Gia có một số việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ Lan Thụy trong giọng nói có điểm khó có thể mở miệng. Lan Gia Gia, ngươi nói đi, ta có thể làm được nhất định giúp ngươi nhan tịch nói, đột nhiên phát hiện vị này lão nhân đã đầy đầu đầu bạc. Nha đầu, Lan Gia Gia biết chuyện này không nên làm ngươi tới hỗ trợ, nhưng là Lan Gia Gia cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể cầu ngươi Lan Thụy nói. Lan ra ra ngươi nói đi, có thể giúp được ta nhất định hỗ trợ nhan tịch nhìn Lan Thủy nói. Ta muốn cho ngươi đi em mở quốc có thời gian giúp ta đi xem tiểu trạch. Lan ra ra biết ngươi thực khó xử, gần nhất ta mỗi ngày đều nghĩ đến hắn vừa mới tới thời điểm. Lần đầu tiên ở sân bay nhìn đến hắn thời điểm, hắn cả người giống băng giống nhau, làm người vọng mà dừng bước, trong mắt toàn là một mảnh hàn băng. Mỗi ngày cơ hồ đều nói không đến một câu, hiện tại thật vất vả có thể có điểm độ ấm, nhưng rồi lại phải về đến nơi đó, ta thật sự thực lo lắng. Nha đầu hắn đi lên có thể cùng ngươi đi. Cáo biệt, ta biết hắn đối với ngươi không giống nhau, Lan Gia Gia tưởng thỉnh ngươi giúp ta làm coi chừng hắn, ta không hy vọng hắn bị lạc chính mình Lan Thủy nói trong giọng nói mang theo nồng đậm lo lắng. Lan Gia Gia, nếu có thể nói ta sẽ, tuy rằng hắn cũng không nhất định có thể nghe ta nói, bất quá ta sẽ tận lực nhan tịch nói, đối với Lan Trạch Hy nhan tịch cũng không biết nói như thế nào, nhưng nếu có thể giúp được Lan Trạch Hy nàng cũng nhất định không lưu dư lực đi giúp Nha đầu. Ta biết tiểu trạch đối với ngươi có chút đặc biệt, ta không nghĩ hắn trở về ở đem chính mình trí chí nhập hiểm địa, đương hắn lạc đường thời điểm ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta làm khuyên nhủ hắn Lan Thụy tiếp tục nói. Hảo, Lan ra ra không cần lo lắng, ta nhất định hảo hảo khuyên nhủ hắn Nhan Tịch nói, tuy rằng biết trở về là Lan Trạch Hy chính mình lựa chọn, nhưng Nhan Tịch hy vọng vị này qua tuổi nửa trăm lão nhân an tâm, nàng có thể làm chỉ có tận lực đi trợ giúp Lan Trạch Hy, hiện tại có thể làm chính là làm Lan Trạch Hy chú trọng vị này lao nhân an tâm. Nha đầu. cảm ơn người lan thụy nói hai người lại tiếp tục hàn huyên trong chốc lát liền đi ra thư phòng nghĩ đến lan thụy cuối cùng một câu cảm ơn nhan tịch trong lòng thực hụt hẫng lúc trước đối lan trạch hy nói qua chỉ cần là chính hắn lựa chọn lộ nàng liền sẽ duy trì đã trải qua kiếp trước kiếp này nhan tịch như cũ cảm thấy đó là lựa chọn tốt nhất lan thụy cảm ơn chính mình chú định chỉ có thể cô phụ bất quá như lan trạch hy có khó khăn chính mình chỉ có thể liều mạng bảo hắn chu toàn hiện tại nhan tịch bức thiết khát vọng chính mình lại lực lượng Nguyên bản tính toán chỉ là đối phó nhan chính lâm, xem ra hết thể đều là chính mình tưởng quá nhẹ nhàng, tồn tại nguyên lai like có một số việc vẫn luôn là chính mình không thể không đi làm, có một số việc cũng vĩnh viễn đều là vô pháp tránh cho, sớm tại chính mình quyết định rời đi kia một khắc bắt đầu, rất nhiều chuyện đều ở phát sinh thay đổi. Hiện tại chính mình cũng không thể lực đi thay đổi thế cục, lâu như vậy chỉ có thể thuận theo thế cục mà biến hóa, rất nhiều chuyện xem ra chính mình đi em mở quốc lúc sau muốn cùng lan trạch hy tán gẫu một chút. Nhưng chính mình lại nên như thế nào mở miệng, Nhan Tịch thật sâu thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Sáng sớm hôm sau, Tôn Thanh Nhã cùng cha mẹ hắn liền tới Trịnh Gia bái phỏng, tối hôm qua thời điểm Tôn Thanh Nhã vốn là tưởng thân Nhan Tịch đi Tôn ra, sau lại nghĩ đến Tôn gia trụ chính là chính phủ đại viện, đi vào không qua phương tiện, vì thế Nhan Tịch trực tiếp làm Tôn Thanh Nhã lại đây, không nghĩ tới cha mẹ hắn cũng sẽ đi theo cùng nhau lại đây. Thanh Nhã đã lâu không thấy Nhan Tịch đối Tôn Thanh Nhã thăm hỏi nói. Tiểu tịch, ta nhớ ngươi muốn chết, tới ta cùng ngươi giới thiệu một chút, ta vị này chính là ta ba ba, vị này chính là ta mụ mụ, ba mẹ đây là ta phía trước cùng các ngươi nhắc tới quá đại tái quán quân nhan tịch tôn thanh nhã nói, đôi tay đã sớm ôm lấy nhan tịch cánh tay không muốn bung ra. Bá phụ, bá mẫu, các ngươi hảo, mời vào nhan tịch nói. Tiểu tịch, ngươi hảo, chúng ta tiểu nhã phía trước chưa cho ngươi thêm phiền toái đi tôn thanh nhã mẫu thân nghị đến phía trước thi đấu thời điểm sự tình nói. Không có nhan tịch cười tiểu thuyết nói. Nhan tịch đem ba người mời vào phòng khách, phòng khách chỉ còn lại có trình Nhiên, trình lâm cùng vương lỗi ra ngoài còn không có trở về, nhan tịch thỉnh bọn họ ở phòng khách ngồi xuống. Bá phụ, bá mẫu, thanh nhã cho ngươi giới thiệu một chút, ta vị này chính là sư phụ ta, sư phụ, đây là ta đêm qua cùng ngài để qua thanh nhã cha mẹ nhan tịch cấp hai bên giới thiệu nói. Chờ bọn họ ngồi xuống sau, nhan tịch trực tiếp đi pha trà kia đã sớm chuẩn bị tốt trà lạnh cùng nước trái cây lại đây, thời tiết quá nhiệt nhan tịch cũng không có phao trà nóng. mà là sáng sớm liền chuẩn bị tốt trà lạnh cùng nước trái cây đặt ở tủ lạnh. Bá phụ thỉnh dung trà, Bá mẫu cùng Thanh nhã uống điểm nước trái cây đi. đều là chính mình tiên ép đặt ở tủ lạnh hơi chút đóng băng một chút. hiện tại uống vừa lúc nhan tịch đem trang tốt đồ uống đặt ở mỗi người phía trước nói. cảm ơn tiểu tịch, ngươi thật hiểu chuyện tôn Thanh nhã mẫu thân nói. không khách khí, Bá mẫu nhan tịch cười trả lời, chính mình cũng ngồi xuống. từ nói chuyện phiếm chung biết được, tôn Thanh nhã phụ thân gọi là tôn thành trí hiện tại là thượng tướng quân hàm. mẫu thân gọi là lương hà hiện tại đã ngồi toàn chức bà chủ mà hai người là thanh mai trúc mã tôn thanh nhã còn có hai cái ca ca nói như vậy thanh nhã phía trước ở bộ đội ngốc quá hai tháng nhan tịch nói khó trách tôn thanh nhã phía trước đã lâu không có cùng chính mình liên hệ nguyên lai sự tình là như thế này tiểu tịch ngươi không biết ta ba mẹ một chút cũng không đau ta ở bộ đội hai tháng ăn không ngon cũng ngủ không tốt mỗi ngày mệnh cùng cậu giống nhau tôn thanh nhã oán trách nói nhưng lại mang theo hạnh phúc hương vị ta còn hâm mộ ngươi đâu có thể đi bộ đội rèn luyện một chút nhan tịch cười nói, rốt cuộc như vậy đãi ngộ không phải ai đều có, cũng minh bạch tôn thanh nhã cha mẹ dụng tâm. Đúng vậy, tiểu tịch, ta nếu là có ngươi như vậy ngoan ngoan nữ nhi thì tốt rồi, ngươi không biết nàng suốt ngày đều giống cái con khỉ giống nhau, tuy rằng ngươi so với chúng ta tiểu nhã nhỏ hai tuổi, nhưng so tiểu nhã hiểu chuyện nhiều, lần này đi em mở cốt chúng ta cũng không thể đi bồi đọc, tiểu tịch, phiền thoái ngươi giúp ta nhiều chiếu cố một chút tiểu nhã lương hà đối nhan tịch nói. mẹ Ngươi đừng tẫn hủy đi ta đài, ta có thể hảo hảo chiếu cố chính mình tôn thanh nhã bất mãn nói. Đúng vậy, ngươi có thể chiếu cố hảo tự mình, không biết là ai ở bộ đội thời điểm đoán thiên đoán địa tôn thành trí nhìn đến chính mình vẫn luôn yêu thương nữ nhi chơi bảo vì thế nói. Ba, Ngươi còn nói, kia còn gọi bộ đội, ngươi đưa ta đi chính là huấn luyện bộ đội đặc trùng địa phương, làm chúng ta mỗi ngày đi theo bọn họ huấn luyện, ta còn không thể đoán giận một chút sao, tiểu tịch ngươi nhìn xem, bọn họ nhất định cũng không đau ta. Ta quyết định về sau ta liền cùng ngươi lăn lộn nói xong tôn thanh nhã có hướng tới nhan tịch trên người dính lại đây. Phần 116 Ngươi, xem ra ta ngày thường chính là quá phóng túng ngươi, tiểu tịch, nữ nhi của ta liền phiền thoái ngươi tôn thành trí nhìn chơi bảo tôn thanh nhã nói. Nghe được tôn thanh nhã cha mẹ nói, nhan tịch có điểm gửi gắm cảm giác, có thể là hai người nhìn đến nhan tịch quá hiểu chuyện một sửa hai người ước nguyện ban đầu đi, nhan tịch cũng không biết nên như thế nào trả lời. Các ngươi cứ yên tâm đi. Các nàng hai đi ra ngoài nhất định có thể cho nhau chiếu cố, nói không chừng đến lúc đó còn hiểu rõ nhã tới chiếu cố nha đầu đầu trịnh nhiên nhìn nhan tịch bất đắc dĩ bộ dáng điều giải nói. Đúng rồi, tiểu tịch, các ngươi trụ địa phương an bài hảo sao, muốn hay không cùng thanh nhã cùng đi ta biểu mọi nơi nào trước trụ một đoạn thời gian lương hà hỏi. Không cần, ta bên kia đại an bài hảo, ở bang mặt xả cờ sẽ nơi nào tìm hảo phong ở, hơn nữa lúc này đây cùng ta cùng đi còn có một vị người nhà, cùng đi nói cũng không quá phương tiện nhan tịch nói. Nhan Tịch biết Lương Hà là hảo ý, nhưng Tôn Trấn Diệu đã đem nơi nào hết thể đều an bài hảo, hơn nữa Nhan Tịch cũng không nghĩ đi quay dày đến người khác. Tiểu tịch, có bao nhiêu địa phương sao, ta và ngươi cùng nhau trụ được không tôn thanh nhã nghe được Nhan Tịch đã an bài hảo phòng ở vì thế nói, lại nói nàng thập phần không nghĩ đi đâu cái tiểu gì nơi nào. Có thể, phòng ở rất lớn Nhan Tịch nói. Tôn Trấn Diệu giống như trực tiếp ở trường học phụ cận mua một đống tiểu biệt thự, tuy rằng Nhan Tịch cũng có nói cho tiền hắn. Nhưng tôn chấn diệu lại nói làm nhan tịch đi qua lại nói, nghĩ đến phòng ở hẳn là rất lớn, nhiều tôn thanh nhã một cái cũng không có gì, lại nói tôn chấn diệu nói tiểu biệt thự hẳn là không nhỏ. Thường thanh đẳng tổng cộng có 8 sở học giáo liên minh, lần này nhan tịch cùng tôn thanh nhã lựa chọn đều là cùng sở học giáo, là thuộc về bang mặt sở cờ xét so môn đặc trung học. So môn đặc trường học giáo dục lịch sử đã lâu, cường điệu vì học sinh sáng tạo ra hoàn cảnh, cũng chú trọng bồi dưỡng học sinh ý thức trách nhiệm. trường học cường điệu nhân cách cùng việc học cân đối phát triển cổ vũ học sinh dưỡng thành độc lập tự tin học tập thái độ cùng tích cực có gan phụ trách nhiệm sinh hoạt thái độ tích cực tìm kiếm học thuật thượng đa nguyên hóa cùng quốc tế hóa hơn nữa tận sức với vì học sinh sáng tạo một cái hài hòa ấm áp cùng thoải mái học tập cập sinh hoạt hoàn cảnh đây cũng là nhan tịch lựa chọn nơi này nguyên nhân chủ yếu trí nhất tiểu tịch này có thể hay không quá phiền thoái ngươi lương hà nói rốt cuộc nhan tịch cũng chỉ là học sinh sợ nhan tịch an bài địa phương không đủ trụ không có việc gì Bá mẫu, vừa vặn ta có cái thúc thúc ở bên kia, liền ở trường học phụ cận mua một bộ tiểu biệt thự. Nếu Bá mẫu về sau muốn đi thấy do nha nói, cũng phương tiện nhan tịch nói. Tuy nói lần này qua đi có thể trực tiếp tìm trường học an bài dừng chân, nhưng là nhan tịch nghĩ rồi lại nghĩ vẫn là chính mình chủ tương đối phương tiện. Hơn nữa ở em mở quốc đại đa số học sinh cũng cơ hồ đều lựa chọn học ngoại trú, lấy chính mình tình huống như vậy, lựa chọn học ngoại trú cũng phương tiện chút. Ba, ngươi đồng ý ta chủ tiểu tịch nơi nào không nhìn đến lương hà do dự ánh mắt. Tôn Thanh Nhã đem mục tiêu chuyển hướng về phía Tôn Thành Trí. Hảo, bất quá không cần cho nhân ra thêm phiền toái Tôn Thành Trí nghĩ nghĩ nói, rốt cuộc ở trường học phụ kiện phòng ở cũng rất phương tiện, nghĩ đến tưởng liền đồng ý. Vừa mới nói chuyện phiếm chung biết Nhan Tịch trong nhà an bài chuyên gia qua đi chiếu cố Nhan Tịch, hôm nay tiếp xúc qua đi Tôn Thành Trí đối Nhan Tịch cũng yên tâm, vốn dĩ tưởng cung cấp điểm tài chính phương diện, nhưng nghe đến Nhan Tịch nói hắn đánh mất ý niệm, hắn biết Nhan Tịch cũng không thiếu tiền. Nếu chính mình như vậy đưa ra nhưng thật ra có tổn hại hai đứa nhỏ chi gian tình nghĩa Nhìn đến tôn thành trí đồng ý Lương Hà cũng liền trực tiếp đồng ý Vừa mới cùng nhan tịch hàn huyên lâu như vậy Cảm giác nhan tịch thành thuộc ổn trọng nàng cũng liền an tâm rồi Buổi chiều thời điểm nhan tịch cấp làm buổi chiều trà Có lưu tôn ra người một nhà ăn cơm chiều Lúc sau liền ước định ngày mai lại sân bay gặp mặt Ngày hôm sau buổi chiều nhan tịch cùng Trình Lâm mang theo hành lý đi tới sân bay Bởi vì có lan thủy cấp nhan tịch mua đồ vật Hơn nữa trịnh nhiên lại cấp nhan tịch thêm chút, nhan tịch hành lý có bao nhiêu lên, đến nỗi đôi phượng trâm lan thủy cùng ngày liền trực tiếp mang đi, làm nhan tịch xuống phi cơ sau đi lĩnh là được. Một đạo sân bay tôn thanh nhã cùng cha mẹ hắn đã ở sân bay chờ, nhan tịch như cũ cùng cùng nhau giống nhau, cũng không đến trễ cũng cũng không sớm đến, vừa mới đến sân bay cũng đã bắt đầu kiểm phiếu. Trình tiên sinh, về sau chúng ta tiểu nhã liền phiền toái ngài hỗ trợ chiếu cô nhan tịch lương hà đối trình lâm thoát khỏi nói, rốt cuộc nhan tịch cũng là tiểu hài tử. Làm ơn một chút trình lâm nàng cũng yên tâm chút. Tôn phu nhân, người yên tâm ta sẽ chiếu cố tôn tiểu thư trình lâm nói. Từ ngày hôm qua nói chuyện phiếm chung, tôn Thành Trí cùng Lương Hà đều đã biết nguyên lai nhan tịch là nhan gia người, hơn nữa trình lâm là nhan gia quảng gia, bọn họ hai người cũng liền hoàn toàn yên tâm. Sư phụ, ta đi rồi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, vương thúc, đừng làm cho sư phụ ăn quá nhiều thịt loại, cũng muốn ăn nhiều một chút rau xanh nhan tịch mang theo không tha nói. Yên tâm. Ta sẽ giám sát Trịnh lao Vương lối nói. Nha đầu, ra cửa phải hảo hảo chiếu cố hảo tự mình. Có khó khăn nói liền đi tìm Tiểu Tôn, là ở không được nói còn có thể tìm Lan Trạch Hy lấy tiểu tử Trịnh Nhiên nói. Nghĩ đến Lan Thụy hôm trước nói, Trịnh Nhiên hiện tại rất sợ Nhan Tịch đi em mở quốc về sau bị Lan Trạch Hy kia tiểu tử đoạt đi rồi. Nhưng là vì Nhan Tịch hắn vẫn là công đạo nói. Hảo, sư phụ yên tâm đi, ta tới rồi sẽ cho ngươi điện thoại Nhan Tịch nói. Thực mau đã tới rồi cuối cùng đăng ký thời gian. Bởi vì nhan tịch hành lý siêu trọng, sở hữu Trình Lâm đem sở hữu hành lý trực tiếp xử lý gửi vận chuyển, Lương Hà cũng trực tiếp đem Tôn Thanh Nhã hành lý xử lý gửi vận chuyển. "Sư phụ, Vương Thúc, ta đi rồi, các ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Vương Thúc tháng 10 Thiên Ngự sẽ ở kinh thành khai chi nhánh, đến lúc đó Vương Cẩn sẽ cùng ngươi liên hệ." Nhan Tịch đột nhiên nhớ tới Thiên Ngự khai chi nhánh sự tình quên cùng Vương Lỗi nói. "Tiểu Tịch, ngươi đi còn không quên cho ta an bài công tác." Vương Lỗi cười nói. Một năm thời gian, Nhan tịch đã trưởng thành rất nhiều, vóc dáng cũng cao, vương lỗi trong lòng cũng thập phần không tha. Nha đầu, hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng làm cho chính mình chịu ủy khuất, tiểu trình hảo hảo chiếu cố nha đầu trịnh nhiên nói, khi nào trịnh nhiên đều lấy nhan tịch là chủ. Ngài yên tâm đi, trịnh lao trình lâm nói. Tiểu tịch, đừng rong rong dài dài, ở không đi liền phải bỏ lỡ đăng ký thời gian tôn thanh nhã đi tới tới nói, nàng nhưng thật ra không có ly biệt cảm giác. Người nha, tựa như vẫn luôn thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Khi nào mới có thể ổn trọng điểm Lương Hà nhìn tôn thanh nhã nói? Mẹ, ta thực ổn trọng, người cứ yên tâm hảo, ba mẹ, ta đi rồi tôn thanh nhã nói. Hảo hảo chiếu cô chính mình, có chuyện cấp trong nhà gọi điện thoại Lương Hà công đạo nói. Sư phụ, Vương Thúc, ta đi rồi nhan tịch nói. Nha đầu, bảo trọng hảo hảo chiếu cố chính mình hai người nói. Từ biệt sau nhan tịch đoàn người đi hướng đăng ký khẩu, Chính nhiên cùng Vương lội hướng nhan tịch phất tay từ biệt, Lương Hà dựa vào tôn thành trí trên vai. Không đành lòng nhìn đến tôn thanh nhã rời đi một màn, nhưng cuối cùng vẫn là chuyển qua nhìn một hàng ba người rời đi, lần đầu tiên ly biệt làm nhan tịch cảm thấy trong mắt chua sót, lần đầu tiên cảm giác như thế không tha, lúc này đây rời đi lại là đã nhiều năm quan cảnh, không biết chính mình trở về thời điểm có sẽ là một bộ như thế. Nào quan cảnh, trong lòng kỳ nguyện sư phụ có thể quá đến vui vui vẻ vẻ. Thực mo phi cơ liền bay lên, dần dần rời xa hoa hạ đi trước một cái khác quốc gia, cũng mở ra nhan tịch tân Lữ trình. Chương 75 mới tới M quốc. Nên đón sáng sớm để nhất lũ ánh mặt trời, nhan tịch một hàng ba người đạt tới triệu ni quốc tế sân bay, New York Johan. Phít giờ giản. đi quốc tế sân bay là New York thị chủ yếu quốc tế sân bay, cũng là toàn thế giới lớn nhất sân bay chi nhất. 1963 tháng 5 năm 11 nguyệt 22 ngày nước Mỹ Tổng thống Johan. Phít giờ giản. đi bị ám sát bỏ mình, 12 nguyệt 24 ngày nguyên sân bay sửa tên vì Johan. Phít giờ giản. kén nở đi quốc tế sân bay lấy kỷ niệm vị này trước Tổng thống, theo sau, sân bay quốc tế hàng không vận chuyển hiệp hội sân bay số hiệu đổi mới vì VGFG. 12 tiếng đồng hồ phi hành thời gian, nguyên bản đã kiệt sức đoàn người, đi ra phi cơ sau lần đầu tiên hô hấp đến tự do không khí, nhìn không trung cũng cảm thấy đặc biệt làm, nhan tịch thật sâu hít một hơi, cảm giác cả người đều thả lỏng lại, không có băn khoăn không có lo lắng, trọng sinh tới nay nhan tịch lần đầu tiên cảm giác được tự do. Hoa! Wow. Ta rốt cuộc đi ra biên giới tôn thanh nhã đi ở nhan tịch mặt sau nói. Chúng ta đi thôi, còn muốn đi lấy hành lý trình lâm nhìn đến hai người một người cảm giác ở hưởng thụ tự do, một người khác thì tại phát biểu cảm thán hai người nói. hào a thanh nhã ngươi bồi trình bá đi lấy hành lý, trình bá ta còn muốn lấy một chút một khắc kiện hành lý nhan tịch đối trình lâm nói, nàng đương nhiên sẽ không quên chính mình đôi phương trâm Phần 117 Tiểu tịch, chờ hạ ta đưa ngươi đi trình lâm nói, dù sao cũng là một cái xa lạ quốc gia. Làm nhan tịch một người nàng vẫn là thập phần không yên tâm. Trình bá, ta chính mình đi là được, phía trước lan ra ra đã giúp ta ước hảo, chờ hạ tôn thúc hẳn là sẽ an bài xe lại đây, các ngươi ở sân bay cửa chờ ta, nếu ta có chuyện sẽ cho ngươi gọi điện thoại, yên tâm hảo nhan tịch nói. Chịu ni quốc tế sân bay nhan tịch kiếp trước thời điểm không có thiếu tới, lần đầu tiên còn có chút sờ không được đầu óc, hiện tại đã thập phần quen thuộc, sân bay cùng kiếp trước cũng không có bao lớn biến hóa, lại nói mang theo tôn thanh nhã qua đi cũng không phải đặc biệt phương tiện. Hảo, chính ngươi tiểu tâm trình lâm nghe xong nói. Tiểu Tịch, ta đưa ngươi đi Tôn Thanh Nhã nhìn nhan Tịch nói, chính ngươi còn có hành lý muốn bắt, trình bá đi nên không được ngươi hành lý, yên tâm chờ hạ chúng ta ở cửa tập hợp, Tôn thúc xe hẳn là đã tới rồi nhan Tịch nói. Vậy được rồi, chính ngươi tiểu tâm Tôn Thanh Nhã ngẫm lại nhan Tịch nói, cảm thấy cũng đối với là liền đồng ý. Đợi lát nữa thấy nhan Tịch nói, phân biệt sau nhan Tịch trực tiếp theo đại sảnh đi tới sân bay văn phòng, phía trước Lan Thủy nói, Đến sân bay sau đến văn phòng tìm tì nạ nữ sĩ là được Kiếp trước thời điểm nhan tịch ở sân bay Đã làm lâm thời sửa thêm cho nên sân bay văn phòng vị trí Nhan tịch đi vào sân bay cửa văn phòng khẩu Thấy bên trong mọi người đều đang khẩn trương bận rộn Bởi vì không có gặp qua tì nạ Nhan tịch chỉ có thể muốn tìm cái nhân viên công tác hỏi một chút Ngươi hảo Xin hỏi có cái gì có thể giúp được Ngài sao nhan tịch vừa định tìm người hỏi Mặt sau liền truyền đến một tiếng Quen thuộc Mỹ thức phát âm Ngươi hảo Ta muốn tìm một chút tin nạ nữ sĩ nhan tịch dùng quen thuộc tiếng Anh trả lời. Hoa, người tiếng Anh quá tiêu chuẩn, ngươi là Nhật Bản người ăn mặc một thân chức nghiệp trang nữ sĩ hỏi, hiện tại Hoa Hạ cùng em mở quốc bang giao tương đối còn tương đối thiếu. Không, ta là người Trung Quốc nhan tịch cười trả lời nói. Xin lỗi, ngươi tìm tin nạ là không, xin theo ta tới, ta kêu Lisa, xin hỏi Mỹ lệ nữ hài ngươi tên là gì Lisa hỏi. Lisa, ngươi hảo, ta kêu nhan tịch. bất quá ngươi có thể kêu ta kẹo lần nhan tịch trả lời kéo lần đây là tí nạ văn phòng chính ngươi vào đi thôi lì xa nói cảm ơn ngươi lì xa nhan tịch cười nói nhìn đến trên cửa treo tí nạ văn phòng thẻ bài không khách khí chúc ngươi lưu đổ vui sướng lì xa nói nói xong liền xoay người rời đi gõ gõ nhan tịch ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ môn mời vào bên trong truyền đến nữ tính ưu nhã nói chuyện thanh âm ngươi hảo tí nạ tiểu thư ta là nhan tịch Ngươi có thể kêu ta kéo lần nhan tịch đi vào đi nói, một vị đem tóc cuốn lên tới nữ tính, yêu nhã ngồi ở làm công ghế, trong tay cầm văn kiện, một bộ mắt kính có vẻ thập phần giỏi giang. Ngươi hảo, kéo lần tiểu thư, mời ngồi tí nạ nói. Ở tí nạ xem ra, nhan tịch một thân nhàn nhạt vàng nhạt váy dài, tóc tự do khoác, nhu thuận mà có ánh sáng, một đôi đen nhánh hai mắt, mỹ lệ mà nhu mỹ khuôn mặt, giống như là từ họa bên trong đi ra phương đông thiên sứ. Cảm ơn nhan tịch lễ phép nói. Nhan tịch ngồi xuống sau. Tì nạ cấp nhan tịch đổ một chén nước, lúc sau liền xoay người từ bàn làm việc ngăn tủ các ngươi lấy ra một cái hộp đưa cho nhan tịch. Kéo lần, đây là muốn giao cho ngươi đồ vật, ngươi xác nhận một chút tì nạ nói. Không cần, cảm ơn ngươi tì nạ tiểu thư nhan tịch nói, hộp là trực tiếp chính mình phong trang cũng không có chút nào phá hư dấu vết. Vừa mới tiếp nhận hộp thời điểm, nhan tịch liền cảm giác được bên trong đôi phượng trâm, sở hữu không cần phải xác nhận, hơn nữa hiện tại xác nhận cũng là đối tì nạ không lễ phép. Không khách khí nạ nói. Theo sau hai người có hàn huyên vài câu, tí nạ đối nhan tịch cảm giác thực hảo, liền trực tiếp cho một chương nàng danh tiếp, làm nhan tịch về sau có yêu cầu trực tiếp liên hệ nàng, nhan tịch nói lúc sau xác nhận sẽ cùng nàng liên hệ, vừa mới lại đây cũng còn không có em mở quốc dây số. Nhan tịch đi ra sân bay văn phòng, hướng về đại sảnh xuất khẩu đi đến, không hổ là trên thế giới lớn nhất sân bay vẫn luôn, sáng sớm cũng đã là thập phần chen trúc, nhan tịch trực tiếp hướng về ngày hôm qua cùng tôn chấn diệu xác nhận tốt địa phương đi đến, vừa mới đi vào. Nhan Tịch liền phát hiện Tôn Trấn Diệu tự mình đứng ở cửa xe bên ngoài, còn không quên khắp nơi nhìn xung quanh. Tôn Thúc, đã lâu không thấy Nhan Tịch đi đến Tôn Trấn Diệu trước mặt nói. Nha đầu, đã lâu không thấy, đã lớn như vậy rồi, Tôn Thúc cũng chưa nhận ra được Tôn Trấn Diệu nói. Tôn Thúc, trình bá bọn họ còn chưa tới sao Nhan Tịch hỏi, theo lý thuyết đi hành lý địa phương so sân bay văn phòng nhưng gần nhiều, bọn họ như thế nào còn không có ra tới. Tiểu tịch, chúng ta tới Nhan Tịch vừa mới nói xong liền nghe được Tôn Thanh Nhã Thanh âm. Tôn thúc, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này chính là trình bá, ngươi gặp qua, vị này chính là tôn thanh nhã cùng ta giống nhau là thưởng thanh đẳng trao đổi sinh, thanh nhã vị này chính là tôn thúc, ta và ngươi nói qua nhan tịch giới thiệu nói, nói xong hai bên cho nhau chào hỏi. Giờ phút này nhan tịch mới phát hiện hai người đẩy lượng xe lớn hành lý, đương nhiên hơn phân nửa đều là tôn thanh nhã, nhan tịch nhịn không được sờ sờ chính mình cái chán, tức khắc cảm thấy một thân mồ hôi lạnh. Này đối cha mẹ sẽ không sợ Tôn Thanh Nhã đem nhiều như vậy hành lý cấp đánh mất sao? Nhan tịch quay đầu nhìn nhìn Tôn chấn Diệu xe, căn bản là trang không giới như vậy hành lý, chính thức bốn cái đại cái dương. Nhan tịch quay đầu đối Tôn chấn Diệu nói Tôn Thúc, sân bay có chuyển phát nhanh sao? Có, ta mang các ngươi qua đi Tôn chấn Diệu nói. Sân bay chuyển phát nhanh trước mắt hoa hạ cũng không phát đạt, nhưng là em mở quốc so hoa hạ kinh tế đi tới rất nhiều năm, nghĩ đến hẳn là có. Thanh Nhã, lưu lại ngươi mấy ngày nay phải dùng phẩm. Mặt khác chúng ta trực tiếp phát chuyển phát nhanh đến biệt thự nơi nào, đến lúc đó đi lấy nhan tịch nói, còn không có qua đi đưa đến biệt thự cũng không có tiếp thu, sở hữu chỉ có thể trước phóng tới phụ cận thu hóa điểm, bất quá trưởng kỳ ngưng lại có một chút phí dụng là được. Ngượng ngùng, tiểu tịch cho ngươi thêm phiền thoái tôn thanh nhã chính mình minh bạch nhan tịch dí tứ, còn không phải ngày hôm qua lão mẹ thu thập liền càng ngày càng nhiều. Không có việc gì, khoảng cách khai giảng còn có một đoạn thời gian, chúng ta khắp nơi đi một chút. lại nói ta chính mình cũng muốn phát nhan tịch cười nói. Vì thế đoàn người có trực tiếp đi sân bay chuyển phát nhanh bắn tỉa xong chuyển phát nhanh, không thể không nói em mở quốc xo hoa hạ phương tiện rất nhiều, trực tiếp ở sân bay sân lâu liền có thể phát chuyển phát nhanh, một cái đại thu điểm nhưng lại có thể lựa chọn nhiều hơn công ty, hoàn toàn không có ác ý cạnh tranh ý đồ. kẹn nở đi quốc tế sân bay đến New York trung tâm thành phố ước chừng 26 km tả Hữu tuy rằng đã trải qua 12 giờ lữ đổ, nhưng không có một tia mệt mỏi cảm giác. Nha đầu! ta trước mang ngươi đi nghỉ ngơi một chút buổi chiều mang ngươi đi dạo lưu rót tôn trấn diệu nói tôn thúc có thể hay không chậm trễ ngươi công tác tôn trấn diệu là hoa nhị phố diệu huy đồng sự ngày thường công tác hẳn là thập phần bận rộn mới đúng chịu thời gian bồi chính mình nhan tịch cảm thấy thập phần băn khoăn sẽ không yên tâm hảo nha đầu chính là khó được tới ta làm chủ nhà tự nhiên hẳn là mang nha đầu dạo biến lưu rót mới đối tôn trấn diệu nói phần 118 vậy phiên toái tôn thúc nhan tịch nói Lưu Rốt chính mình kiếp trước thời điểm cũng đã tới rất nhiều lần, mỗi lần cơ bản đều là bởi vì công tác. Muốn nói quen thuộc nói, chính mình thật đúng là không phải đặc biệt quen thuộc. Muốn nói không quen thuộc nói, đối Lưu Rốt cũng có nhất định hiểu biết. Tôn Trấn Diệu có thể mang chính mình đi dạo kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Ngẫm lại sau này muốn ở M M quốc phát triển chính mình sự nghiệp, mượn cơ hội này vừa lúc có thể hiểu biết một chút M M quốc phồn vinh. Thực xe tốc hành liền đến một đống chung cư trước cửa, chung cư phụ cận chính là Phồn Hoa thứ Nam Đại Đạo, căn cứ kiếp trước ký ức. Nơi này khoảng cách hoa nhị phố cũng thập phần gần. Nha đầu, đi rồi tôn trấn diệu nhìn phát ngốc nhan tịch nói. Hảo nói xong nhan tịch đi theo mặt sau. Đoàn người đi vào ở vào trung cư tầng cao nhất, trung cư này có 28 tầng, toàn bộ tầng cao nhất chỉ có một nhà hộ gia đình, đó chính là tôn trấn rượu. Ra thang máy, mở ra một phiên môn, đi vào phòng khách, phòng khách bức màn đã thu hồi, từ cửa sổ có thể nhìn xuống toàn bộ nịu rót, có thể rất rõ ràng nhìn đến hoa nhị phố cao chọc trời đại lâu. như thế nào nha đầu còn vừa lòng đi tôn chấn diệu nói tôn thúc Hảo địa phương độc hưởng một phương cảnh đẹp nhan tịch đối tôn chấn diệu nói tôn thanh nhã đã ở khắp nơi nhìn xem trình lâm tắc vẫn luôn đi theo nhan tịch mặt sau này đống lâu là ta bỏ vốn ta một người ở nơi này cũng tương đối phương tiện tới mang các ngươi nhìn xem phòng tôn chấn diệu nói nói xong tôn thanh nhã cũng đã đi tới nha đầu này gian phòng là ngươi tôn chấn diệu đẩy ra cửa phòng đối nhan tịch nói trong phòng bố trí tương đối đơn giản một mảnh thiên nhiên màu trắng bên trong xứng có màu xanh lục thực vật còn có một bó màu trắng bách hợp còn có một cái trên kệ sách mặt bãi đầy các loại thư tịch có thể nhìn xuống toàn cảnh cửa sổ sắt đất cửa sổ phía trước xưng có một cái bàn nhỏ nghĩ đến là trải qua tỉ mỉ bố trí ta thực thích cảm ơn tôn thúc nhan tịch nói từ hoa hạ sau khi trở về ta liền đem này gian chuẩn bị thành phòng của ngươi ngươi luôn luôn thích đơn giản phía trước sợ hãi không hợp ngươi tâm ý đâu hiện tại cuối cùng là buông xuống tôn chấn diệu nói động hắn từ hoa hạ sẽ đến lúc sau Khiến cho người chuẩn bị này gian phòng, không chỉ là ân nhân ra cháu ngoại gái, vẫn là chính mình bạn tốt ái đồ, mà là hắn gần nhất cũng thập phần thực coi trọng nhan tịch, ở hoa nhị phố có thể làm hắn tôn chấn rượu coi trọng người đều không nhiều lắm. Này gian phòng là thanh nhã, cách vách này gian là trình tiên sinh, các ngươi trước rửa mặt một chút, chờ hạ ra tới ăn bữa sáng, tuy rằng có điểm chậm tôn chấn rượu nói. Hảo tôn chấn rượu đề nghị, nhan tịch trực tiếp đồng ý, vốn dĩ liền có điểm tiểu thói ở sách nàng, như bây giờ thật sự đã là cực hạn. Vì thế trở lại phòng bắt đầu rửa mặt, nhan tịch phát hiện bên trong chuẩn bị đồ vật thực đầy đủ hết, khăn lông cùng khăn tắm đều là tân mua rửa sạch sẽ lúc sau đặt ở phòng, tủ quần áo bên trong còn có chút hoàn toàn mới quần áo, thậm chí bao gồm dép lê đều có, nhan tịch cũng liền không có dùng chính mình chuẩn bị, trực tiếp dùng phòng vốn có vật phẩm. Rửa mặt sau, nhan tịch trực tiếp từ tủ quần áo bên trong lấy ra một kiện màu tím nhạt váy dài mặc vào, tuy rằng chính mình có chuẩn bị, nhưng nhan tịch không nghĩ cô phụ tôn chấn rượu một phen hảo ý. Xử lý một chút sau, nhan tịch liền đi ra cửa phòng đi tới phòng khách, tôn chấn diệu ngồi ở trên sofa, trong tay còn không quên gõ máy tính, tôn thanh nhã cùng trình lâm còn không có từ phòng ra tới. Nha đầu, quần áo vừa người sao tôn chấn diệu đối nhan tịch nói. ân, thực vừa người, đều là ta thích đạm sắc hệ, cảm ơn tôn thúc nhan tịch cười cười nói. nay đó quần áo đều là nhan tịch số đo, hơn nữa đều là tẩy qua lúc sau dựa theo bất đồng nhan sắc trình tự đặt ở tủ quần áo bên trong. Nha đầu. Nếu kêu ta một tiếng tôn thúc cũng đừng khách khí tôn chấn rượu buông trong tay máy tính nói. Theo sau hai người có hàn huyên một hồi lâu, trình lâm cùng tôn thanh nhã mới từ phòng ra tới. Bởi vì sai giờ quan hệ, tôn thanh nhã ăn qua bữa sáng sau liền trực tiếp nằm ở trên giường ngủ rồi. Nhan tịch vốn dĩ tính toán kêu nàng cùng nhau đi ra ngoài, nhìn nàng đang ngủ say liền đánh mất ý niệm, trực tiếp cùng tôn chấn diệu trình lâm lái xe đi ra ngoài. Nhìn phố hoa đô thị, cùng hoa hạ hoàn toàn bất đồng, nêu rót kiến trúc thuộc về hiện đại cao Úc Trên đường người thập phần chen trúc, New York cùng trong trí nhớ cũng không có quá nhiều khác biệt, đi trước đế quốc cao ốc tham quan, lúc sau lại đi nhìn tượng nữ thần tự do, cuối cùng đi thời đại quảng trường, mấy cái địa phương xung dưới, đã tới rồi buổi chiều đoàn người liền về tới nơi ở. Tuy rằng chỉ là đi mấy cái địa phương, nhưng lại kiến trúc New York phồn hoa, nơi này là hội tụ thế giới kinh tế trung tâm, ở chỗ này sinh hoạt người có ngân hàng ra, tài chính học giả trở, vừa mới trở lại nơi ở, tôn thanh nhã liền ở phòng khách. nay ở đối với tivi không ngừng đổi đài. Thanh nhã, ngươi tỉnh nhan tịch đối tôn thanh nhã nói. Tiểu tịch, ngươi rốt cuộc đã trở lại tôn thanh nhã đứng dậy đối nhan tịch nói. Ân, ngươi nghỉ ngơi tốt sao nhan tịch hỏi. Ân, bất quá phòng trưng buổi tối liền ngủ không được, ai, đáng giận sai giờ a tôn thanh nhã nói sắc mặt lộ ra một chút hai đoán biểu tình. Không có việc gì, quá hai ngày thành thói quen nhan tịch nói. Kỳ thật nhan tịch cũng thực không thói quen, cảm giác chính mình cũng không có như thế nào điều chỉnh lại đây. Hiện tại cũng có chút vây, bất quá nhan tịch ở cưỡng chế chính mình điều chỉnh giả sai giờ, nhan tịch tự khống chế năng lực rất mạnh, sở hữu người khác cũng không có nhìn ra tới. Trình bá, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút đi nhan tịch nhìn đến trình lâm vẻ mặt mỏi mệnh nói. Nhìn đến bình thường mỏi mệnh khuôn mặt, nhan tịch cảm thấy là chính mình quá không cẩn thận, tự nhiên không có chú ý tới, trình lâm không thể cùng chính mình so sánh với, rốt cuộc chính mình tuổi con nhỏ, trình lâm tắc không giống nhau, nghĩ đến là chính mình đối người chung quanh sơ sót. đi. Tiểu tịch ngươi cũng nghỉ ngơi một chút trình lầm đối nhan tịch nói, nhìn đến nhan tịch sắc mặt không có một tia mệt mỏi, cảm thán chính mình thật đúng là tuổi lớn, cũng không cự tuyệt nhan tịch hảo ý. Ta không có việc gì, ngày hôm qua ở trên phi cơ nghỉ ngơi không sai biệt lắm nhan tịch cười nói. Hảo, các ngươi đều đi nghỉ ngơi một chút, buổi tối ta mang các ngươi đi nếm thử New tốt nhất bò bít tết tôn chấn rượu đối ba người nói. Tôn thúc, là ra đặc lỗ cách kia một nhà sao nhan tịch hỏi, trong trí nhớ kiếp trước chính mình tới New York thời điểm cũng đi qua hai lần Vậy nhà ăn bỏ bít tiết thật sự không tồi, bất quá chính là quá khó định vị. Gia đặc lỗ cách nhà ăn là ở thập niên 80 liền thành lập, ở toàn bộ New York tổng cộng chỉ có 2 nhà cửa hàng, nơi này cách xa nhau cùng Gia đặc lỗ cách là gần nhất nhan tịch lại hỏi. Nha đầu, người làm sao mà biết được tôn chấn rượu tò mò hỏi, tuy rằng cái này nhà ăn thực nổi danh, nhưng chỗ ngồi cũng là có tiếng khó định. Nga, ta tới ăn đi nhìn một thiên mị thực đưa tin, mặt trên có để qua nhan tịch cười nói, nghĩ thầm chính mình nói nhiều. Tổng không thể nói chính mình phía trước đã tới đi, còn Hảo phía trước ở trên mạng xem news rất thời báo thời điểm trong lúc vô ý nhìn đến quá, bằng không chính mình thật đúng là không hảo giải thích. "Ân, vãn một chút qua đi, nha đầu cũng đi trước nghỉ ngơi một chút đi Tôn Chấn Diệu nói." Hảo Nhan tịch sau khi trả lời liền về tới chính mình phòng, hơi chút rửa mặt một chút, đưa điện thoại di động mặt trên đồng hồ báo thức điều hảo liền nằm ở trên giường ngủ rồi, mơ mơ màng màng thời điểm Nhan từng nghĩ, sai giờ thật đúng là rất khó điều chỉnh, liền thực mau ngủ rồi. biết đồng hồ báo thức nhớ tới nhan tịch mới tỉnh lại lại đây hơi chút rửa mặt một chút liền nói phòng khách lần này nhan tịch là lên nhất vãn một người tới phòng khách thời điểm tôn thanh nhã cùng trình lâm đã ở phòng khách ngồi tôn thanh nhã tìm một cái mỹ kịch đang xem tiểu tịch nghỉ ngơi tốt sao tôn Trấn diệu nhìn đến nhan tịch đi tới hỏi ân nghỉ ngơi tốt nhan tịch cười trả lời nói chúng ta đi thôi tôn chấn diệu nói nhan tịch lại có điểm ngượng ngùng hình như là đang chờ chính mình một người nhìn đến chạy nhanh điều chỉnh tốt chính mình sai giờ mới được Đoàn người liền hướng ra đặc lỗ cách xuất phát, đi vào nhà ăn, tuy rằng Trang Hoàng cũng không phải đặc biệt xa hoa, nhưng đã là khách đến đời nhà, trực tiếp đi tới trước định tốt vị trí, Bốn người trực tiếp ngồi xuống, ra đặc lô cách bò bít tết quán vị ở New York Bờ Giúp Linh Khu, sáng lập với 1887 năm, là một nhà có được 125 năm lịch sử bò bít tết chuyên bán cửa hàng, cũng là đại quả táo New York công nhận tốt nhất truyền thống bò bít tết quán, tuy rằng nó không ở náo nhiệt màn hạ tở tầng nội thành. nhưng cao cấp một chất trang hoàng cùng chi hình. Đen treo, sử nhà này từ gia tộc kinh doanh nhà ăn, liên tục 28 năm đạt được cha thị quán ăn điều tra bình xét vì New York đệ nhất danh bò bít tết quán. Nhan Tịch cũng không thích ăn tươi nuốt sống trực tiếp tiêu bảy thành thuộc bò bít tết, phân lượng rất lớn nhưng là hương vị thực hảo. Nhan Tịch không đành lòng lãng phí một đốn xuống dưới cảm thấy chính mình ăn quá căng, nhịn không được chạy hai vòng cảm giác. Tôn Thanh Nhã vẻ mặt thỏa mãn rửa vào ghế dựa, tựa như tiểu thèm miêu ăn no biểu tình. Phần 119. Muốn hay không đi dạo ban đêm New York tôn chấn rượu đề nghị nói, cái này bỏ bít tiết phân lượng rất lớn, hắn nhìn đến nhan tịch đã đến cũng thập phần cao hứng, không cẩn thận ăn cũng có chút căng vì thế đề nghị nói. Ta muốn đi tôn thanh nhã thu hồi vừa mới lười biếng biểu tình lập tức khôi phục nói, ban ngày nàng vốn dĩ rất muốn đi đi dạo kết quả nàng chính mình đem thời gian lãng phí tới rồi giấc ngủ mặt trên, buổi tối nhất định phải không trở lại mới được. Ta đồng ý nhan tịch nói, đích xác ăn có điểm căng, hơn nữa lại hơn phân nửa là thịt loại. Đi một chút cũng coi như là tiêu thực, nhan tịch đồng ý Trình Lâm cũng gật gật đầu. Trình Lâm tuy rằng ở Hoa Hạ trải qua bồi dưỡng, nhưng xuất ngoại lại cũng là lần đầu tiên, hắn vui vẻ đồng ý, buổi chiều thời điểm hắn chứng kiến níu rót phốn hoa, nguyên lai thế giới mặt khác một nửa còn sẽ có như vậy một loại cách sống. tia đại gia đề nghị một chút có hay không muốn đi địa phương Tôn Trấn Diệu hỏi. Tôn Trấn Diệu vấn đề, Tôn Thanh Nhã trực tiếp mê mang, níu rót nàng cũng không quen thuộc, song địa phương nàng thật đúng là không biết. Đến nỗi trình lâm hắn còn lại là có rất nhiều địa phương đều muốn đi xem, nhưng tổng không thể cùng nhan tịch đi tranh cũng liền không có nói chuyện, như vậy lựa chọn đi nơi nào quyền lợi liền trực tiếp rơi xuống nhan tịch trên đầu. Vậy đi thứ năm đại đạo như thế nào nhan tịch nói? Thứ 5 đại đạo là nước Mỹ New York thị màn hạ tở tặng một cái quan trọng nam bắc hướng tuyến đường chính, nam khởi Washington quảng trường công viên, bắc để đệ 138 phố. Bởi vì thứ 5 đại đạo ở vào màn hạ tở tặng mảnh đất trung tâm, Bởi vậy màn hạ tở tảng thượng đồ vật đi hướng đường phố có khi sẽ lấy này đường phố vì giới mà tăng thêm đồ vật xưng hô. Hảo à, buổi tối thứ năm đại đạo thực mỹ, đèn đuốc sáng trưng, ta lần đầu tiên tới New York thời điểm, buổi tối cũng trực tiếp liền đi thứ năm đại đạo, nơi nào mang cho thế nhân quá nhiều chấn động tôn chấn diệu hoài niệm nói, phản phất lại về tới vừa mới tới New York cái kia ngây ngô tuổi trẻ thời đại. Hảo, đồng ý chúng ta liền đi thôi nhan tịch nói. Đi vào thứ năm đại đạo ánh vào mi mắt chính là đèn đuốc sáng trưng. Lâu vũ gian ánh đèn phóng Phật ở kể ra một cái có có một cái chuyện xưa, buổi tối đời thứ năm đến đã là người đến người đi như nước chảy. có tới du lịch nắm cảnh, có vừa mới tan tầm, có lại lần nữa tuyển mua hàng xa xỉ từ từ. Thứ năm đại đạo ở 19 thế kỷ sơ bất quá là phiên trống trải nông mà, trải qua xây dựng thêm sau, dần dần biến thành lưu rót khu dân cư cao cấp cập danh viện sĩ thân tụ tập nơi, cao cấp mua sắm cửa hàng cũng bắt đầu xuất hiện. Tiến vào 20 thế kỷ sau. Thứ năm đại đạo biến thành cao trọc trời đại lâu tranh cao nơi, trong đó lấy 1931 năm lạc thành đế quốc cao Úc vì tối cao lâu. Từ 19 thực tế sơ bắt đầu, thứ năm đại đạo trưởng thành kiến trúc New rót phồn hoa. từ lúc ban đầu đất trống đến bây giờ thế giới nổi tiếng tài chính trung tâm, cũng là thế giới tài chính tích cực mà, do kỳ phèo lờ gia tộc tài chính trung tâm cũng ở vào thứ năm đại đạo thượng, nó phát triển đồng thời cũng chứng kiến thứ năm đại đạo phát triển sự. Nhưng hắn không chỉ là tài chính đại danh từ vẫn là thế giới hàng xa xỉ tụ tập trung tâm, có thể nghĩ đến thương phẩm cũng cơ hồ đều có thể ở chỗ này tìm được. Hàng hóa phong phú, nhãn hiệu đầy đủ hết, xa hoa chất lượng tốt trở thành nước Mỹ thư năm đại đạo đặc điểm, nhãn hiệu vận tác trở thành tức đất tức vàng thứ năm đại đạo sông ra đặc điểm. Nha đầu, cảm giác như thế nào tôn chấn diệu nhìn nhan tịch hỏi. Đối với nơi này, nhan tịch cũng không xa lạ, nàng đã từng đã tới, hơn nữa không chỉ một lần. Cùng đời sau trong trí nhớ cũng không có quá lớn biến hóa, nhìn như nước chảy mọi người, có cao hưng có mất mát nơi này không chỉ là tài phú tích cực mà, đồng dạng là địa vị cùng quyền lực tích cực mà. Không tồi, phồn hoa, bất quá bao nhiêu người sẽ bị phồn hoa bị lạc hai mắt nhan tình nói. Nó là phồn hoa, đồng thời cũng là bi thương, nàng chứng kiến là một cái lại một cái kỳ tích, lại cũng chứng kiến một cái lại một cái bi kịch, có người một sớm trở thành phu ông, cũng có nhân vi này tan hết gia tài. Nha đầu cái nhìn chính là không giống nhau, đúng vậy, rất nhiều người chỉ có thấy phồn hoa, lại không có nhìn đến phồn hoa sau lưng vết thương tôn chấn diệu nói. Ở New York nhiều năm qua, hắn đối thành thị này có chính mình giải thích không kỳ quái, hắn không nghĩ tới chính là nhan tịch cũng sẽ đối thành thị này có loại như thế thâm giải thích. Người thường thường chỉ dễ dàng nhìn đến sự vật mặt ngoài, lại nhìn không tới sự vật nội tại, lúc trước hắn cũng là bị nơi này phồn hoa hấp dẫn, nhoáng lên nhiều năm ngày xưa chính mình sớm đã có một phen thành tiểu. Mà khi chính mình lại thành tựu lúc sau băn khoăn liền càng nhiều, công tác cũng càng ngày càng vội, không phải lần này nhan tịch trở về hắn cũng sẽ không có giờ khắc này hưu nhàn thời gian, hết thể sớm đã hồi không đến vãng tích thời gian. Chỉ là nhìn mỗi người biểu tình không đồng nhất mới có như vậy giải thích thôi nhan tịch nói. Tiểu tịch, chúng ta tới chụp ảnh lưu luyến, nơi này thật xinh đẹp tôn thanh nha nói. Hảo a, đại gia cùng nhau nhan tịch nói, vì thế tìm trên đường người xa lạ hỗ trợ chụp ảnh, níu rót người thực nhiệt tình. nhan tịch vừa mới nói ra liền thập phần nguyện ý hỗ trợ nha đầu không cần không đi mua sắm bước chậm ở trung ương phố thời điểm tôn trấn diệu hỏi không cần chúng ta đi dạo liền sớm một chút trở về đi nhan tịch nói vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này hàng xa xỉ đều không nói nhan tịch yêu nhất đô thị cũng không phải kiếp trước nhan tịch lý tưởng là về sau có một bộ bờ biển biệt thự mỗi ngày hưởng thụ mặt chiều biển rộng xuân về hoa nở nhật tử kiếp này như vậy sinh hoạt đối với nhan tịch đã sớm là một loại xa xỉ đối với tương lai Nhan tịch trừ bỏ báo thủ, liền không có đã làm nhiều ý tưởng, tiền tài nàng biết không nhưng hoặc thiếu lại không lưu luyến, hiện tại có thể vô cùng đơn giản sinh hoạt là nhan tịch nhất hy vọng xa vời, nhưng lại cũng là xa xỉ nhất. Hảo, chúng ta ở dạo một vòng lúc sau liền sớm một chút trở về đi tôn chấn diệu nói. Tùy tiện dạo qua sau, đoàn người liền cảm thấy đi trở về, Lưu giót phồn hoa đã vô pháp hấp dẫn nhan tịch trong mắt, tôn chấn diệu đối với nhan tịch biểu hiện nội tâm liên tục gật đầu, như vậy nữ hài hiện tại tới nói đã thập phần khó được. Ở Tôn chấn Diệu xem ra nhan tịch có đôi khi quá mức với vô dục vô cầu, làm người không biết nàng rốt cuộc nghĩ đến cái gì. Nhan tịch đối với người khác nghĩ đến đều là vô dục vô cầu, chính mình nhan tịch từ trước đến nay đều chỉ dựa vào chính mình đôi tay tới hoàn thành, quyền lợi cùng tài phú chung quy không phải nàng cuối cùng mục tiêu, trọng sinh một lần, nhan tịch sẽ không ở này đó phương diện bị lạc chính mình. Trở lại chung cư sau, Chính Lâm lên mạng nhìn các loại tư liệu, Tôn Thanh Nhã đang xem khoa học viễn tưởng điện ảnh. Có phải hay không còn không quên hướng trong miệng tắc điểm đồ ăn vặt. Nhan tịch ngồi ở giữa cửa sổ ghế trên mặt, nhìn bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, ban ngày cùng đêm tối ở chỗ này cảm giác thượng không có bao lớn khác nhau. Nha đầu, trà chanh, nếm thử tôn chấn rượu đem trà phóng tới nhan tịch trước mặt trên bàn nói. Tôn thúc như thế nào biết nhan tịch cầm lấy trên bàn cái ly hỏi? Ở thượng kinh thời điểm, ngươi uống vẫn luôn là trà chanh, hơn nữa ngày hôm qua thời điểm Lao Trịnh cũng gọi điện thoại công đạo qua. Nếm thử ma di ạ làm trà tranh hợp không hợp ngươi ăn uống tôn chấn rượu nói, ma di ạ là tôn chấn rượu thân một cái người hầu, tuổi ước chừng ở 4 đến 50 tuổi tả hưu, người phi thường nhiệt tình. Nhan tịch nghe được tôn chấn rượu nói, trong lòng lấm áp không biết sư phụ hiện tại đang làm cái gì, kinh thành hiện tại đã là buổi sáng, sắc mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Cùng ta chính mình làm không quá giống nhau, bất quá thực hảo uống nhan tịch uống một ngục nói. Nha đầu, thiên ngữ hiện tại kinh doanh sinh động, đã khai hai nhà chi nhánh, đi vào em quốc nha đầu có tưởng phát triển cái gì sự nghiệp sao tôn trấn diệu hỏi từ trước đây bắt đầu tôn trấn diệu liền biết nhan tịch sẽ không tình nguyện bình đạm hơn nữa hắn cũng thập phần tin tưởng nhan tịch đầu tư ánh mắt thiên ngữ chi nhánh đều còn không có khai trương không tính đi đến nỗi tưởng phát triển ta tạm thời còn không có tính toán hôm nay chứng kiến Phồn hoa lại có chút không thể nào xuống tay nhan tịch nói Phồn hoa sau lưng tổng hội không có ai biết chua sót hơn nữa hiện tại cũng không có thích hợp người đại lý nhan tịch trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm ra quyết định đúng vậy lúc trước diệu huy thành lập sau ta cũng từng mê mang quá bất quá nhìn xem rõ ràng sự vật bản chất lúc sau liền sẽ không ở mê mang tôn chấn diệu nói đúng vậy bất quá xuyên thấu qua sự vật nhìn đến bản chất thế giới lại có mấy người nhan tịch bưng chén trà nhìn ngoài cửa sổ nói trong ánh mắt ý xa mà dài lâu tôn chấn diệu cũng nhìn không thấu nhan tịch nội tâm ý tưởng nha đầu không phải ta biết ngươi tuổi thật đúng là cho rằng ngươi đã trải qua tăng thương dường như chứng kiến vô tận năm tháng tôn chấn diệu nói không có Chỉ là đột nhiên có chút cảm khái thôi, chính là là sư phụ nói giống nhau, thư xem nhiều nhan tịch cười cười nói. Nhớ tới lúc trước làm vương lỗi giao chính mình nấu ăn thời điểm, chính mình thực hiện nhìn rất nhiều đồ ăn phẩm, làm vương lỗi cảm thấy không có cảm giác thành tựu, chỉ có trợ thủ phân, chính nhiên nói một câu, thư xem nhiều, làm vương lỗi nhiều xem điểm thư. Nha đầu, ngày mai muốn đi địa phương nào tôn chấn diệu hỏi. Không biết, ngày mai rồi nói sau nhan tịch nói. Hảo đi, sớm một chút nghỉ ngơi tôn chấn diệu nói. Phần 120. Hảo, Tôn Thúc cũng đã sớm nghỉ ngơi đi nhan tịch nói, nhìn nhìn mặt sau, phát hiện Tôn Thanh Nhã cùng Trình Lâm sớm đã không hề phóng khách, đại khái là đã đi nghỉ ngơi, lại nhìn nhìn thời gian phát hiện đã 12 điểm nhiều, xem ra vừa mới cùng Tôn Trấn Diệu liêu đến lâu lắm. Sáng sớm hôm sau, Tôn Trấn Diệu tiếp nhận một chiếc điện thoại sau đối nhan tịch nói nha đầu, xin lỗi, hôm nay không thể bồi ngươi. Không có việc gì, Tôn Thúc ngươi vội đi, chính chúng ta an bài liền hảo nhan tịch nói. Nghĩ đến là công ty có chuyện gì đi. Ân, ta đi trước, Trình Tiên Sinh, đây là chìa khóa xe phiền thoái ngươi hôm nay mang nha đầu cùng thanh nhã tiểu thư khắp nơi đi một chút tôn chấn rượu đem chìa khóa xe đưa cho nhan tịch nói. Tốt, tôn tiên sinh, người yên tâm xử lý công ty sự tình đi Trình Lâm nói. Ban ngày nhan tịch cũng không có đi theo Trình Lâm cùng tôn thanh nhã đi ra ngoài, nêu giót đối với nhan tịch tới nói cũng không thần bí, ngược lại tưởng ở nhà nhiều nhìn xem mấy ngày nay tin tức. Tương đối tôn thúc công ty vấn đề có thể là cùng gần nhất thị trường chứng khoán có quan hệ, hơn nữa nhan tịch cũng muốn nhìn có thể hay không nhân cơ hội nhập thị. Sớm tại rời đi hoa hạ phía trước, nhan tịch khiến cho lam lam vì chính mình chuẩn bị một bút tư kim, tuy rằng đối với hoa nhị phố trùm tới nói này bút chính mình cũng không nhiều, nhưng có thể nhân cơ hội có điểm thu vào vẫn là không tồi, cũng không hướng tới một chuyến lưu rót Chính lâm cùng tôn thanh nhã giữa chưa thời điểm cũng không có trở về, trong nhà liền dư lại nhan tịch cùng ma di ạ. buổi chiều thời điểm nhan tịch làm chút điểm tâm làm buổi chiều trà được đến ma di ả khen ngợi hai người liền bắt đầu liêu thượng cơm chiều thời điểm nhan tịch trực tiếp làm một bàn hoa hạ liệu lý gần nhất là tưởng đáp lại tôn chấn rượu chiêu đái, thứ hai còn lại là so với cơm tây chính mình càng thêm thiên vị đồ ăn trung quốc chút hoa wow, thơm quá a tôn thanh nhã mở cửa lại hỏi trên bàn mùi hương nói thanh nhã ngươi trở về chơi đến như thế nào nhan tịch hỏi chúng ta đi thật nhiều địa phương có trung ương công viên phần lớn hối nghệ thuật quán Bởi dạ đội còn có chúng ta giữa chưa thời điểm đi phố người Hoa, không nghĩ tới ta đã trở về còn có thể nhìn đến đồ ăn Trung Quốc, ta hạnh phúc tôn thanh nhã nhìn đến thức ăn trên bàn nói. ạ là chính cống em ở người trong nước, đối với tiếng trung cơ hội trừ bỏ thăm hỏi liền không hiểu, cũng nghe không đến tôn thanh nhã đang nói chút cái gì. Hảo, ngươi cùng trình bá đi trước rửa mặt một chút, chờ tôn thúc đã trở lại chúng ta liền ăn cơm nhan tịch nói, một ngày thời gian đều ngốc tại trong nhà nhan tịch hoàn toàn không cảm thấy buồn. ạ giống nhau tôn thúc khi nào tan tầm nhan tịch nhìn nhìn thời gian hỏi tiên sinh giống nhau lúc này đã tan tầm có thể là còn có chuyện muốn thăm dự eo lần muốn hay không chức dùng cơm hảo ma nói muốn cho hôm nay ở chúng ma đã thói quen xưng hô nhan tịch vì eo lần muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút nhan tịch hỏi rốt cuộc chính mình không phải rất quen thuộc tôn chấn diệu làm công tình huống trực tiếp gọi điện thoại có điểm quá đường đột hảo ta tới đánh ma nói nói xong liền đi tới điện thoại biên cấp tôn chấn diệu gọi điện thoại Lúc sau xoay người đối nhan tịch nói tiên sinh nói hôm nay khả năng muốn bán một chút, eo lần không cần chờ hắn. Nga, hảo đi, chúng ta đây cho hắn chửa chút đồ ăn hảo nhan tịch nghĩ nghĩ nói. Mãi cho đến đã khuya đều không có nhìn thấy tôn chấn rượu trả lời chung cư, nhan tịch nghĩ đến là công ty sự tình thập phần nghiêm trọng, liền không có quay giày hắn. Từ trên mạng mặt tin tức tới xem, cũng không có quá lớn biến hóa, xem ra là lần này xôn xao người khác có thể ngăn chặn, nhan tịch chụp kéo chỉnh lâm hỗ trợ tìm tư liệu. Được đến lại là lúc này đây có bởi vì nào đó gia tộc bên trong biến động mà dẫn tới, nhưng trên mạng mặt cho thấy trước mắt còn chỉ là suy đoán, cụ thể tình huống. Đều không thể hiểu hết. Sáng sớm hôm sau nhan tịch rời giường sau không có nhìn đến tôn chấn rượu bóng dáng xem ra là ngày hôm qua cả đêm thời gian không có trở về, liền đi phòng bếp nhìn xem, phát hiện ạ đang ở chuẩn bị bữa sáng. Nhan tịch ngày hôm qua ở phòng bếp thời điểm phát hiện gạo, liền tính toán ngao điểm cháo chờ đợi tôn chấn rượu công ty nhìn xem. Tuy rằng chính mình khả năng giúp không được gì, nhưng là đi xem một chút tôn chấn rượu vẫn là cần thiết, lần này động thái mang dị thường. Trình bá, chờ hạ bồi ta đi một chút tôn thúc công ty, thanh nhã ngươi muốn hay không đi nhan tịch hỏi. Hảo Trình Lâm nói, ta không đi, ta ở nhà Hảo, ngày hôm qua đi dạo một ngày mệt mỏi quá tôn thanh nhã nói. Nghĩ thầm, chính mình ở nơi này là bởi vì nhan tịch quan hệ, hơn nữa chính mình nếu không nhân ra công ty cũng không tốt lắm, lại nói hắn cũng thích như vậy không khí, quá buồn. Hảo, ngươi buổi sáng nghỉ ngơi một chút, ta không biết có thể hay không trở về, nếu buổi chiều không trở về nói, là ma di ạ bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo tôn thanh nhã đối với New York cũng không quen thuộc, New York cũng không có mặt ngoài như vậy an toàn, vì thế nhan tịch công đạo nói. Hảo, minh bạch, tiểu tịch ngươi cứ yên tâm đi tôn thanh nhã nói. Nhan tịch cùng trình lâm hai người hơi chút thu thập một chút lúc sau liền khởi hành đi tôn chấn diệu công ty, nhan tịch hôm nay xuyên chính là một kiện đạm lục sắc váy dài. làm người nhìn qua tựa như nhìn đến thiên nhiên trung tinh linh làm người trước mắt sáng ngời đến rượu huy đại lâu trước cửa bởi vì là mở ra tôn chấn rượu xe liền trực tiếp tiến vào bãi đỗ xe nhan tịch đến bãi đỗ xe sau cấp tôn chấn rượu gọi điện thoại liền trực tiếp làm thẳng tới thang máy là tới rồi ở vào tôn chấn rượu văn phòng tầng lầu trong văn phòng mặt trang hoàng đều chọn dùng trong suốt pha lê nhưng có một nam mễ tả hữu làm thành massage, vừa mới ra thang máy liền phát hiện tôn chấn rượu ở cửa thang máy khẩu chờ. tôn thúc Buổi sáng hảo nhan tịch cười nói, màu xanh lục váy dài xứng với ấm lòng tươi cười làm người trước mắt sáng ngời, Tôn Chấn Diệu cũng cảm giác loại bỏ một ít mỏi mệt. "Nha đầu, đi ta văn phòng Liêu Tôn Chấn Diệu nói." Nghe được Tôn Chấn Diệu nói, nhan tịch gật gật đầu, làm công khu vực người đều dùng tò mò ánh mắt nhìn nhan tịch, có phải hay không thảo luận này nhan tịch thân phận. Nghe được bọn họ nói chuyện, nhan tịch cảm thán bắt quái là chẳng phân biệt biên giới. "Tôn thúc, buổi sáng ta ngao điểm cháo, uống điểm đi nhan tịch nói, đem trang cháo giữ ấm thùng mở ra." Lấy ra chén nhỏ thịnh một chén đưa cho tôn trấn rượu, lúc sau lại đem trang một cái khác hộp cơm bên trong cái nắp mở ra, bên trong là nhan tịch làm tiểu thái còn có chiến trứng. Cảm ơn, nha đầu tôn trấn rượu tiếp nhận sau nói, không biết bao lâu không có tình huống như vậy, chào trắng trang bị ăn với cơm đồ ăn đã thật lâu không có ăn qua, từ đến em mở quốc lúc sau chính mình liền không có như vậy sinh sống, diệu huy thành lập lúc sau chính mình liền càng thêm không có thời gian. Côn thúc không phải ta chúng ta trực tiếp không cần phải nói cảm ơn sao nhan tịch cười nói. Tôn chấn Diệu cầm cái muông ăn lên, mang theo vô hạn dư vị, dường như lại về tới chính mình lúc trước ở hoa hạ thời điểm. Tiêu đoạn thời gian, tuy rằng mệt, nhưng lại thập phần vui sướng lại có mục tiêu, muốn đi ngày đó buổi tối nhan tịch lời nói, phồn hoa sẽ lệnh người bị lạc, có một số việc chính mình đột nhiên thanh tỉnh. Nhìn đến tôn chấn rượu trong ánh mắt lại khôi phục ngày xưa sáng ngời có thần nhan tịch lo lắng liền buông xuống, tựa như mọi người theo như lời. đương ngươi bị lạc thời điểm thỉnh sẽ tưởng ngươi khởi điểm chương 76 từ new job đánh ma tát tiền tài sẽ làm người sinh ra đương càng ngày càng cường khi người thường thường sẽ bị lạc ở chính mình bên trong đương chính mình ở vào mỗi một sự kiện trung tâm là lúc thường thường liền sẽ thấy không rõ lắm chung quanh hoàn cảnh đương ngươi bị lạc thời điểm thỉnh về trở lại nguyên điểm một lần nữa đối đãi một việc tin tưởng sẽ có không giống nhau gợi ý có lẽ ngươi còn có thể đứng ở bảng quan góc độ đi đối đãi vấn đề ngươi ở bị lạc thời điểm Thường thường đều sẽ không ý thức được chính mình tình cảnh, đang ở bị lạc chi cục chung mà không tự biết, có thể ý thức được chính mình bị lạc người ở hiện thực xã hội chung thiếu chi lại thiếu, ở nhan tịch nhắc nhở dưới, Tôn chấn Diệu có thể nhanh chóng ý thức được chính mình tình cảnh, có thể thấy được hắn tâm trí không giống bình thường. Từ nào đó phương diện tới nói, Tôn chấn Diệu đúng là bởi vì có như vậy năng lực mới có thể ở hoa nhị phố thế giới này tài chính tụ tập trung tâm thắng được một vị trí nhỏ. Đặt ở kiếp trước có lẽ nhan tịch chính mình cũng sẽ bị lạc ở trong đó. nhưng trọng sinh lúc sau linh hồn cũng được đến trọng sinh làm nhan tịch học xong càng nhiều thời điểm đứng ở người đứng xem góc độ đi suy xét vấn đề như vậy có lẽ sẽ có nhiều hơn thu hoạch giống như là phải đối nhan chính lâm tiến hành trả thù như vậy ở nhất định điều kiện phía dưới nhất định phải muốn đứng ở nhan chính lâm góc độ đi suy xét vấn đề hắn có thể suy xét đến chính mình cũng muốn suy xét đến hắn không có suy xét đến chính mình đồng dạng cũng muốn suy xét đến tuy rằng nhan tịch cũng không biết lần này dung chuyển cụ thể tình huống Nhưng này vừa lúc thuyết minh lần này dùng chuyển thập phần có lực ảnh hưởng, bằng không cũng sẽ không khiến cho hoa nhị phố trùm cụ thể xuất động, có đôi khi đương vấn đề không thể từ chính diện tìm được đáp án khi, đổi một cái góc độ sẽ có không tưởng được hiệu quả. Nha đầu, đoán xem lần này sự tình đại khái tình huống, xem ngươi có thể đoán ra nhiều ít Tôn chấn Diệu nói, đối với Nhan Tịch hắn không thể không một lần nữa xem kỹ. Ở vừa mới Nhan Tịch nói ra kia phiên lời nói thời điểm, Tôn chấn Diệu nhịn không được sẽ tưởng, còn Hảo Nhan Tịch là người một nhà. Nếu là địch nhân kia lại nên là như thế nào đáng sợ, lần này dung chuyển, nhan tịch cũng không có bất luận cái gì tư liệu, chỉ bằng trên mạng mặt tư liệu cùng nàng chính mình phân tích có thể dẫn theo chính mình đổi một cái góc độ đi nhìn đến sự tình, có thể thấy được nàng có lẽ đã đoán ra cái đại khái. Hảo ta đoán xem xem, đệ nhất loại khả năng là một cái có thể ảnh hưởng thế giới đại tập đoàn quyết sách sai lầm, nhưng khả năng tính rất nhỏ, rốt cuộc bọn họ có chính mình bên trong chuyên nghiệp phân tích sư. Ở hoa nhị phố xuất hiện như vậy vấn đề có thể thấy được là bao lớn sai lầm, đệ nhị loại khả năng chính là nào đó đại gia tộc bên trong biến động mà dẫn tới dung chuyển, rốt cuộc rất nhiều người đều phải tuyển biên trạng, tôn thúc nói nói là nào một loại khả năng nhan tịch nói. Ở nhan tịch xem ra lớn nhất chính là đệ nhị loại khả năng, đệ nhất loại khả năng ở hoa nhị phố sinh tồn nhiều năm người không có khả năng sẽ xuất hiện như vậy sai lầm, hơn nữa đơn thuần đầu tư mạo hiểm ra ở hoa nhị phố là không tồn tại. Mỗi hạng nhất đầu tư đều là trải qua phân tích lại phân tích, nhất biến biến xét duyệt, trừ phi là người sáng lập tưởng hủy diện chính mình thân thủ thành lập công ty, nếu không liền sẽ không xuất hiện để nhất loại khả năng. Rốt cuộc một cái tập đoàn hắn không chỉ có phải đối chính mình phụ trách, còn phải đối chính mình công nhân phụ trách, công nhân vì tập đoàn công tác, công nhân phụ thuộc vào tập đoàn mà sinh tồn, là một cái người phụ trách ở quyết sách mặt trên lấy ích lợi làm trọng đồng thời cũng muốn suy xét đến công ty tương lai. Mổ gà lấy chứng chuyện như vậy tin tưởng lấy hoa nhị phố thành danh chùm tới nói sẽ không làm ra như vậy lựa chọn. Nha đầu, ta có đôi khi thật sự cảm thấy ngươi không chỉ có chỉ có 13 tuổi, ngươi năng lực phân tích thật sự rất lợi hại, tương lai chắc chắn lại là hoa nhị phố một cái tân tinh tôn chấn diệu nói. Phần 121 Chính Lâm từ đầu đến cuối đều đang nghe hai người đối thoại, đầu tư hắn cũng không phải đặc biệt hiểu biết, ở nhan tịch học tập nội dung này phương tiện cũng bao hàm rất ít. Dù sao cũng là đem người huấn luyện thành quản gia cùng trợ thủ mà không phải một cái ngân hàng ra hoặc là nhà đầu tư. Tôn Thúc còn không có nói cho ta là nào một loại khả năng. Bất quá xem Tôn Thúc biểu hiện nghĩ đến là đệ nhị loại khả năng. Rốt cuộc đệ nhất loại khả năng chỉ có kẻ điên mới có thể làm nhan tịch mang theo nhàn nhạt tươi cười nói. Nhan tịch tươi cười ở Tôn chấn Diệu xem ra nhiều một tia sâu không lường được. Có một loại hiện tại liền muốn cho nhan tịch tới rượu huy công tác ý niệm. Nhưng Tôn chấn Diệu rõ ràng minh bạch, rượu huy là lưu không được nhan tịch. Nàng thuộc về một mảnh càng thêm rộng lớn không chung, mà chính mình vô pháp hạn chế một con phượng hoàng dương cánh bay cao. Đệ nhị loại, bên trong gia tộc biến động tôn chấn diệu nỗ lực ngăn chặn chính mình giật mình nói. Tôn thúc có thể nói cho ta một chút tình huống sao? loại này tin tức cũng không phải là thông qua internet có thể tìm được nhan tính nói. Nha đầu hẳn là biết dọc kỷ phéo lờ gia tộc đi, có tin tức truyền ra dọc kỷ phéo lờ gia tộc sắp tuyển ra tân gia chủ, tin tức này là từ bên trong gia tộc thành viên truyền ra tới. Cho nên gần nhất toàn bộ hoa nhị phố đều thập phần khẩn trương, không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì Tôn Trấn Diệu nói. Nguyên lai like là như thế này à, kia Tôn Thúc cảm thấy sẽ như thế nào nhan tình hỏi, xem ra Lan Trạch Hy đã trở lại gia tộc, bất quá lần này dung chuyển hẳn là cùng hắn không có quan hệ, khó trách chính mình tới Em Mở quốc lúc sau hắn đều không có cùng chính mình liên hệ, nghĩ đến là gia tộc sự tình hiện tại còn không có phương tiện liên hệ. Do kỳ phèo lờ gia tộc chủ sự người thay đổi khả năng sẽ ảnh hưởng cái này Em Mở quốc kinh tế dung chuyển. cho nên lần này liên hợp toàn bộ hoa nhị phố ngân hàng gia, chuyên gia tài chính hy vọng đem lần này dung chuyển hàng đến thấp nhất, nhưng hiện tại vẫn luôn đều không có tiến thêm một bước động tĩnh, chúng ta cũng chỉ có thể trận địa sẵn sàng đón quân địch Tôn Trấn Diệu nói. Tôn Thúc, nếu cái này gia tộc chủ sự người thay đổi liên tục một năm, hai năm hoặc là ba năm, như vậy liền vẫn luôn vẫn duy trì như vậy thái độ sao? Dọc kỳ phẹo lở ra chủ thay đổi phải trải qua tầng tầng khảo hạch, nghĩ đến cũng đều không phải là một sớm một chiều sự tình. Gần nhất dọc kỳ phéo lở ở thị trường chứng khoán thượng cũng không có bao lớn biến hóa, theo ý ta tới, tin tức này có thể là chính xác, nhưng lại sẽ không ở gần nhất phát sinh, lão lạc khắc phỉ lạc hiện tại thân thể khỏe mạnh. Hắn sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh nhan tịch nói. con Hảo phía trước Lan Trạch Hi nói chuyện này, cũng biết dọc kỳ phéo lở ra chủ là sẽ thay đổi nhưng không phải là sắp tới, bằng không chính mình cũng vô pháp bình tĩnh làm ra phân tích, rốt cuộc tối xây đại lỗ thủng chính mình này căn tiểu kim theo hoa nhưng đổ không thượng. Nha đầu vì sao vì có như vậy cái nhìn Tôn Trấn Diệu hỏi. Ở hắn xem ra gia tộc người thừa kế có lẽ sớm đã bồi dưỡng hảo, chỉ tính toán tiếp nhận, chưa từng có người phân tích quá như vậy một loại tình huống. Tôn Thúc, một cái tiểu nhân tập đoàn muốn cho người nối nghiệp tiếp nhận còn sẽ có cái trước thử dùng thời kỳ, trung gian có khảo hạch có sửa lại, huống chi là một cái như vậy đại gia tộc đâu. huống hồ cũng không có chuyển gia lão là khắc phỉ lạc thân thể có cái gì vấn đề, nghĩ đến người thừa kế là khẳng định có, nhưng không phải là sắp tới. Bất quá nếu cái này để tài toàn bộ hoa nhị phố người đều đã biết, như vậy kế tiếp mấy năm khả năng chính là dọc kỷ phéo lở gia tộc người thừa kế ở thương. trương cuộc đua, nghĩ đến hoa nhị phố sẽ có một đoạn thời gian không được an bình nhan tịch nói. Không biết Lan Trạch Hy hiện tại tình huống như thế nào, đối mặt kế tiếp thế cục hắn có nên như thế nào đối mặt, hắn đã không có cha mẹ phù hộ, muốn cùng thúc ba đứng ở đối lập góc độ, nhan tịch nhịn không được vì hắn lo lắng. Tới em mở quốc lúc sau liền không có liên hệ, nhan tịch liền biết nhất định có chuyện phát sinh nhưng không nghĩ tới sẽ là gia tộc đã công khai tuyển người thừa kế chỉ là này trung gian có lực lượng của người sao nha đầu phân tích có đạo lý xem ra là chúng ta đem vấn đề tưởng quá phức tạp tôn trấn diệu nói không tôn thúc tin tưởng rất nhiều người thực mau liền sẽ phát hiện vấn đề nơi rốt cuộc cái kia tin tức tới quá đột nhiên có nguyên vẹn ứng đối là thỏa đáng nhan tịch nói nha đầu cùng tôn thúc nói nói, kế tiếp thế cục rượu huy đem như thế nào đối mặt hay không nên tuyển biên chạm đâu tôn trấn diệu hỏi ở tôn trấn diệu xem ra Nhan tịch có thể có như vậy bình tĩnh phân tích, hơn nữa tại đây loại tình huống lời nói còn có thể đem vấn đề phân tích như thế thấu triệt, về kế tiếp phát triển hắn muốn nghe lấy một chút nhan tịch ý kiến. Tôn thúc, Diệu Huy chính là Diệu Huy vì sao phải tuyển biên trạm đâu, Diệu Huy tương lai muốn ở Hoa Nhị Phố có càng tốt phát triển, tuyển biên chạm đơn giản là một cái hảo điểm lựa chọn, nhưng lại không phải lựa chọn tốt nhất, để nhất lựa chọn đối tượng nếu không có bước lên ra chủ chi vị, Diệu Huy sẽ đối mặt như thế nào đánh đả kích liền không cần nói cũng biết. đệ nhị lựa chọn đối tượng lúc sau thế tất muốn đối mặt mặt khác đối tượng đã kích diệu huy nếu không thể thắng được liền đem rời khỏi cái này sân khấu đệ tam liền tính là lựa chọn đối tượng tương lai bước lên ra chủ chi vị như vậy diệu huy tương lai là từ tôn thúc tới không chế vẫn là dọc kỷ phèo lở đâu nhan tịch phân tích nói trọng sinh một lần ở nhan tịch xem ra dựa vào cũng không phải tốt nhất lựa chọn vô năng ở tình huống như thế nào hạ vận mệnh trước sau đều phải nắm giữ ở trong tay chính mình mới được chỉ có đem vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. mới có nói dẹt cùng no quyền lợi nha đầu cũng đừng út út mở mở nói nói suy nghĩ của ngươi đi tôn chấn diệu nghe qua nhan tịch thấu triệt phân tích sau nói nhan tịch ý tưởng rất nhiều cùng tôn chấn diệu không hẹn mà gặp bởi vì hai cái đều là không cam lòng đường vận mệnh thuyết phục người nên hợp tác hợp tác nên kiếm tiền kiếm tiền thương nhân trong mắt thích lợi là quan trọng nhất nhưng quyền lực đồng dạng quan trọng nhan tịch nói thực vận chuyển cũng không đối diệu huy cấp ra bất luận cái gì ý kiến nhưng nhan tịch biết tôn chấn diệu minh bạch nàng ý tưởng Đây là cùng người thông minh nói chuyện phương thức tốt nhất. Nha đầu, muốn hay không tới Diệu Huy làm kiếm chức, ta phân 10 phần trăm cổ phần cho ngươi như thế nào Tôn Chấn Diệu nói. Tôn thúc, ta còn là học sinh, Tôn thúc sẽ không giống cướp đoạt ta học sinh quyền lợi đi, ta còn tưởng hảo hảo thể hội một chút vườn trường sinh hoạt đâu, Nhan Tịch tuyển chuyển cự tuyệt Tôn Chấn Diệu mời. Ha ha, ta sơ sót, nha đầu ngồi một chút, chờ hạ chúng ta cùng nhau trở về Tôn Chấn Diệu nói xong liền xoay người đi bên ngoài, văn phòng cũng chỉ lưu lại Nhan Tịch cùng Trình Lâm. Tôn Trấn Diệu là người thông minh, tự nhiên minh bạch nhan tịch trong lời nói ý tứ, hắn ái tài tưởng mời nhan tịch tới vì diệu huy công tác, nhưng nhan tịch cự tuyệt cũng ở hắn dự kiến bên trong, nhan tịch chú định sẽ không vì diệu huy mà dừng lại bước chân, nàng chỉ biết đi ở chính mình trên đường. Giờ phút này Tôn Chấn Diệu thập phần chờ mong nhan tịch có thể đi bao xa. Tiểu tịch, đối với dọc kỳ phèo lở ta muốn biết ngươi chân chính cái nhìn là như thế nào được đến trình lâm hỏi, nói vậy Tôn Trấn Diệu cũng tồn tại đồng dạng nghi vấn. Chỉ là căn cứ tình huống hiện tại căn bản vô pháp làm ra nhan tịch như vậy phân tích, trừ phi là biết càng nhiều bên trong tình huống. Trình bá, có lẽ quá một đoạn thời gian ngươi sẽ biết, tạm thời ta cũng không xác định, chỉ có thể đoán ra đại khái tình huống, không có căn cứ nhan tịch nói. Tiểu tịch, ngươi muốn chính mình tiểu tâm Trình Lâm nói. Hôm nay nhan tịch nói đã khiến cho Tôn chấn Diệu chú ý, Trình Lâm nhịn không được vì nhan tịch lo lắng, đối với Tôn chấn Diệu hắn không xác nhận hay không có thể tín nhiệm Trình bá. rất nhiều chuyện ta hiện tại còn vô pháp giải thích nhưng sự tình hôm nay đối chúng ta tương lai có lẽ có trợ giúp tôn thúc nguyên bản liền không phải vật trong ao tương lai hắn tất nhiên sẽ có lớn hơn nữa thành cựu rất nhiều chuyện đều có biến số nhưng hiện tại hắn đối chúng ta là vô hại ít nhất không phải là đối địch lập trường tương lai sự tình ai cũng khó mà nói nhan tịch nói tiểu tịch ngươi có ý nghĩ của chính mình liền hảo bất quá phải cẩn thận trình lâm nói có đôi khi trình lâm không hy vọng nhan tịch biểu hiện như thế xông ra Quá dễ dàng làm người kiên kỵ cùng lợi dụng, hắn cũng minh bạch hắn năng lực hữu hạn, không thể thực tốt bảo hộ nhan tịch, có thể làm chỉ có ở thích hợp thời gian nhắc nhở một chút nhan tịch. Ân, ta đã biết, cảm ơn trình bá nhan tịch nói. Đối với trình lâm trung tâm nhan tịch không nghi ngờ, nhưng hiện tại rất nhiều chuyện đều là nhan tịch suy đoán, hoặc là chính là kiếp trước trong trí nhớ, nhan tịch vô pháp giải thích chỉ có thể lựa chọn không nói. Nha đầu, đi thôi, các ngươi vừa mới tới liêu cái gì đầu tôn chấn rượu đi vào tới nói. Khuôn mặt thượng như cũ không có vừa rồi nghiêm túc. Đang nói đêm qua ta làm một bàn đồ ăn, tôn thúc lại không có trở về nhan tịch nói, nhìn đến bên ngoài mọi người đều tới thu thập hành lý, nghĩ đến là tôn chấn rượu cho bọn hắn nghỉ. Nga, hôm nay buổi tối có cơ hội tôn chấn rượu nói. Sớm biết rằng liền không nói cho tôn thúc nhan tịch cười nói. Hối hận đã chậm tôn chấn rượu đã thu thập thứ tốt, đi đến nhan tịch phía trước nói. Ha ha, trở về đi nhan tịch nói. Ba người liền trực tiếp trở về chung cư. Maji ạ đang ở chuẩn bị cơm trưa, Tôn Thanh Nhã giống như mê thượng phim khoa học viễn tưởng, cũng là trước mắt Hoa Hạ còn mẹ có loại này phim khoa học viễn tưởng chiếu, kiếp trước thời điểm Nhan Tịch cũng thực thích mỹ kịch, nhưng chuyện này cốt chuyện vẫn là không thể thỏa mãn với Nhan Tịch, Nhan Tịch càng nhiều thời giờ lựa chọn đọc sách, thư nguyên bản tình tiết so điện ảnh có thể thêm, có thể đả động người. "Tiểu Tịch, ngươi đã trở lại, mau ngồi Tôn Thanh Nhã đối Nhan Tịch nói, hai mắt đều không có rời đi tivi." "Thanh Nhã, xem ra ngươi tìm được sự tình làm Nhan Tịch cười nói." Ân, này hiệu quả quá tuyệt vời, so hoa hạ cổ trang kịch đẹp nhiều tôn thanh nha nói. Hai người có một câu không một câu trò chuyện, bắt đầu nhan tịch còn lo lắng nàng sẽ không thích ứng. xem ra là chính mình nghĩ nhiều, nàng so với chính mình thích hứng còn muốn hảo. Nhan tịch dựa vào sofa, xoa xoa chính mình cái chán, xem ra kia chuyện hoa quá nhiều tinh lực, có điểm mệt mỏi, vì đại khái có thể phân tích thế cục, nhan tịch đêm qua cơ hồ ngủ hai cái giờ, còn có có khi kém nguyên nhân. Bằng không cũng không biết chính mình có thể hay không ngao xuống dưới. Ăn qua cơm chưa sau, Nhan Tịch cùng Tôn Trấn Diệu sau khi nói qua liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Trở về phòng nghỉ ngơi thời điểm Nhan Tịch còn không quên nói cho Tôn Thanh Nhã muốn đi ra ngoài khiến cho Trình Lâm lái xe. Phần 122 Mặt sau mấy ngày, Tôn Trấn Diệu như cũ rất bận, Nhan Tịch cũng đi lưu rót khắp nơi đi một chút, mỗi một bước đều mang theo kiếp trước hồi ức, mang theo quen thuộc lại xa lạ cảm giác, du lịch đồng thời. Nhan tịch còn không quên chú ý lưu rót kinh tế hiện trạng, nhìn xem có hay không thích hợp đầu tư hạng ngũ. Ở đã trải qua một lần hữu kinh vô hiểm dung chuyển lúc sau, do kỳ phèo lờ gia tộc lao ra chủ một câu tương lai người thừa kế lựa chọn không phải là ở sắp tới, cũng đem sẽ không khiến cho kinh tế dung chuyển liền đem toàn bộ sự kiện bình ổn xuống dưới, vô luận là chính phủ vẫn là hoa nhị phố đầu tư ra đều hoàn toàn yên tâm lại, diễu huy lần này dung chuyển trung dẫn đầu quyết sách, đối với sau này lộ cũng ở vào một cái hữu lực vị trí. nhưng kế tiếp thời gian tôn trấn rượu liền càng thêm vợ. Rột. Ở 4 ngày sau, nhan tịch rốt cuộc quyết định khởi hành đi bang mà xả cờ xe biệt thự, mở ra học tập lưu trình, bang mà xả cờ xe khoảng cách New York gần 400 km tả hữu, nhan tịch trực tiếp làm trình lâm ở New York mua một chiếc gia dụng xe, tính toán lái xe qua đi, trên đường còn có thể thưởng thức em mở quốc phong thổ, cảm thụ một cái nhiều văn hóa. Nhan tịch đem lần này hành trình coi như là một lần du lịch, làm chính mình thả lỏng tâm tình tới hưởng thụ chỉ một lần lữ trình, vì thế Nhan Tịch còn chuyên môn tuần tra cái này đường bộ tư liệu, không cho chính mình bỏ lỡ bất luận cái gì cảnh đẹp. Nha đầu, không chơi mấy ngày sao nghe được Nhan Tịch nói muốn ngày mai rời đi, Tôn Trấn Diệu nói. Tôn Trấn Diệu suy nghĩ có phải hay không chính mình tiếp đón không chu toàn, Nhan Tịch không muốn nhiều ngốc mấy ngày, nhưng gần nhất Diệu huy sự vụ có thập phần bận rộn, liền ngượng ngùng mở miệng. Tôn Thúc, ta hãy đi trước làm quen một chút trường học. Hơn nữa New York chúng ta đã đi không sai biệt lắm, muốn mượn này cơ khắp nơi đi một chút, tục ngữ nói đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường nhan tịch nói. Ta đây liền an tâm rồi, ta còn sợ là ta chiêu đại không chu toàn nha đầu không muốn ở lâu mấy ngày tôn trấn diệu nói. Nhan tịch có thể nói như vậy hắn cũng yên tâm, hiện tại vẫn là học sinh đến một cái xa lạ quốc gia lúc sau muốn hiểu biết chính mình về sau sinh hoạt hoàn cảnh cũng là đang lúc. Sẽ không, mấy ngày nay ta chơi thực vui vẻ nhan tịch nói. Vậy là tốt rồi. có thời gian lại đến New gióp tôn trấn diệu nói hai người có hàn huyên rất nhiều liền từng người nghỉ ngơi ngày hôm sau bữa sáng sau nhan tịch cũng đúng là khởi hành dọc theo đường đi cơ hồ đều là đất bằng không có núi lớn cùng hoa hạ địa lý vị trí hoàn toàn không giống nhau nha tuy rằng 8 tháng thời tiết thực nhiệt nhưng mở ra cửa sổ xe nhan tịch có thể hô hấp đến thiên nhiên hơi thở trình bá chúng ta giữa trưa liền đi nơi này ăn cơm dã ngoại được không nhan tịch nhìn đến một mảnh mặt cỏ nói bên cạnh vừa vặn có cung cấp lâm thời dừng xe địa phương hơn nữa một viên đại thụ vừa vặn có thể che khuất thái dương. Cũng hảo trình Lâm nói, nhìn xem cũng tới rồi giữa trưa thời gian. Buổi sáng Nhan Tịch cùng Trình Lâm liền chuẩn bị cơm trưa, tính toán ở trên xe ăn, bất quá hiện tại có thể sử dụng một cái nhẹ nhàng như vậy hoàn cảnh, tự nhiên là thập phần vừa lòng. "Tiểu Tịch, lần này có thể cùng ngươi cùng nhau, ta thật là vui, mang ta kiến thức nhiều như vậy, ta thật sự không có gì báo đáp Tôn Thanh Nha nói." "Vậy lấy thân báo đáp hảo Nhan Tịch xem vui vừa nói." Nghe được Nhan Tịch nói, Vừa mới uống một ngụm thủy trình lâm lập tức liền sặc tới rồi, ở hắn xem ra luôn luôn thanh nhã như cúc nhan tịch đột nhiên nói ra như vậy một câu, đem hắn hoảng sợ. Nhìn đến trình lâm bị thủy sặc tới rồi, nhan tịch lập tức đệ khăn giấy qua đi, cũng một bộ đại kinh tiểu quái bộ dáng nhìn hắn, chẳng lẽ chính mình những lời này thật sự có như vậy kỳ quái sao, trước kia đều là chính mình sinh hoạt quá áp lực, có thể hưởng thụ tự do sinh hoạt nhan tịch cũng không có chú ý quá nhiều. Hảo, tiểu tịch ngươi nói, về sau ta liền đi theo ngươi. Bất quá nếu ngươi là cái nam nhân thì tốt rồi, ta thật đúng là muốn gả cho ngươi tôn thanh nhã nghe được nhan tịch nói nói, giống nhau ăn sang sandwich, chút nào mặc kệ bên cạnh trình lâm thấy thế nào. Chạy nhanh ăn đi nhan tịch nói, tôn thanh nhã nói làm nhan tịch hắc tuyến đời mặt, không nghĩ tới một câu đều bị nàng xả đến gả chồng mặt trên, không biết nên nói nàng là tổ đường con vẫn là. Tiểu tịch, ta thật đúng là tưởng ở chỗ này cắm trại, ngươi không biết, ta huấn luyện thời điểm ngủ đó là địa phương nào. Nếu có như vậy địa phương làm ta huấn luyện lại khổ ta cũng nguyện ý Tôn Thanh Nhã nói, Huấn luyện địa phương không khổ có như thế nào có thể rèn luyện người đâu, bằng không mọi người đều đương huấn luyện là dạo chơi ngoại thành nhan tịch nói. Chưa từng có nghe Tôn Thanh Nhã nói qua huấn luyện sự tình, bất quá nhan tịch cũng không tưởng nhiều hỏi thăm, tương đối đề cập đến một ít bí ẩn sự tình, chính mình vẫn là không biết tốt nhất. Cũng là nga Tôn Thanh Nhã nói. Cơm trưa sau đoàn người có nghỉ ngơi trong chốc lát, liền hướng tới lần này mục đích địa, đạt tới thời điểm đã là buổi chiều bốn điểm. 400 km lộ trình, lời nói suốt 7 tiếng đồng hồ cũng coi như còn được rồi. Tới biệt thự cửa, biệt thự ở vào toàn bộ lộ trung gian, ở khoảng cách biệt thự không xa địa phương là ngã tư đường giao hội, giao thông thập phần tiện lợi. Tới gần biệt thự cửa đường cái có một cái lâm thời đỉnh vị trí, phía trước có một cái tiểu mặt cỏ, xem ra là ở chính mình tới phía trước tôn chấn rượu liền an bài người rửa xe quá, mặt cỏ thập phần sạch sẽ, tiểu thảo lớn lên xanh un tươi tốt. Biệt thự là một đống hai tầng tiểu lâu, cũng không xem như đặc biệt đánh. tường thể là màu trắng, gạo, cửa bãi đủ loại chậu hoa. Trình lâm đi ở phía trước, dùng chìa khóa mở ra biệt thự môn, bên trong trang hoàng tương đối đơn giản, dưới lầu là phòng khách, nhà ăn, phòng bếp cùng hai nhà phòng, phòng bếp bên ngoài có một cái chữ vật thất cùng gaza, phòng khách sofa TV nhất nhất đều toàn, phòng bếp sở hữu đồ làm bếp đều là hoàn toàn mới, không có người dùng quá dấu vết. Nhan tịch dẫn theo chính mình hành lý đi tới lầu 2, lầu 2 có tam gia phòng cùng một kiện thư phòng, tới gần bên trái có một cái ban công có thể ở mặt trên xem tinh ngắm trăng nơi này không khí thực hảo không có bị ô nhiễm dấu hiệu trong thư phòng mặt bãi một bộ phận tài chính cùng ngôn ngữ phương diện thư tịch không có lật xem quá dấu vết nghĩ đến là tôn chấn diệu an bài người chuẩn bị nhìn này hết thảy nhan tịch cầm lấy điện thoại bắt thông tôn chấn diệu dãy số tôn thúc chúng ta đã tới rồi phòng ở ta thực thích cảm ơn tôn thúc nhan tịch nói thích liền hảo tôn chấn diệu nói tôn thúc Mua phòng ở phí dụng lúc sau ta sẽ đánh tới ngươi tài khoản nhan tịch nói, phía trước mua sắm thiên ngự thời điểm đã có tôn chấn diệu tài khoản, nhưng nhan tịch vẫn là tưởng trước đó thuyết minh một chút. Nha đầu, phí dụng liền tính, lại nói nơi nào phòng ở cũng không quý, coi như làm là tôn thúc tâm ý tôn chấn diệu nói. Tôn thúc, này nhan tịch không biết nên như thế nào từ chối. Vậy cho là lần trước cho ta kiến nghị thù lao như thế nào tôn chấn diệu nói, hắn biết nhan tịch sẽ không vô duyên vô cớ tiếp thu người khác tạo. Thương nhân có đôi khi sợ nhất không phải ích lợi được mất, hơn nữa nhân tình trướng khó còn. Vậy cảm ơn tôn thúc nhan tịch nói, tôn chấn diệu cực đại cái này phân thượng nhan tịch cũng không hảo cự tuyệt. Nói lời cảm tạ qua đi nhan tịch liền treo điện thoại, tôn thanh nhã nhìn đến nhan tịch treo điện thoại, vì thế cũng đã đi tới. Tiểu tịch, cái này phòng ở thật xinh đẹp tôn thanh nhã nói động Ân, bất quá thiếu một ân tình nhan tịch cười cười nói, xem ra về sau có một số việc vẫn là chính mình làm tương đối hảo, nàng sợ nhất chính là thiếu nhân tình chướng Muốn hay không ta hỗ trợ tuy rằng không phải có thể hay không giúp được nhan tịch, nhưng là tôn thanh nhã vẫn là mở miệng. Không cần, thanh nhã thích kia gian phòng, chọn một chút nhan tịch nói. Này gian, tiểu tịch thích đọc sách liền trụ thư phòng bên kia, ta trụ đối diện tôn thanh nhã chỉ vào bên cạnh phòng nói. Hảo, chúng ta đi về trước từng người sửa sang lại một chút đi nhan tịch nói. Trở lại phòng, nhan tịch biết cái này phòng sợ là cho chính mình cố tình ăn bài, phòng so cái khác hai gian phòng ở muốn hơi lớn hơn một chút. Hơn nữa bên trong cũng có đơn độc án thư cùng một cái đưa thư giá, trải qua cố tình bố trí quá, cái khác phòng năm thăng có trải qua bố trí, không gặp phòng đều có một cái bản, bàn trang điểm, tủ quần áo cùng giường nhưng không có nhan tịch này gian phòng đầy đủ hết. Nghĩ đến tôn thanh nhã sở dĩ không có lựa chọn cũng là vì nguyên nhân này đi, nàng tuy rằng đơn thuần rốt cuộc là sinh hoạt ở đại gia tộc con cái, kia lại tuyệt đối đơn thuần đâu. Từng người thu thập một chút lúc sau, liền đi tới dưới lầu, trình lâm đã đem trong phòng mặt hết thể đều quen thuộc qua. Trình Lâm lựa chọn lầu một phòng. Trình bá, chúng ta có phải hay không nên đi mua sắm nhan tịch đối Trình Lâm nói? Vừa mới lại đây bên trong tuy rằng thực sạch sẽ, nhưng là không có người trụ quá dấu vết, rất nhiều đồ vật đều vẫn là khuyết thiếu, muốn đi tiến hành một hồi tập trung mua sắm. Phần 123 Ân, ta vừa mới đại khái nhìn một chút, chờ đợi siêu thị dùng một lần mua tề hảo Trình Lâm nói, vẫn là mua xe thời điểm căn cứ nhan tịch đề nghị, trực tiếp mua ra dụng xe. bằng không chờ hạ đồ vật còn không biết như thế nào thả. ân bất quá, chúng ta muốn hay không chờ đợi đem hành lý thu hồi tới, hẳn là cũng tới rồi nhan tịch hỏi, chính mình rất nhiều đồ vật đều ở bên trong, nếu ở chỗ này sinh hoạt vẫn là đồ vật đầy đủ hết tương đối phương tiện. Ta vừa mới đánh quá điện thoại, bọn họ buổi tối 7 giờ đưa lại đây Trình Lâm nói. Tiểu tịch, các ngươi đều xuống dưới tôn thanh nhã xuống lầu nói. ân chúng ta chờ đợi mua vật dụng hàng ngày nhan tịch nói. Chờ ta một chút. Ta đi lấy bao tôn thanh nhã nói xong có xoay người lên lầu. Trình bá, chúng ta đến mã tắt người cùng trong nhà liên hệ quá sao nhan tịch hỏi, chỉ có vừa mới đến lưu York sân bay thời điểm, nhan tịch cấp nhan chính lâm đánh quá điện thoại, lúc sau liền không có lại liên hệ qua. Đã sớm liên hệ qua, ngày hôm sau thời điểm ta liền nói chúng ta đánh mã tắt trình lâm nói, cũng minh bạch nhan tịch không muốn cùng nhan chính lâm liên hệ, liền đem hết thể đều làm tốt. Hắn có hay không nói cái gì nhan tịch hỏi? Không có. bất quá liên hệ thời điểm hắn hẳn là không phải ở nhà trình lâm nhớ tới điện thoại kia đầu chuyển tới thanh âm nói nga không có việc gì ta đi thôi nhan tịch nói nhìn đến tôn thanh nhã cũng từ trên lầu xuống dưới ở siêu thị mấy người mua sắm rất nhiều đồ vật nhan tịch tắt mua sắm rất nhiều làm điểm tâm tài liệu xem đến tôn thanh nhã thập phần mắt hẻm, từ lần trước ăn qua nhan tịch điểm tâm sau nàng liền yêu chính là lại không thể muốn nhan tịch tới làm nàng gần nhất mấy ngày đều quá thật sự dối dám mấy người mua sắm đồ vật chân chính nhét đầy cốt xe Liền ghế sau mặt khác một nửa đều bãi đầy, mua sắm quá đồ vật lúc sau nhan tịch có trực tiếp ở bên cạnh cửa hàng mua ti giả đương nhiều bữa tối, hiện tại trở về làm cũng quá muộn, hơn nữa chính mình cũng không muốn làm, chính lâm nghĩ đến cũng mệt mỏi, bữa tối liền tạm chấp nhận một chút. Siêu thị đến trụ địa phương, lái xe 10 phút không đến, xe trực tiếp đỉnh tới rồi Gaza mở ra phòng bếp cửa hông là có thể đem sở hữu hành lý trực tiếp dọn đến phòng bếp, nhưng thật ra thập phần phương tiện. Chờ chính lâm phòng thứ tốt. Nhan tịch cùng tôn thanh nhã bữa tối còn bãi ở trên bàn, nhan tịch không có làm xa lát hoa quả, hơn nữa trực tiếp đem dâu tây cùng tiểu cà chua tẩy cảm giác đặt ở trong suốt mâm chung, đem khoác chụp ra tới, lại đổ tam ly nước trái cây. Trình bá, ăn trước đồ vật đi chuẩn bị tốt hết thể nhan tịch nói. Nghe được nhan tịch nói, trình lâm đem vừa mới đem sở hữu đồ vật phân loại sau, đem thực phẩm đặt ở tủ lạnh, đóng lại tủ lạnh môn rửa tay sau liền đã đi tới. Cụng ly, chúc mừng chúng ta dọn tân ra. Bắt đầu một đoạn tâm lưu trình nhan tịch dơ lên ly nói. Cũng ly tôn thanh nhã cùng trình lâm cũng nâng chén nói. Cũng ly sau liền bắt đầu hưởng dụng ti giả, không thể không nói chính tông em mở quốc ti giả cùng hóa hạ trên lệnh rất lớn. Nhan tịch nhưng thật ra ăn thập phần vui vẻ, cảm thấy hương vị cũng thập phần không tồi. Nhưng tôn thanh nhã lại hoán giận bên trong bỏ thêm format, dùng nàng lời nói tới nói, vẫn là ăn mỉ gói tới tự tại. Nàng không thích format, bất quá phía trước nhan tịch cũng không biết, mua thời điểm cũng liền tùy tiện điểm một cái. Chính lâm nhưng thật ra không nói gì thêm. Tiểu tịch, ta muốn ăn điểm tâm tôn thanh nhã dùng kỳ vọng ánh mắt nhìn nhan tịch nói. Ngày mai đi nhan tịch trả lời. Thật sự, thật tốt quá, bất quá tiểu tịch, ngươi như thế nào mua như vậy nhiều tài liệu tôn thanh nhã khó hiểu hỏi, như vậy nhiều tài liệu bọn họ ngồi đến chính mình ăn đến muốn ăn 2 tháng đi. Đại tiểu thư, nhập ra tùy tục, ngày mai lại là cuối tuần, chúng ta có phải hay không hẳn là bái phòng một chút bốn phía hàng xóm nhan tịch cười nói nói. Đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu tôn thanh Nhã nói. Lần đầu đến một chỗ, tả hữu hàng xóm đánh hảo quan hệ là tất yếu, huống chi bọn họ là đi vào một cái tân quốc gia, rất nhiều chuyện đều không phải thực hiểu biết, mượn cơ hội này cũng muốn hiểu biết một chút nơi này một ít cụ thể tình huống. Vừa mới nói xong, chuyển phát nhanh liền đưa đến, trình bá đem hai người hành lý đều dọn tới rồi từng người phòng, nhan tịch liền bắt đầu chính mình thu thập, ở trịnh gia đều đã dưỡng thành thói quen, thu thập xong sở hữu đồ vật đều đã 10 giờ nhiều Nhan Tịch lại cấp Trịnh Nhiên đánh một chiếc điện thoại, biết được gần nhất Lan Thụy cũng không phải bận quá, thường xuyên trở về tìm Trịnh Nhiên chơi cờ, Nhan Tịch cũng liền hơi chút tiến tâm. Cũng nói cho Trịnh Nhiên nói chính mình còn không có gặp qua Lan Trạch Hy, gặp qua sau sẽ nói cho Lan Thụy, Lan Trạch Hy tình huống hiện tại, làm hắn không cần lo lắng. Ngày hôm sau Nhan Tịch phá lệ ngủ tới rồi 7 giờ rưỡi, có thể là bởi vì sai giờ quan hệ, Nhan Tịch đồng hồ sinh học cũng không có ngày xưa đúng giờ, rửa mặt sau lại đến dưới lầu, Trình Lâm đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Tôn thanh nhã có thể là chậm chạy qua sau vừa mới trở về, trên trán còn mang theo mồ hôi. Bữa sáng sau, nhan tịch bắt đầu chuẩn bị các loại điểm tâm nguyên vật liệu, ngày hôm qua đại khái đến một chút, bãi phòng không sai biệt lắm có 10 tới ra, tính toán hôm nay dùng một lần bãi phòng hảo, nhan tịch cũng là một cái sợ phiền thoái người. Nhan tịch đem ngày hôm qua mua trở về tài liệu phân biệt làm thành các loại tiểu điểm tâm cùng bánh quy nhỏ, dùng ngày hôm qua mua trở về túi phân loại trang hảo, bảo đảm mỗi nhà đều giống nhau. Tiểu tịch Ta một phần đâu tôn thanh nhã giúp đỡ nhan tịch đem điểm tâm đều trang xong sau mới phát hiện chính mình kia một phần không biết ở nơi nào. Cái này ngươi liền trước tạm chấp nhận một chút, lần sau cho ngươi làm nhan tịch đệ một cái mâm cấp tôn thanh nhã nói, bên trong bánh quy nhỏ đều là trang thời điểm không cẩn thận vỡ vụn, nhưng sẽ không ảnh hưởng khẩu vị. Không có việc gì, có ăn ta liền vừa lòng tôn thanh nhã vẻ mặt hạnh phúc nói. Buổi chiều nhan tịch cùng tôn thanh nhã hai người mang theo tiểu điểm tâm đi tới ở vào nhan tịch cách vách mà ra. nước ngoài cửa giống nhau đều sẽ treo thẻ bài mặt trên viết rõ vật chủ tên mà a thái thái đang ở bồi một đôi tiểu song bảo thai ở trong viện chơi đùa tiểu song bảo thai tuổi ước chừng ở tam đảo bốn tuổi tả hữu mà a thái thái ngươi hảo ta là ngày hôm qua dọn lại đây hiện tại ở tại ngài cách vách ta kêu nhan tịch ngài có thể kêu ta ẻo lần nhan tịch đối với mà a -thái, thái thái nói mà a thái thái ngươi hảo ta kêu tôn thanh nhã ngươi có thể kêu ta hề và chúng ta là cùng nhau tôn thanh nhã nói các ngươi hảo Hoan Ninh đi vào mã tắt mạ thái thái nói. Mã Át thái thái, ta làm một chút tâm, hy vọng ngươi thích nhan tịch nói, kiếp trước nhan tịch cùng nước ngoài người tiếp xúc quá, cũng minh bạch nói chuyện vẫn là thẳng qua lại đi hảo. Cảm ơn, đây là ta xong bảo thai nữ nhi, cái này là khải lợi, cái này là chân nhi, mời vào mạ Át thái thái nói. Khải lợi, chân nhi, các ngươi hảo nhan tịch ngồi xổm xuống hỏi. Ngươi hảo, ta là khải lợi, ta là chân nhi xong bảo thai nói, nói xong liền trực tiếp một người một bên cầm nhan tịch tay Tôn Thanh Nhã muốn đi ôm chân Nhi, lại bị chân Nhi né tránh. Eo lẩn, bọn họ thích ngươi mà A Thái Thái ở một bên nói động." "Ta cũng thực thích bọn họ, bọn họ thực đáng yêu nhan tịch nói." Nói xong nhan tịch cầm cặp song sinh này theo mà A Thái Thái đi vào phòng trong, Tôn Thanh Nhã nhịn không được ai đoán một chút, nàng như thế nào liền không có hài tử duyên đâu, hảo đáng yêu, nàng cũng muốn ôm ôm. Vào nhà sau cùng mà A tiên sinh chào hỏi qua, nhan tịch cùng Tôn Thanh Nhã ở trên sofa mặt ngồi xuống, mà A Thái Thái đi chuẩn bị nước trà. Tôn thanh nhã vốn là dựa vào nhan tịch ngồi, lại bị chân ni giúp nàng ngăn cách. Thanh nhã, như vậy ngươi cũng có thể dựa gần chân ni nhan tịch nhìn đến tôn thanh nhã biểu tình nói. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu tôn thanh nhã cười. Thỉnh dung mà ả thái thái trực tiếp đem nhan tịch làm điểm tâm trang hảo bưng ra tới, có đổ mấy chén mới mẻ nước trái cây, liền ngồi xuống. Phần 124 Theo lần, ta có thể ăn sao khải lợi đối nhan tịch nói. Có thể, nếm thử xem, chân ni cùng nhau nhan tịch nói. hoa wow, ăn quá ngon so mụ mụ làm còn muốn ăn ngon xong bảo thai ăn sau nói qua hai tử nói vĩnh viễn là ngây thơ nhất nhưng nhan tịch lại có điểm ngượng ngùng ân thật sự ăn rất ngon eo lần có cơ hội nói cho có thể giáo giáo ta sao mà a thái thái nói ta thực nguyện ý mà a thái thái có thời gian thời điểm đi tìm ta là được nhan tịch nói nhan tịch cùng Mã a vợ chồng nói chuyện thời điểm tôn thanh nhã đã cùng cặp song sinh này song khai nhìn tôn thanh nhã nhan tịch nhịn không được tưởng tôn thanh nhã trưởng thành hoàn cảnh không tồi còn có thể bảo trì một viên hồn nhân tâm. Ở mạ ạt ra hơi chút ngồi trong chốc lát, nhan tịch có một lần đi bái phòng mọi người, nơi này người cùng níu rót so sánh với càng thêm giản dị cùng nhiệt tình, đối nhan tịch cùng tôn thanh nhã đều thập phần muốn hảo, về đến nhà đã mau 6 giờ, Trình Lâm cũng đã chuẩn bị tốt bữa tối. Trình bá, nguyên lai like ngươi cũng là chủ nghệ cao thủ nhan tịch nhìn đến thức ăn trên bàn nói. Cảm ơn khích lệ, bất quá ta đã thật lâu không có làm cơm Trình Lâm nói. Trình bá. Trong nhà muốn hay không lại thỉnh một cái người giúp việc nhan tịch hỏi, rốt cuộc trình lâm phía trước ở nhan tịch cũng không có làm nhiều chuyện như vậy, lại còn có muốn quét tước. Tạm thời không cần, về sau rồi nói sau trình lâm nói, hiện tại không có nhan ra như vậy nhiều sự tình, hắn có thể vội đến lại đây, nếu về sau muốn vội chuyện khác, lại suy xét. Vậy được rồi nhan tịch nói. Tiểu tịch, ăn cơm đi, ta đi nói bụng tôn thanh nhã nhìn hai người chỉ lo nói chuyện thiếm, liền nói. Trình lâm chủ nghệ thật sự không tồi. Cùng vương lỗi cũng kém không được quá nhiều, bất quá trình lâm thiên hướng việc nhà chút, xem ra về sau nấu cơm nhiệm vụ liền rơi xuống trình lâm trên người. Sau khi ăn xong nhan tịch chỉ có thể ở phòng khách bồi tôn thanh nhã xem phim khoa học viết tưởng, bởi vì nàng máy tính hảo mỗi ngày mới có thể đến hóa, bất quá tốt là tôn chấn diệu phía trước đã đem internet khai thông, chính mình cũng ít một việc. Tôn thanh nhã càng ngày càng hăng say, nhan tịch tắt xem muốn đánh buồn ngủ, nhìn nhìn thời gian liền trực tiếp lên lầu, nhan tịch đi đến trên bàn công mặt. Ban đêm chấn nhỏ thực yên lặng, không có nưu gióp đèn đốt sáng trưng, nhưng mỗi nhà mỗi hộ ở ánh đèn hạ kể ra chính mình chuyện xưa. Thời tiết thực hảo, có thể thấy đầy trời ngôi sao, nhan tịch nhịn không được nghĩ đến em mở quốc lúc sau liên hệ quá lan trạch hy vài lần đều không có hồi phục, di động cũng tắt máy, không biết hắn hiện tại thế nào. Mấy ngày kế tiếp, nhan tịch làm trình lâm lái xe mang chính mình đi khắp chấn nhỏ, cũng đối chấn nhỏ có một cái thực tốt hiểu biết, đi tất môn đặc trung học nhìn nhìn, cũng hiểu biết trường học cơ bản tình huống.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 Duy nhất lo lắng chính là đến nay không có lan trạch hy tin tức. chương ba năm tri Ước Thích mùa thu, bởi vì mùa thu thiên rất cao thực làm, mùa thu không trung rất cao, ánh mặt trời không có mùa hè như vậy khốc nhiệt, không có mùa đông như vậy rất lạnh, nhìn mùa thu thiên, rộng lớn thoải mái, tràn đầy tự nhiên, tràn đầy mỹ lệ, mùa thu thiên, rộng lớn lòng dạ, làm người tạm thời quên ngày thường bận rộn, quên thông thường về vặt hoặc là không trung lòng dạ, có thể cảm động người, làm người lòng dạ trở nên càng rộng lớn. như mùa thu không chung. đối với mã tát kỳ nghỉ nhan tịch hưởng thụ chưa bao giờ từng có tự do hô hấp tự nhiên không khí có đôi khi nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn mà à thái thái một đôi song bảo thai đặc biệt thích dính nhan tịch cơ bản là mỗi ngày đều phải nghe nhan tịch kể chuyện xưa cùng tôn thanh nhã cùng nhau chơi đùa từ song bảo thai trong mắt nhan tịch thấy được hồn nhiên cùng ngây thơ cũng cảm nhận được đơn giản vui sướng thời gian trôi đi khai giảng nhật tử đã đã đến sáng sớm nhan tịch sớm liền dậy Trong khoảng thời gian này đem lầu hai phòng cho khách trực tiếp cải trang thành luyện công phòng Rốt cuộc em mở quốc sân cùng hoa hạ không giống nhau Không có từng gây Ba người cũng dần dần thói quen nơi này sinh hoạt Hôm nay là khai giảng lần đầu tiên Trường học khoảng cách biệt thự chỉ có vài phút xe trình Trình lâm lái xe đưa nhan tịch cùng tôn thanh nhã đi vào trường học sau Nhan tịch liền trực tiếp làm trình lâm đi trở về Tổng cảm thấy đã là cao trung đưa tới đi học cảm thấy có chút biệt yếu. Khai giảng lúc sau trường học cũng sẽ có giáo xe đón đưa Bằng không còn có thể mua xe đạp, em mở quốc rất nhiều học sinh đều sẽ lái xe đi học. Tiểu tịch, ta có chút khẩn trương tôn thanh nhã cùng nhan tịch hai người đứng ở trường học nhập khẩu. So môn đặc trung học cũng không giống hoa hạ trường học giống nhau, có một cái rất lớn công trường. Trường học cơ bản thực hành quản lý kiểu đóng kín, nơi này trường học là mở ra thức, cũng cấp học sinh càng nhiều tự chủ không gian, này có lẽ chính là hai nước tri gian giáo dục khác biệt. Thanh nhã, này nhưng không giống ngươi, ngươi khẩn trương cái gì nhan tịch nói. ngươi nhìn xem. Các loại màu da người, ta không biết nên như thế nào ở trung tôn thanh nhã ở nhan tịch bên thai nhỏ giọng nói. Vậy ngươi đối mặt khải lợi cùng chân nhi thời điểm không khẩn trương nhan tịch cười nói. Các nàng là tiểu hài tử được không tôn thanh nhã một bộ ngươi cũng không biết bộ dáng nói. Không có việc gì, các nàng trưởng thành cũng là như thế này nhan tịch cười nói. Cũng là Nga, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ tôn thanh nhã vẻ mặt mê mang hỏi. Ở hoa hạ thời điểm đi trường học đều là ra trưởng an bài hảo, cũng không có chính mình đi xử lý nhập học gì đó. Thu hồ hiện tại vẫn là dị quốc tha hương, Tôn Thanh Nhã thật sự là tìm không thấy manh mối trong lòng âm thầm nghĩ đến, chính mình giống như càng ngày càng ị lại nhan tịch. Chúng ta hiện tại muốn xử lý nhập học thủ tục, trước tìm một chút phụ trách lưu học sinh bộ môn nhàn tịch nói. Mang theo Tôn Thanh Nhã đi vào cổng trường, kỳ nghỉ thời điểm nhan tịch tiến vào trường học tham quan quá, sở hữu cũng không xa lạ, trực tiếp liền tìm tới rồi office building, sau đó liền trực tiếp tìm được rồi lưu học sinh văn phòng. Tiến vào văn phòng phát hiện cũng không phải chỉ có Nhan Tịch cùng Tôn Thanh Nhã hai người, còn có vài vị gia trưởng mang theo hài tử tới xử lý nhập học thủ tục. Ngươi hảo, chúng ta là Hoa Hạ trao đổi sinh, xin hỏi chúng ta nhập học thủ tục là ở chỗ này xử lý sao? Nhan Tịch ngồi đối diện ở bàn làm việc liền một vị mang mắt kính trung niên nam tính hỏi. Các ngươi là Nhan Tịch cùng Tôn Thanh Nhã hai vị đồng học, ngươi hảo, ta là phụ trách lưu học sinh xử lý lao sư, Ta kêu ý ý đối Nhan Tịch nói. Đúng vậy, hải ý lão sư ngươi hảo Nhan Tịch nói. Nôn ngữ thập phần lưu loát hoàn toàn không giống như là trao đổi sinh, ngược lại là tưởng ở em mở Quốc sinh hoạt nhiều năm, Ải Ý phi thường kinh ngạc. Các người trước đem bảng biểu điền một chút, sau đó dựa theo cái này mặt trên đem tư liệu chuẩn bị tốt Ải đưa qua mấy chương bảng biểu cùng một chương danh sách nói. Ải Ý lao sư, xin hỏi cái này mặt trên chúng ta có phải hay không chỉ giao sao chép kiện là được nhan tịch hỏi, rốt cuộc mặt trên có hộ chiếu chờ tư liệu. Đúng vậy, nếu như không có, có thể giao nguyên kiện. Đến lúc đó chúng ta sẽ có nhân viên công tác sao chép, đến lúc đó lại đem giấy chứng nhận trao đổi cho các người ủy giải thích nói. Cảm ơn ủy lao sư, chúng ta có chuẩn bị tốt nhan tịch nói. Nói xong nhan tịch cùng tôn thanh nhã liền ở bên cạnh trên bàn ngồi xuống, lấy ra hai chi bút cùng tôn thanh nhã chuyên tâm điền bảng biểu, bảng biểu mặt trên nội dung thống kê thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Thủ tục xử lý cũng không sẽ làm người cảm thấy rừng già, trực tiếp ở lưu học sinh văn phòng xử lý là được. Lúc sau trực tiếp trước phí sau học sinh tạp liền phát tới rồi hai người trong tay, xử lý hảo hết thẻ lúc sau. Ai y nói cho nhan tịch cùng tôn thanh nhã buổi chiều muốn khai một học sinh hội nghị, chủ yếu là chính mình ta giới thiệu phương diện, làm hai người chuẩn bị một chút. So môn đặc trung học học sinh tạp nhưng thật ra thập phần phương tiện, vô luận là ở giáo nội mua sắm vẫn là ăn cơm từ từ đều trực tiếp dùng học sinh tạp liền hảo. Học phí giống nhan tịch như vậy trao đổi sinh một năm không sai biệt lắm muốn năm vạn Mỹ Kim Tà Hữu, nhưng trường học bao hàm cơm chưa Tương đối tới nói cũng hoàn toàn không cảm thấy thập phần quý, rốt cuộc hai nước chi rằng có thực đánh tiền kém. Tiểu tịch, chúng ta muốn hay không đi xem trường học ký túc xá A Tôn Thanh nhã hỏi. ngươi tưởng trụ sao nhan tịch khó hiểu hỏi, hiện tại ở nơi nào không phải khá tốt sao? Đối với trụ trường học ký túc xá tới nói, nhan thị là không có khả năng, rốt cuộc nàng còn có rất nhiều sự tình yêu cầu an bài cùng cầm lái, hơn nữa ở trường học học tập đối nhan tịch tới nói chỉ là một cái quá trình. Lấy nhan tịch hiện tại tư bản trực tiếp từ tốt nghiệp đại học cũng dư giả, sở hữu 3 năm cao trung sinh nhai đối nhan tịch tới nói chỉ là một cái rời đi hoa hạ lấy cớ mà thôi, cũng là một cái làm chính mình trưởng thành quá trình. Không phải à, vừa mới ý lão sư không phải nói chúng ta là trao đổi sinh, nếu muốn dừng chân nói là miễn phí cung cấp, ta liền tò mò tôn thanh nhã cười cười nói. kia hảo a, chúng ta đi xem nhan tịch nói, dù sao hiện tại cũng có thời gian. Phần 125 Một đường hướng về học sinh trung cư đi đến, nhan tịch phát hiện nước ngoài cùng quốc nội thật sự kém rất nhiều, hôm nay không có chương trình học, phòng trường chính là buổi chiều một cái ban sẽ, tuy rằng thời tiết đã có điểm nhiệt, nhưng bọn học sinh đều ở sân thể dục thượng hoặc là vận động, hoặc là ngồi ở mặt cỏ thượng đọc sách, ở hoa hạ tới nói phòng trường đại đa số học sinh đều sẽ lựa chọn ngốc tại phòng học, không muốn đi ra. Một đường đi qua, rất nhiều học sinh nhìn đến nhan tịch cùng tôn thanh nhã đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần, rốt cuộc tóc đen. Gia vàng hoa hạ người ở toàn bộ so môn đặc trung học cũng chỉ có nhan tịch cùng tôn thanh nhã hai người, cùng nhau thi đấu mặt khác ba người giống như đều lựa chọn khoảng cách lưu rót so gần trung học. Thực mau liền đến ký túc xá cửa, nhan tịch cùng tôn thanh nhã cùng cửa trung niên bác gái chào hỏi qua lúc sau, liền trực tiếp đi vào đi. Tiểu tịch, ta phát hiện nơi này cũng cũng không tệ lắm, hai người mở gian, lại còn có có kệ sách đều có, điều kiện so quốc nội muốn hảo chút tôn thanh nhã xem qua sau nói. ân Còn hành đích xác như tôn thanh nhã theo như lời, so quốc nội muốn hơi tốt một chút, cũng nhân tính hóa một ít, bất quá kiếp trước nhan tịch ở A Đại thời điểm cũng trụ qua đêm xá, tuy rằng chỉ ở một cái học kỳ, lúc sau liền ở trường học phụ cận thuê trung cư, nói như vậy mới có càng nhiều chính mình thời gian. Bất quá, ta còn là tương đối thích tiểu tịch biệt thự tôn thanh nhã xem qua một lần sau nói. ân vậy ở nơi nào, đúng rồi. Thanh nhã mụ mụ ngươi có hay không nói muốn lại đây nhìn xem nhan tịch nhớ rõ Lương Hà đã từng nói qua nghĩ tới đến xem hoàn cảnh. Rốt cuộc Lương Hà cùng giống nhau gia đình bà chủ bất đồng, thuộc về quân nhân người nhà, xuất ngoại cũng không phải đặc biệt phương tiện, thủ tục tương đương đối dườm giả chút. Ân, chúng ta nói 11 thời điểm lại đây, tiểu tịch đến lúc đó khả năng muốn trụ một đoạn thời gian tôn thanh nhã nói. Tôn thanh nhã cảm thấy chính mình ở tại nhan tịch nơi này thập phần ngượng ngùng, vốn dĩ tưởng cấp nhan tịch tiền thuê nhà, nhưng bị nhan tịch cự tuyệt. Tựa như Nhan Tịch nói như vậy, dù sao phòng ở không cũng là không. Không có việc gì, ta thực hoan nên Nhan Tịch nói, đối với Lương Hà tuy rằng chỉ thấy quá hai lần, Nhan Tịch cũng không bài xích. Hai người xem qua ký túc xá lúc sau, lại đi nhìn trường học địa phương khác, Nhan Tịch phía trước đã tới một lần, Tôn Thanh Nhã tắc lưu tại trong nhà không có ra tới, hai người đến thư viện cửa thời điểm, Nhan Tịch dừng bước chân. Thanh Nhã, còn có thời gian, muốn hay không đi thư viện bên trong nhìn xem Nhan Tịch kiến nghị nói. Phía trước tới trường học thời điểm, không có học sinh tạp thư viện cũng đi vào không. Tiểu tịch, ngươi đi đi, ta khắp nơi đi dạo, chờ hạ lại đây tìm ngươi tôn thanh nhã nghị thầm. Nhan tịch thấy thế nào thư liền xem không nghĩ đâu, ở nhà thời điểm cơ hồ mỗi ngày không phải đọc sách chính là xem chút rầm rạp văn kiện gì đó, nàng cũng không có cố tình đi chú ý. Hảo, chính mình cẩn thận, có chuyện đánh ta điện thoại nhan tịch nói, tôn thanh nhã ở xuất ngoại phía trước cô ý đi quân doanh rèn luyện quá, nhan tịch cũng không lo lắng. phân biệt sau nhan tịch trực tiếp tiến vào thư viện thư viện là dùng tự động môn soát học sinh tạp liền có thể đi vào hơn nữa mượn thư cũng là tự động hệ thống soát thư điều mã cùng học sinh tạp liền có thể đem thư cho mượn thời hạn có hiệu lực vì một tháng một tháng lúc sau nếu không có xem xong yêu cầu một lần nữa còn qua sau lại cho mượn bên trong tàng thư thực phong phú bao gồm các loại văn học loại máy tính loại cùng vật lý học loại thư tịch đều thập phần đầy đủ hết nhưng cung học sinh tự do lựa chọn cùng quốc nội có rất lớn khác biệt Quốc nội trường học giống nhau cho rằng học loại là chủ, tỉ như viết làm, kỹ xảo cùng sách tham khảo ùn đồn không dứt, mặt khác phương tiện thư tịch ngược lại rất ít. Nhan tịch phát hiện đi đến cuối cùng một loạt, phát hiện bên trong tất cả đều là chút văn học tác phẩm, rất nhiều thư tịch hiện tại ở thị trường mặt trên đều rất khó mua được. Nhan tịch liền tùy tay cầm lấy một quyển ở bên cạnh ngồi xuống chậm rãi thoạt nhìn, có thể là bởi vì cuối cùng một loạt là văn học loại thư tịch, chỉ có nhan tịch một người ngồi ở chỗ kia. Nhan tịch Ngươi hảo một đạo thanh âm đem nhan tịch từ sách vở chung kéo lại, nói chính là tiếng trung, nhưng là khẩu ngữ lại so với so kỳ quái, có điểm như là lần đầu tiên nói tiếng chung giống nhau. Cờ dọ Phật giáo thụ, ngài hảo, ngươi như thế nào lại ở chỗ này nhan tịch hai mắt rời đi sách vở quay đầu nhìn đến cờ dọ Phật dùng tiếng anh nói. Thực ngoài ý muốn sao cờ dọ Phật nói? Đúng vậy, ta biết cờ dọ Phật giáo thụ là y -E giáo thụ, có thể xuất hiện nơi này ta thực giật mình nhan tịch nói. tương đối nơi này khoảng cách đại học IALE có thể có tương đương khoảng cách. Nơi này là ta trường học cũ, từ học kỳ này bắt đầu ta tiếp nhận rồi trường học mời, mỗi tháng lại ở chỗ này giảng hai đường khóa, bất quá nhan tịch như thế nào biết ta là IALE giáo thụ, ta nhưng thật ra càng thêm giật mình cờ dọ Phật nói. Vừa vặn ta có cái bằng hữu đã từng ở IALE nghe qua giáo thụ tọa đảm nhan tịch nói. Nguyên lai like là như thế này, không tới trước ngươi sẽ thích nơi này văn học thư tịch, không cảm thấy nặng nghề sao cờ rõ Phật nói. Không nghĩ tới nhan tịch năng lực như thế hảo, nơi này thư tịch rất nhiều em mở quốc học sinh đều không nhất định có thể xem hiểu. Hoàn toàn sẽ không, rất có ý tứ, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn đến nhiều như vậy chân quý nhan tịch nói. Nếu nguyện ý nói, ngày mai buổi chiều ta có một chuyến tòa đàm, ngươi có thể đi nghe một chút xem cờ rõ Phật nói, đối với cái này vinh nục không kinh nữ hải, cờ dọ Phật thập phần xem trọng. Phi thường nguyện ý, giáo thụ nguyện ý nói có thể kêu ta kéo lần nhan tịch nói. Tương đối em mở người trong nước kêu tiếng chung tên đối với bọn họ tới nói thực cố hết sức. Tốt, nếu thích nói, nhà ta còn có chút chân quý thư tịch, kêu lần nguyện ý nói cầm đi nhìn xem cờ rõ Phật nói, hắn rất ít mời người khác đi trong nhà, liền tính là i -A -L e hắn nhất coi trọng học sinh như cũ không có mấy cái có thể tiếp thu quá hắn mời. Giáo thụ phương tiện nói, ta phi thường muốn đi nhàn tịch nói, cờ rõ Phật chân quý, chắc là thập phần khó được, có cơ hội như vậy nhàn tịch như thế nào sẽ nguyện ý buông tha đâu. Kéo lần có thể đi ta cũng phi thường cao hứng, ta ở tại mã tái chấn nhỏ 1037 hào cơ dọ Phật nói. Cơ dọ Phật giáo thụ, chúng ta thật là có duyên phận, ta cũng đang ở nơi nào, bất quá ta trụ 1028 hào nhan tịch nói, 1037 hào liền ở nhan tịch hiện tại trụ mặt sau, phía trước chính mình có đi bái phòng quá, nhưng đi qua vài lần đều không có người ở. Nguyên lai like ngươi chính là tân dọn đến chân trên cái kia thiên sứ nữ hải cơ dọ Phật cười nói. Ta không biết ta khi nào nhiều như vậy một cái xương hô nhan tịch nói, tuy rằng chính mình ở cùng hàng xóm ở chung đều không tồi, nhưng không nghĩ tới sẽ có như vậy một cái xương hô. Mấy ngày hôm trước nghe mà As nói hắn kia đối song bảo thai gần nhất đều không muốn về nhà, mỗi ngày mang theo thiên sứ nữ hải trong nhà cơ dọ Phật cười nói. Nguyên lai like là khải lợi cùng chân ni nhan tịch nói, cặp song sinh này kỳ nghỉ cơ bản đều thích lưu tại nhan tịch trong nhà, mà As thái thái bắt đầu cảm thấy sẽ cho nhan tịch thêm phiền thoái. Sau lại phát hiện xong bảo thai ở nhan tịch trong nhà nhưng thật ra thập phần nghe lời, nhan tịch cũng thập phần nguyện ý chiếu cố xong bảo thai liền không lại ngăn trở, chỉ là không nghĩ tới mà a tiên sinh cùng cờ rõ Phật nhận thức. Hai người vẫn luôn nhỏ giọng hàn huyên thật lâu, bởi vì là hàng sau cùng cũng không có quấy dày đến người khác, cờ rõ Phật nói cho nhan tịch làm hắn tuần sau mạt đi nhà hắn làm khách, hai người đảo như là thật lâu không thấy bằng hưu, liêu thập phần đầu cơ, thẳng đến tôn thanh nhã đã đến mới đánh gây hai người nói chuyện, lúc này mới phát hiện đã là giữa trưa. vì thế liền hướng cờ dỏ phật cáo biệt sau đem không có xem xong thư trực tiếp mượn đi ra ngoài về nhà sau tiếp tục xem phía trước lan trạch hy cấp nhan tịch tư liệu mặt trên chỉ có cờ dỏ phật trải qua cũng không có địa chỉ phương diện tin tức không nghĩ tới hắn sẽ ở tại mã tắt trấn nhỏ mặt trên thật đúng là có duyên buổi chiều là ban sẽ thời gian nhan tịch cùng tôn thanh nhã tạm thời bị phân đến lưu học sinh lớp nhân số tương đối ít tổng cộng mới mười lăm người đều là đến từ bất đồng quốc gia chỉ huy trực ban lão sư là ải y chủ yếu là làm lưu học sinh có một cái quen thuộc quá trình một cái học kỳ sau liền sẽ phân phối đến bất đồng lớp bởi vì đều là đến từ bất đồng quốc gia nhan tịch cùng tôn thanh nhã đều thập phần bình dị gần gũi đại gia đến lúc đó ở trung thập phần hòa hợp học tập sinh hoạt cũng chính thức bắt đầu khai giảng sau nhan tịch cấp nhan chính lâm gọi điện thoại không liêu hai câu liền trực tiếp treo nhan tịch cũng không để bụng liên hệ đối với nhan tịch tới nói chẳng qua là một cái lưu trình cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩa tới em mở quốc lúc sau Nhan Tịch duy nhất lo lắng cũng chỉ có Lan Trạch Hi, chính mình cũng đã tới một tháng, mỗi ngày đều không có liên hệ đến Lan Trạch Hi. Nhan Tịch mỗi lần đều là tắt máy, nhắn lại cũng không có bất luận cái gì hồi phục. Khai giảng sau, Tôn Thanh Nhã đã hoàn toàn thích ứng vườn trường sinh hoạt, bởi vì Tôn Thanh Nhã thường hoạt bát, vận động năng lực rất mạnh, liền trực tiếp tham gia ủy cầu xã. Mỗi ngày tan học sau đều sẽ luyện tập. Nhan Tịch đối với xã đoàn cũng không ham thích, vì phương tiện Nhan Tịch liền trực tiếp làm trình lâm mua sắm hai chiếc xe đạp. Không nghĩ tới Trình Lâm dứt khoát dùng một lần mua sắm tam chiếc, hắn cũng dần dần thói quen nơi này sinh hoạt, mỗi ngày không cần Tây Trang giày ra, hiện. Tại đã thích hứng mỗi ngày ăn mặc hưu nhàn trang. Trình bá, ta đã trở về nhan tịch mở cửa nói. Tiểu tịch, đã trở lại, ta vừa mới ép nước trái cây Trình Lâm vừa nói vừa đổ nước trái cây cấp nhan tịch. Cảm ơn Trình bá nhan tịch cười nói. Thanh nhã đâu Trình Lâm nhìn đến Thanh nhã không có cùng nhan tịch cùng nhau trở về liền hỏi. Xã đoàn luyện tập. Nàng hiện tại hoàn toàn thích hứng nhan tịch nói. Nhan tịch cho người ta cảm giác quá mức với thành thục, hơn nữa cùng bất luận kẻ nào kết giao đều có chứa một chút khoảng cách cảm. Tôn thanh nhã cá tính hoạt bát, hai người tính cách hoàn toàn bất đồng, tôn thanh nhã cũng thích hợp mỗi ngày quá nhan tịch như vậy sinh hoạt. Tiểu tịch, ngươi muốn hay không cũng tham gia một cái xã đoàn nhìn xem Trình Lâm Kiến nghị nói. Phần 126 Ta còn là thôi bỏ đi, lại nói cũng không có ta thích hợp xã đoàn nhan tịch nói. Nghe được nhan tịch nói, Trình Lâm trực tiếp gật gật đầu. Cảm thấy cũng đúng, nhan tịch năng lực quá cường tham gia bất luận cái gì xã đoàn tuyệt đối là số 1, như vậy có thể thích hợp lãnh đạo địa vị, lại không thích hợp đoàn đội, hơn nữa cũng không có nhan tịch thích xã đoàn. Mã tát thời tiết thực hảo, mùa thu đã không cảm thấy nóng bức, trong gió ngược lại mang theo một tia lạnh lẽo, nhan tịch đứng ở phòng ban công, ngửa đầu nhìn về phía không trung, thời gian đã đã khuya, chính lâm cùng tôn thanh nhã sớm đã nghỉ ngơi, không biết vì cái gì nhan tịch tổng cảm thấy có một ít bất an, không có một tia buồn ngủ. ngôi sao chiếu rọi xuống mã tắt chấn nhỏ thượng không đến mức một mảnh đen nhánh ngược lại có chứa một tia ngông lung chi mỹ ngủ không được nhan tịch dứt khoát bật đèn cầm lấy từ thư viện mượn lại đây thư tịch chậm rãi nhìn lên thời gian ở bất chi bất giác chung qua đi nhan tịch cảm giác chính mình càng ngày càng thanh tỉnh đây là ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một chút xôn xao trực tiếp buông xuống quyển sách trên tay kéo ra bức màn Bức màn kéo ra thời điểm nhan tịch hoảng sợ phát hiện lan trạch hy đứng ở ngoài cửa sổ ăn mặc màu đen tây trang màu tím hai mắt Tuấn Mị ngũ quan có vẻ thập phần mỏi mệt. Trạch Hi vào đi nhan tịch phòng mở ra cửa kính nói. Nghe được nhan tịch nói, Lan Trạch Hi trực tiếp đi đến, chỉ là nhìn nhan tịch không có nói một lời, nhưng Lan Trạch Hi trong lòng cảm thấy thập phần thỏa mãn. Ngồi trong phòng chỉ có thủy, không ngại đi nhan tịch đổ nước cấp Lan Trạch Hi nói. Sẽ không Lan Trạch Hi nói, trong thanh âm có một tia lãnh đạm. Nghĩ đến là trải qua quá chút cái gì, nhan tịch không tính toán tìm căn nguyên rốt cuộc, rốt cuộc mỗi người đều có chính mình bí mật. Muốn hay không cho ngươi lộng điểm ăn nhan tịch nói. Không cần, ta tưởng nghỉ ngơi một chút Lan Trạch Hy nói, lúc này cả người có vẻ thập phần mỏi mệt Hảo nhan tịch nói. Nhan tịch nói xong, Lan Trạch Hy cả người trực tiếp liền hướng nhan tịch trên giường nằm xuống. Nhan tịch trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nhìn đến Lan Trạch Hy mỏi mệt khuôn mặt, nằm xuống sau trực tiếp nhắm hai mắt lại, nhìn trong chốc lát, nhan tịch liền đem chân cho hắn đắp lên nhẹ nhàng rời đi phòng. Đi vào thư phòng, ngồi ở trên sofa nghĩ đến. Hắn không có việc gì chính mình cũng liền an tâm rồi, không biết trở về một đoạn này thời gian hắn trải qua quá cái gì, đem chính mình làm cho như thế mỏi mệnh, so với ở hoa hạ hắn, cả người có vẻ lạnh băng rất nhiều, xem ra này một tháng tới nay trải qua làm hắn có rất lớn thay đổi. Nhan Tịch đột nhiên nhớ tới phía trước Lan Thụy lần đầu tiên nhìn thấy Lan Trạch khi nói, bất quá Nhan Tịch đã tin tưởng hắn sẽ có chính mình kiên trì, bất chi bất giác liền dựa vào sofa ngủ rồi, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến thư phòng. Nhan tịch thanh tỉnh lại đây, lặng lẽ đi nhìn nhìn phòng, phát hiện Lan Trạch Hy còn ngủ, nghĩ đến có thể là quá mệt mỏi. Nhan tịch đi đến dưới lầu, trực tiếp cầm một bộ trình lâm không có mặc quá hưu nhàn trang phong tới phòng, lại nơi nào chút. Đồ dùng tẩy rửa phóng hảo. Nhan tịch nghĩ nếu chính mình dậy sớm liền bắt đầu chuẩn bị bữa sáng hảo, sửa sang lại hảo hết thể vừa mới xuống lầu phát hiện trình lâm cũng đã muốn chạy tới phòng bếp. Trình bá, ta cầm một bộ ngươi quần áo, ngày hôm qua Lan Trạch Hy lại đây nhan tịch nói. Đến mã tắt lúc sau nhan tịch đã từng đã nói với trình lâm lan trạch hy sự tình, bất quá chỉ nói là lan ra hậu nhân, cũng không có nói minh cùng dọc kỷ phéo lở quan hệ. Hắn tới, ở nơi nào trình lâm nói? Ở ta phòng, còn ngủ nhan tịch nói, cũng không có phát hiện tay cái gì không đúng. Tiểu tịch, ngươi làm sao có thể cùng hắn ngủ một phòng đâu, dưới lầu không phải còn có phòng cho khách sao trình lâm nói, nội tâm tưởng là chính mình chiếu cố không chu toàn. Không có, ta ngày hôm qua ngủ trên sofa mặt, Trình bá nghĩ nhiều nhan tịch mới hiểu được nguyên lai Trình Lâm quan tâm vấn đề ở chỗ này. Nga, kia con hảo, về sau làm hắn trụ phòng cho khách Trình Lâm nói, nhan tịch chính là nàng nhìn lớn lên, làm sao có thể cùng nam nhân ở cùng một chỗ đâu, không phải tôn thanh nhã là nữ hài tử, Trình Lâm cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng trụ lầu hai, ngày thường có người lại đây chơi thời điểm, Trình Lâm đều sẽ đem nhan tịch phòng con hảo. Từ đến em ở Quốc lúc sau, Trình Lâm cảm thấy hắn chủ yếu nhiệm vụ chính là chiếu cố hảo nhan tịch, Ở mặt khác phương tiện hắn làm không được quá nhiều, hiện tại dùng nhan tịch cách nói đều biến thành gia đình chủ phu, bất quá tốt là hiện tại cuối tuần thời điểm sẽ cùng mà a tiên sinh vừa đi đi ra ngoài đánh chơi bóng gì đó. Hảo, ngày hôm qua hắn hảo tâm rất mệt, trình bá buổi sáng chúng ta uống cháo đi, đã lâu không uống lên nhan tịch nói, hôm nay là cuối tuần, không cần đi học, cũng không gấp Trình lâm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn cũng tương đối thích kiểu Trung Quốc bữa sáng, tuy rằng sữa bò không tồi. Nhưng là bánh mì gì đó hắn cảm thấy trừ bỏ nhan tịch làm, đối với bên ngoài hắn cũng không thích, bất quá hắn cũng nếm thử quá vài lần đều thất bại, vì thế hắn liền từ bỏ, bất quá đồ ăn Trung Quốc nhưng thật ra càng làm càng tốt. A Tôn Thanh Nhã tiếng kêu làm đang ở phòng bếp nhan tịch cùng trình lâm hai người thiếu chút nữa trực tiếp cầm trong tay đồ vật ném tới rồi trên mặt đất, hai người vừa mới đem chén đũa phong tới trên bàn, liền nhìn đến Tôn Thanh Nhã chạy xuống lâu tới. Tiểu tịch, ngươi trong phòng có cái nam nhân Tôn Thanh Nhã chạy đến nhan tịch bên người nói. ân ta biết ra nhan tịch nói hắn có phải hay không ăn trộm ai không đúng à ngươi biết tiểu tịch ngươi nhận thức hắn hắn như thế nào sẽ ở phòng của ngươi tôn thanh nhã rốt cuộc phản ứng lại đây nói khách nhân nói không nên ở phòng cho khách sao hôm nay là cái thứ nhất cuối tuần nhan tịch buổi sáng cũng không có đi kêu nàng vốn dĩ muốn cho nàng ngủ nhiều trong chốc lát không nghĩ tới lan trạch hy ở phòng sẽ đem hắn dọa nhảy dự ân bằng hữu ngươi cũng nhận thức Thanh nhã muốn hay không đổi một bộ quần áo lại xuống dưới nhan tịch nhìn còn ăn mặc áo ngủ tôn thanh nhã nói. Ngay thương trình lâm cơ hồ đều không thế nào đi lầu hai, chỉ có làm vệ sinh thời điểm trở về, tôn thanh nhã cũng đã thói quen ăn mặc áo ngủ trực tiếp đi tìm nhan tịch. Hảo, ta lập tức đi tôn thanh nhã nhìn nhìn chính mình thẹn thùng nói. Nghĩ thầm, chính mình đều ném chết người, đều là nam nhân kia làm hại, bất quá tôn thanh nhã vừa mới không thấy rõ người kia khuôn mặt. Tôn thanh nhã đi lên sau, nhan tịch cũng hướng về trên lầu đi đến. ở vào phòng phía trước, Nhan Tịch cũng có thể gõ gõ môn, ngủ ngon sao? Nhan Tịch hỏi. Lan Trạch hy ăn mặc một thân màu xám hưu nhàn trang, cũng không có vẻ lao khí, ngược lại là có một khát phiên quý khí, sắc mặt cũng đã không có hôm qua mệt mỏi. Nhan Tịch nhìn xem cũng liền an tâm rồi. Ân Lan Trạch Hi nói, Nhan Tịch hôm nay ăn mặc đơn giản bảy phần quần cao bồi, mặt trên xứng một cái đạm lục sắc áo thun, tóc trực tiếp chói thành đuôi ngựa, đem ngũ quan hoàn toàn triển lãm ra tới, có vẻ thập phần tinh xảo. Nhìn đến trên cổ mặt còn treo chìa khóa cùng ngọc bội tổ hợp phối sức, Lan Trạch Hy cười. Đi ăn bữa sáng nhan tịch nhìn đến Lan Trạch Hy tươi cười nói, không biết này yêu nghiệt lại đang cười chút cái gì. Hảo Lan Trạch Hy nói liền đi theo nhan tịch mặt sau đi xuống thang lầu, tôn thanh nhã có thể là còn ở thay quần áo không có xuống dưới. Trình bá, giới thiệu một chút, đây là Lan Trạch Hy ta phía trước đề qua, đây là trình bá nhan tịch cấp đối phương giới thiệu nói. Người hảo hai người nói, hai bên nhìn nhìn đối phương. Nhan tịch không biết vì sao cảm giác hai người trong mắt còn mạo hỏa hoa, nhìn một chút hai người lúc sau liền đi phòng bếp nhìn xem cháo nấu hảo không. Yêu nghiệt, Nguyên Lai vừa mới tiểu tịch phòng người là ngươi, đều không chi một tiếng, làm ta sợ muốn chết tôn thanh nhã xuống lầu tới nhìn đến Lan Trạch Hy nói. Lan Trạch Hy nhìn thoáng qua tôn thanh nhã cũng không có nói lời nói, hắn cảm giác tôn thanh nhã rất quen thuộc, nhưng hắn lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, nhìn thoáng qua lúc sau liền trực tiếp làm lơ, xoay người đi hướng phòng bếp. Nhà ăn lưu lại Trình Lâm cùng Tôn Thanh Nhã hai người ở nơi nào mắt to trừng mắt nhỏ, Trình Lâm cảm giác Lan Trạch Hi một thân quý tộc khí chất, kinh thành Lan ra người, có ngoại quốc huyết thống, nghĩ đến sinh ra nhất định vi phạm, bất quá trong lúc nhất thời hắn cũng đoán không ra tới, bất quá nhìn đến Lan Trạch Hi đối nhan tịch không có ác ý, hắn liền an tâm rồi. Tôn Thanh Nhã nhìn đến Lan Trạch Hi đi vào phòng bếp, nàng nghĩ đến hắn không phải là quên chính mình đi, chẳng lẽ chính mình tồn tại cảm có như vậy thấp sao? Bất quá thực mau Tôn Thanh Nhã liền không nghĩ Bởi vì Nhan Tịch đã bưng vừa mới nấu tốt cháo lại đây, mặt sau Lan Trạch Hi giúp Nhan Tịch cầm cái muỗng. Thấy như vậy một màn Tôn Thanh Nhã nghĩ đến, như vậy nam nhân chỉ có ở đối mặt Nhan Tịch thời điểm mới có một chút độ ấm, đối người khác giống như đều là tự cao tự đại. Hỏi mùi hương sau, Tôn Thanh Nhã đã sớm đem ý nghĩ của chính mình ném tại sau đầu. Bữa sáng qua đi, Nhan Tịch thấy cùng Lan Trạch Hi đi vào trên lầu, Nhan Tịch nhìn đến Lan Trạch Hi không có mang hành lý lại hỏi có thể ở lại mấy ngày, muốn hay không đi mua điểm quần áo. Hảo, người bồi ta đi lan trạch hy nhìn nhan tịch nói, hắn biết chính hắn không thể ngốc thật lâu, bất quá nhan tịch có thể bồi hắn đi, có cần hay không hắn đều thập phần nguyện ý. Phần 127 Bất quá nơi này quần áo đều tương đối bình thường, không ngại đi nhan tịch nói, mỗi lần nhìn đến lan trạch hy thời điểm, trên người hắn xuyên y đi phục đều là cố ý đặt làm. Sẽ không lan trạch Hi nói, bất quá nhan tịch rốt cuộc gặp được so với chính mình lời nói còn ít người. Thanh nhã muốn hay không đi ra ngoài nhan tịch cùng lan trạch hy xuống lầu sau nhìn đến tôn thanh nhã hỏi không đi tôn thanh nhã vốn là muốn đi nhìn đến lan trạch hy vừa mới kia lệnh băng ánh mắt sau nói nàng tuy rằng rất muốn cùng nhan tịch ra cửa nhưng nhưng không nghĩ bị người nam nhân này ánh mắt đông lạnh thành khối băng hảo đi chúng ta khai trình bá đi ra ngoài ngươi có bằng lái đi nhan tịch nhìn nhìn tôn thanh nhã lúc sau đối lan trạch hy nói có lan trạch hy nói lấy quá chìa khóa cùng trình lâm nói qua sau Nhan Tịch mang theo Lan Trạch Hy mở ra trấn nhỏ mua sắm chi lữ, không thể không nói Lan Trạch Hy này trương yêu nghiệt khuôn mặt thật sự thực hấp dẫn người, vừa mới đến trong tiệm liền có người dính lại đây hỏi Lan Trạch Hy số điện thoại, Lan Trạch Hy tắt trực tiếp phóng khí lạnh Nhan Tịch cái này sờ sờ cái chán, không biết dẫn hắn ra tới là chính xác lựa chọn vẫn là sai lầm. Thích cái dạng gì Nhan Tịch nhìn Lan Trạch Hy hỏi, Tuy tiện, người giúp ta chọn Lan Trạch Hy vốn di tưởng nói người chọn lựa ta đều thích. Chính hắn trước nay đều không có mua quá quần áo cho nên cũng sẽ không chọn, phía trước nhan tịch lễ phục là cố ý đặt làm, cũng không cần như bây giờ ở trong tiệm chọn tới chọn đi. Hảo đi nhan tịch nói, nghĩ đến hắn cũng không có ra tới mua quá quần áo. Lan trạch hy giá người thực hảo, tùy tiện di sai dở quần áo đều có thể, nhan tịch trực tiếp trang bị hắn ngày thường nhan sắc chọn mấy bộ, chọn xong sau nhan tịch mang theo ửng đỏ liền làm nhân viên cửa hàng cầm quần lót, bất quá nàng không thấy trực tiếp làm nhân viên cửa hàng trang lên. Ở Nhan Tịch chọn lửa quần áo thời điểm, trong tiệm mấy cái tuổi trẻ nữ hải liền đem hai người ngăn cách, không ngừng hỏi. Ngươi hảo, có thể nói cho ta ngươi điện thoại hoặc email sao? Nhà ngươi là nơi nào? Từ từ vài cái nữ hải không ngừng hỏi, em ở quốc dân phong thực mở ra, tình huống như vậy cũng thập phần bình thường. Nhìn đến Lan Trạch Hy này mặt, Nhan Tịch cười, trực tiếp mua xong đơn sau hướng về Lan Trạch Hy đi qua. Có thể, chúng ta đi thôi Nhan Tịch kéo Lan Trạch Hy cánh tay nói, Lan Trạch Hy trực tiếp tiếp nhận Nhan Tịch trong tay túi. hai người liền sóng vai rời đi. Bốn phía nữ hài nhìn đến nhan tịch kéo Lan trạch Hy cánh tay liền từng người rời đi, tuy rằng dân phong mở ra nhưng lại sẽ không vô lý, vài người nhìn đến nhan tịch, cho rằng nhan tịch là hắn bạn gái, cũng không có tiếp tục quấn lấy Lan trạch Hy. Ha ha tới rồi dừng xe địa phương, nhan tịch thấy bốn phía không có người rốt cuộc bật cười, xem ra lớn lên quá đẹp cũng là một kiện thập phần bối rối sự tình. Nghe được nhan tịch tiếng cười, Lan trạch Hy trên má xuất hiện một mảnh đường đỏ. tuy rằng cùng nhan tịch ra tới hắn trong lòng thực vui vẻ, bất quá nhìn về sau không thể lựa chọn như vậy địa phương người quá nhiều. hảo đừng cười kế tiếp chúng ta đi nơi nào lan trạch hy nhìn nhan tịch cười đỏ bừng gương mặt nói người sinh khí như vậy cười người khác nhan tịch biết không hảo nhìn lan trạch hy nói không có lan trạch hy nói có nghĩ đi bên hồ đi một chút, bất quá hơi chút có điểm xa nhan tịch nói kỳ thật lái xe tới nói cũng không phải đặc biệt xa cũng liền 20 tới phút liền đến nghe được nhan tịch nói Lan Trạch hy gật gật đầu. Ta đi mua điểm uống, ngươi chờ ta một chút nhan tịch nói. Ta đi thôi lan Trạch hy nói. Vẫn là ta đi, ngươi đi ta sợ ngươi cũng chưa về nhan tịch nghĩ nghĩ tới tình huống cười nói. Nhan tịch nói xong liền rời đi xoay người đi đến không xa cửa hàng tiện lợi đi, lan Trạch hy đem nhan tịch vừa mới mua quần áo đặt ở ghế sau, liền chờ nhan tịch đã đến. Đi thôi nhan tịch đem đồ vật đặt ở ghế sau, liền ở phó giá tòa ngồi xuống. Căn cứ nhan tịch chỉ thị, hai người thực mau liền tới tới rồi bên hồ. Hồ nước thực sạch sẽ, nơi này là chấn nhỏ dùng để uống thủy, không có giống hoa hạ giống nhau vây lên. Hồ nước thực thanh triệt, nơi này người hiểu được như thế nào bảo hộ nguồn nước. Bốn phía còn có số ít người mang theo người nhà lại đây ăn cơm dã ngoại. Ven đường thiết có chuyên môn rửa tay địa phương, cho nên không lo lắng mọi người sẽ trực tiếp đi lấy hồ nước. Mặt hồ sóng nước long lánh, tựa như gương sáng giống nhau, rõ ràng chiếu ra lam lam thiên, bạch bạch vân, hồng hồng hoa, xanh biếp thụ. Tây hồ thủy thật sung sướng à. Tầng tầng lân lãng theo gió dựng lên, vô số bọt sóng ở truy đuổi, ở chơi đùa. Mệt mỏi đi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, hai người quay trùng quanh bên hồ đi rồi còn trong chốc lát sau, Lan Trạch Hy nhìn bên cạnh tiểu ghế cô nói: "Nghe được Lan Trạch Hy nói, Nhan Tịch gật gật đầu, Nhan Tịch ngồi xuống sau, Lan Trạch Hy săn sóc đem thủy đưa cho Nhan Tịch. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt cũng là ở bên hồ, lúc ấy ta cảm giác ngươi dường như muốn theo mặt hồ phản xạ ra quang rời đi dường như, không biết vì cái gì đã kêu ở ngươi Lan Trạch Hy nhìn mặt hồ nói: Giống như có về tới lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Bất quá lúc ấy hồ nước kết thành băng, cùng hiện tại có khác biệt, chúng ta cũng cùng lúc ấy không giống nhau đúng vậy. Từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ đã có rất dài thời gian, hết thể đã sớm cùng ngày xưa không giống nhau. ân, là không giống nhau, chúng ta cũng cùng trưởng thành lan trạch khi nói, trong lòng bổ sung nói, ta cũng càng ngày càng không bỏ xuống được ngươi. Nhớ tới ngày hôm qua mở ra di động, nhìn đến bên trong lưu ý cùng chưa tiếp điện thoại, hắn không màng tất cả trực tiếp lại đây. bất quá tâm lại nhẹ nhàng. "Ân, nơi này thật xinh đẹp, so với Hoa Hạ ta càng thêm thích nơi này." Tự Do Nhan Tịch nói. Tuy rằng Hoa Hạ có vướng bận, nhưng có thể hưởng thụ một khắc tự do, thời gian Nhan Tịch liền tuyệt đối sẽ không cho phép nó bạch bạch lãng phí, có lẽ chờ tương lai làm xong hết thể lúc sau, chính mình có thể ở bờ biển hoặc là bên hồ trụ hạ cũng không tồi. "Đúng vậy, Tịch Nhi không hiếu kỳ ta trở về lúc sau lại làm cái gì sao?" Lan Trạch hi hỏi. "Ngươi nguyện ý nói ta tùy thời nguyện ý nghe Nhan Tịch tuy rằng rất muốn biết, Nhưng Lan Trạch Hy không phải có hắn khổ chung, nhan tịch sẽ không cưỡng bách đi hỏi hắn. Về gia tộc lúc sau, ta hướng gia chủ đề nghị, gia tộc tương lai gia tộc lựa chọn đời thứ hai cùng đời thứ ba người đều tham gia, vì khảo nghiệm ta đề nghị hay không chính xác. Gia chủ đem ta đưa đến một cái trên đảo, tiếp thu một tháng thí luyện, ta thông qua hắn liền đồng ý đời thứ ba tham gia, nếu ta không thông qua liền sẽ ở đời thứ hai chúng tuyển chọn Lan Trạch Hy nói. Khó trách ngươi sẽ như vậy mệt nhan tịch trong lòng nhiều một tia thương tiếc. Nghĩ đến cái này khảo nghiệm nhất định là thập phần nghiêm khắc, Lan Trạch Hy có thể lại đây, thuyết minh đã thông qua khảo nghiệm. Bất quá, tham gia khảo nghiệm lúc sau ta mới biết được, dọc kỳ phèo Lở cũng không lúc sau giống ta nhìn đến đơn giản như vậy, hắn là từ cổ xưa châu Âu truyền thừa xuống dưới, dọc kỳ phèo Lở gia chủ vẫn luôn là có một mình một đám, âm thầm mới là tuyệt đối bá chủ, hiện tại dọc kỳ phèo Lở gia chủ bất quá là bên ngoài thượng, chân chính gia chủ đang âm thầm Lan Trạch Hy nói, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai sự tình sẽ như vậy phức tạp. Vậy ngươi còn kiên trì trước kia kế hoạch sao nghe được Lan Trạch Hi nói, nhan tịch trong lòng cũng thập phần giật mình, không nghĩ tới cái này lấy tiền tài nổi tiếng thế giới gia tộc nguyên lai cường đại đồng thời cũng như thế phức tạp. Ta sẽ kiên trì, từ thông qua gia tộc khảo nghiệm kia một khắc bắt đầu, ta liền nói cho chính mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ Lan Trạch Hy kiên định nói. Mặc kệ ngươi lựa chọn như thế nào ta đều duy trì ngươi, bất quá ngươi phải cho Lan ra ra gọi điện thoại, hắn thực lo lắng ngươi nhan tịch nói. Hảo Lan Trạch Hy nói Ta vẫn luôn cảm thấy vận mệnh là nắm giữ ở chính mình trong tay, ở theo đuổi đồng thời muốn vẫn duy trì chính mình bản tâm nhan tịch nói, nàng không hy vọng Lan trạch Hy đi lên một cái bất quy lộ. Cảm ơn ngươi có thể lý giải ta, tịch nhi Lan trạch Hy nói. Phần 128 Kỳ thật ta rời đi hoa hạ phía trước tìm được rồi ta mẫu thân để lại cho ta di vật nhan tịch đem sở hữu sự tình nói cho Lan trạch Hy, nhưng trong lòng lại không cách nào thuyết minh chính mình làm như vậy là vì cái gì. tịch nhi, phải hảo hảo đối đãi chính mình. Vô luận ngươi muốn làm gì ta đều sẽ giúp ngươi nhan tịch nói xong Lan Trạch Hy cũng không có nói quá nhiều chính mình giải thích, chỉ là cảm thấy chỉ cần là nhan tịch muốn, hắn đều sẽ giúp nàng, chẳng sợ không tiếc hết thảy. Cảm ơn nhan tịch nói, cảm ơn hắn vô điều kiện duy trì chính mình. Tịch nhi, ta ngày mai liền phải rời đi, từ ngày mai khởi ba năm trong vòng ta muốn tiếp thu học tập, ba năm nội ta vô pháp cùng ngươi liên hệ, đáp ứng ta, không cần về nước, đừng làm chính mình mạo hiểm được không Lan Trạch Hy nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ngươi đừng làm chính mình đặt hiểm địa nhan tịch nói, nhan tịch nguyên bản kế hoạch chính là trung học 3 năm nội sẽ không về nước, có thể trở về thời điểm cũng đã cho thấy đúng rồi đoạn hết thời lúc. Ta ngày mai sẽ đem Daniel liên hệ phương thức cho ngươi, ở M Quốc có bất luận cái gì sự tình đều đi tìm hắn, hắn sẽ giúp ngươi lan trạch hy nói. Hào nhan tịch gật gật đầu nói, ngắn ngủi ở chung, hai người phóng Phật có về tới ở trịnh gia kia đoạn thời gian, mắt thấy ly biệt thời gian đã đã đến, lan trạch hy cảm thán thời gian quá đến quá nhanh. nếu có thể hắn thật sự hy vọng thời gian cũng có thể tại đây dừng lại. Sau giờ ngọ, một chiếc định chế rồn rần sở trực tiếp chạy đến nhan tịch tiểu biệt thự cửa, đưa tới không ít người chú ý. Rốt cuộc chính là ở em mở quốc loại này siêu xe cũng cục đếm trên đầu ngón tay. Lan trạch hy trước khi đi còn không quên đem nhan tịch cho hắn mua quần áo mang theo. Nhan tịch vẫn luôn đưa Lan trạch hy tới cửa. Tài xế nhìn đến Lan trạch hy ra tới thời điểm liền mở cửa xe, cung kính đứng ở một bên, làm nhan tịch xem đến có điểm kiếp trước điện ảnh chung cảm giác. Tức nhi. Chờ ta, ba năm được không, đáp ứng ta không cần về nước, không cần mạo hiểm làn trạch khi đột nhiên ôm lấy nhan tịch, ở nhan tịch bên thai nói. Ở em mở quốc cái này tình huống nhưng thật ra thường thấy, đại gia cũng không sẽ cảm thấy kỳ quái, chỉ có Trình Lâm trong ánh mắt mạo hỏa hoa, nghĩ thầm, người này nhưng thật ra thật sự thực có thể quấn lấy nhan tịch, nhìn đến xa hoa rồi lửa giỏi sờ, Trình Lâm thực hy vọng hắn khoảng cách nhan tịch xa một chút, hào môn thị phi nhiều, hắn tràn đầy thể hội, nhưng xem trước mắt tình huống. Sợ về sau có không ngừng thị phi nhiều mà thôi, nhịn không được vì Nhan Tịch lo lắng. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ba năm sau thấy, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình Nhan Tịch nói. Một lời đã định Lan Trạch Hy nhìn nói, ôm Nhan Tịch lại ra tăng cánh tay lực độ, không nghĩ bung ra, giờ phút này hắn cảm giác Nhan Tịch là hắn duy nhất không muốn xa rời, càng nghĩ càng cảm thấy không bỏ xuống được. Một lời đã định Nhan Tịch nói, có thể cảm nhận được Lan Trạch Hy tâm tình. Sau khi nói xong Lan Trạch Hy thập phần tình nguyện bung ra Nhan Tịch, hắn biết hắn hiện tại còn không thể tham luyến hắn còn không có tư bản hắn tham luyến sẽ làm nhan tịch kế tiếp sinh hoạt đạt hiểm địa hắn lựa chọn buông ra tay trong lòng thể tiếp theo hắn tuyệt đối sẽ không lại bông ra sẽ không làm hắn cha mẹ bi kịch ở trên người tái hiện mang theo nội tâm không tha xoay người liền lên xe nhìn xe nên ngang mà đi nhan tịch không khỏi tưởng 3 năm nội thay đổi rất nhiều chuyện không biết ba năm sau lại nói một phen như thế nào quan cảnh ba năm thời gian chính mình cũng có thể có một phen trưởng thành chờ mong ba năm sau lại lần nữa gặp mặt Chương năm lúc sau, thời gian qua mau, đảo mắt đã qua đi 3 năm, nhan tịch cũng từ một tiểu nha đầu lổ sắc thành một cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ, có một đôi như lưu ly hai trong mắt, trong vắt thanh triệt, sáng như đầy sao, cong cong mày liễu, thật dài lông mi hơi hơi mà rung động, trắng non không tỉ vết làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, hơi mỏng đôi môi như hoa hồng cánh tiểu nổ nước ác, tinh tế đen nhánh tóc dài, thường thường khoác với hai vai phía trên, nhu mị trung có chứa một tia phiêu giật hơi thở. giống như lăng sóng mà đến tiên tử ba năm thời gian có rất nhiều biến hóa cờ dỏ phật cùng nhan tịch thành bạn tốt càng nhiều thời điểm đem nhan tịch trở thành chính mình người nhà nhan tác xem biến cờ dỏ phật đại đa số cất chứa thư tịch mỗi tháng cờ dỏ phật đều sẽ cố định hồi một chuyến mã tắt chấn nhỏ trình lâm cũng đã thói quen chấn nhỏ nhàn nhã sinh hoạt đương nhiên hắn âm thầm vẫn là thập phần bận rộn tôn thanh nhã cũng trưởng thành đỉnh đỉnh thiếu nữ bất quá tính tình như cũ không có quá lớn biến hóa cảm thán thời gian thật sự có thể thay đổi rất nhiều 3 năm chung Lan Trạch Hy thật sự không có cùng Nhan Tịch liên hệ, nhưng Daniel lại cùng Nhan Tịch trở thành bạn tốt. 3 năm thời gian, mọi người đều có từng người trưởng thành, cũng tìm được rồi từng người tương lai. 3 năm trước đây Lan Trạch Hy rời khỏi sau, Nhan Tịch mua có thể đại thụ loại ở trong viện bên trong, thụ hiện tại đã ở trong sân mặt bén dễ nảy mầm, cành lá tốt tươi. hiện giờ cái này đại thụ phía dưới tràn đầy một mảnh cười vui, không có tính kế, không có thù hận, không có ích lợi giao hợp, có chỉ có một đám đến từ bất đồng quốc gia. Bất đồng ngành sản xuất người hưởng thụ này hết thảy Tiểu tịch, đều chuẩn bị tốt, khi nào bắt đầu tôn thanh nhã nói, tuy rằng thời gian đã qua đi 3 năm nhưng tôn thanh nhã đã thực dính nhan tịch, bất quá cũng có biến hóa, nàng cũng có mục tiêu của chính mình. 3 năm tới tôn thanh nhã ở trường học sinh hoạt cùng nhan tịch bất đồng, thực sinh động cùng đại đa số đồng học đều hòa mình, nhan tịch 3 năm học tập kiếp sống làm trường học mỗi cái lao sư đều nhớ kỹ nàng, nhan tịch tài hoa làm rất nhiều lao sư đều nhịn không được cảm thán. ân chờ bọn họ đều tới lập tức bắt đầu ta đi đem điểm tâm lấy ra tới nhan tịch nói thiên lam sắc trường váy lụa phụ trợ ra là lướt hấp dẫn dáng người đen nhánh tóc đẹp trói thành đuôi ngựa đem tinh xảo ngũ quan hoàn toàn thể hiện ra tới ưu nhãm mà mỹ lệ 3 năm tới nhan tịch thân cao có rất lớn biến hóa có thể là bởi vì tập võ nguyên nhân tiếp trước nhan tịch chỉ có một m sáu nhiều một chút điểm thân cao hiện tại đã gần một m bảy ở hoa hạ phương nam tới nói xem như tương đối cao nhưng phương bắc lại xem như giống nhau Bất quá nhan tịch đã thực vừa lòng. Thực mau nhan tịch cùng trình Lâm ba người đem sở hữu đồ vật nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt, một hồi đơn giản mà phong phú thịt nướng tụ hội đem tại đây chính thức triển khai, đại thụ che khuất đại bộ phận dương quang, là nguyên bản mang theo hơi nhiệt thời tiết tức khắc liền mát mẻ rất nhiều. Theo lần, ta tới từ một chiếc lạm bùa hội ini trên dưới tới danh tuổi trẻ nam tử, trong tay còn cầm lễ vật. Daniel, hoan nên người nhan tịch nói. Daniel có một đầu kim sắc đầu tóc, kia kim sát sợi tóc thật giống như là ánh trăng giống nhau chút xuống mà xuống, lập loè lộng lấy mà trong suốt quang huy, một đôi màu thủy làm hai tròng mắt dường như thanh tuyển thanh triệt trong suốt, không pha bất luận cái gì trần thế ô trọc, thuần tịnh làm nhân tâm động, nhưng người thường thường lại không thể từ mặt ngoài xem. Từ Lan Trạch Hy rời khỏi sau, Nhan Tịch cũng không có tính toán đi liên hệ Daniel, thẳng đến một tháng lúc sau một cái tóc vàng mắt xanh nam tử tới cửa bái phòng, Nhan Tịch mới nhớ tới Lan Trạch Hy phía trước nói lời nói Daniel từ dung mạo thượng nói có điểm giống phương Tây thiên sứ, nhưng biết người của hắn đều nói hắn là hồ ly hoặc là ác ma, nhìn đến 3 năm tới dung mạo càng thêm tuấn mỹ Daniel, nhan tịch không khỏi tưởng yêu nghiệt bằng hưu vẫn là yêu nghiệt, nhìn đến Daniel đều có điểm. Làm nhan tịch tự biết xấu hổ cảm giác. Daniel tính cách cùng lan Trạch hy hoàn toàn bất đồng, lan Trạch hy từ bề ngoài nhìn qua tuấn mỹ lại có lạnh như băng sương Daniel tắc hoàn toàn tương phản, ánh mắt đầu tiên nhìn qua tựa như từ trên trời giáng xuống thiên sứ. tràn ngập ánh mặt trời hơi thở đối bất luận kẻ nào đều thập phần khách khí hơn nữa thích giúp đỡ mọi người nhưng nội tâm lại như hàn băng giống nhau làm người vô pháp tiến vào tuy rằng nhan tịch cùng daniel ba năm ở chung cũng cơ bản hiểu biết daniel tính tình hai người hiện tại đã trở thành bạn tốt nhan tịch có đôi khi sẽ tưởng đến tuột cùng có cái dạng nào nữ hài mới có thể đi vào hắn trong lòng kéo lần quá tưởng ta đi ta đều tới ngươi còn phát nốc, có phải hay không ta gần nhất có biến soái daniel cười nói còn không quên dùng tay sờ sờ chính mình tuấn mỹ gương mặt. Đúng vậy, rất nhớ ngươi nhan tịch nói, Daniel có một cái rất lớn đặc điểm, đó chính là thập phần tự luyến. eo lần, ngươi ngàn vạn không cần tưởng ta, ta chính là thập phần thuần khiết Daniel nói, kỳ thật hắn là lo lắng lan Trạch hy đến lúc đó gặp mặt sau hồi trực tiếp tấu hắn một đốn, hắn nhưng không nghĩ lộng hoa chính mình này trương tuấn mỹ mặt. Trực tiếp ở trong sân mặt, vẫn là vào nhà nhan tịch hỏi. Ở trong sân Daniel nói, thực mau cho nên người đều đến đông đủ. bao gồm cờ dỏ phật cùng hắn học sinh michael mà as một nhà bốn người cùng so môn đặc trung học đồng học câu văn cùng ali ly tiểu viện tử bên trong tức khắc liền náo nhiệt lên đây là nhan tịch cùng tôn thanh nhã khảo thí sau trận đầu tụ hội cũng coi như là ba năm một cái cá biệt đối với đại học nhan tịch hiện tại còn không có định ra tới muốn đi đâu nhan tịch thành tích ưu dị ở các phương diện đều có chính mình độc đáo giải thích iale cùng hạ vật đều hướng nhan tịch tung ra cảnh ô liu nhan tịch trong lúc nhất thời cũng không có làm ra lựa chọn Có gần 3 tháng thời gian, nhan tịch đối này cũng không xuất ruột. Tôn Thanh Nhã đã quyết định đi Đại học dĩn Sệ Tổng, Đại học dĩn Sệ Tổng là nàng vẫn luôn hướng tới địa phương. Lần này tới tham gia tụ hội Âu Văn cùng ạ Lỳ cũng sẽ cùng Tôn Thanh Nhã cùng đi Đại học dĩn Sệ Tổng. Tôn Thanh Nhã vốn dĩ cũng muốn cho nhan tịch cùng đi, nhưng nàng biết nhan tịch có chính mình lựa chọn. Để ý nhan tịch đi đâu sở đại học không chỉ có có Tôn Thanh Nhã, còn có Daniel cùng cờ dọ phót, Daniel tắc hy vọng nhan tịch đi Hà Vạt. Nhưng cỡ rõ phật hy vọng nhan tịch đi I.A.L.E, hai người mỗi lần gặp mặt đều có thể véo lên, nàng cũng biết nhan tịch không có đi đại học dình xệ tổng tính toán, vốn là tưởng tranh thủ, nhưng tôn thanh nhã ở hai người trước mặt có thể nói là bất chiến mà lui, trực tiếp lựa chọn đem ý nghĩ của chính mình bóp chết ở nội chung. Kéo lần, người quyết định không có muốn hay không đi Hà Vạt, yên tâm ta cái này tiền nhiệm học trưởng sẽ che chở ngươi. đàn mi hỏi. Kéo lần đương nhiên là đi I.A.L.E, như thế nào sẽ đi Hà Vạt? Theo lần người nói đi nghe được Daniel nói, cờ Dọ Phật không cao hứng, hắn vì làm nhan tịch đi IALE, hắn chính là dùng hết toàn lực, nhan tịch học tập năng lực cường, hơn nữa đối bất luận cái gì sự tình đều có chính mình độc đáo giải thích, nếu lại IALE trải qua bồi dưỡng tương lai khẳng định sẽ trở thành một thế hệ tân tinh. Cờ Dọ Phật biết nhan tịch đối văn học phương diện rất có hứng thú, ở văn học phương diện hắn cảm thấy nhan tịch càng thêm thích hợp với IALE, cũng là hắn vẫn luôn muốn cho nhan tịch đi IALE nguyên nhân trí nhất. cơ dọ phật cảm thấy nhan tịch đi iale là bởi vì hắn sẽ cho nhan tịch cung cấp càng nhiều thực tốt tài nguyên ba năm ở chung hắn phát hiện nhan tịch tựa như một khối vĩnh viễn hút không no bọt biển giống nhau hắn cảm thấy iale có thể cung cấp cấp nhan tịch càng tốt trưởng thành cơ hội daniel giáo thụ đến nỗi đi đâu sở đại học thảo luận đề tạm thời trước đình một chút hưởng thụ lần này tụ hội hôm nay nhưng đều chuẩn bị các vị thích nhất vàng không chờ hạ đã có thể đã không có nhan tịch nói nhan tịch nghe được bọn họ nói Lập tức đem hai người thảo luận vấn đề đánh gãy, bọn họ như vậy thảo luận đi xuống khẳng định sẽ không chơi không có. Tôn thanh nhã cùng trình lâm thập phần hiểu biết hai người, vì không ương cập bọn họ. Vừa mới hai người dựa sát thời điểm, bọn họ liền trực tiếp rời xa, nhưng cờ rõ Phật học sinh mạch cờ không hiểu biết này một tình huống, kế tiếp hắn đem tràn đầy thể hội. Nhan tịch khuyên giải, Daniel cảm thấy cũng là, hắn không thể bức bách nhan tịch, làm nhan tịch hưởng thụ một chút này đoạn tự do thời gian cũng là cần thiết. Hắn cơ bản biết nhan tịch ngầm phải có rất nhiều chuyện phải làm, bất quá đi làm nhan tịch đi hạ và sự tình hắn lại sẽ không bông tay. Bất quá nghĩ đến Mỹ vị đồ ăn vẫn là quyết định trước đem nhan tịch lại hạ và sự tình yên tâm, An qua lại nói, nhìn đến một đám người nỗ lực phân đấu, hắn thật sự cảm thấy chính mình lại không đi liền không có. Michael, ngươi nói yếu lẩn có phải hay không không muốn đi I.A.L.E, phải dùng cái gì phương pháp nàng mới có thể nguyện ý đi I.A.L.E đâu cờ giỏ phật đối Michael hỏi. Lúc này Michael rốt cuộc biết vừa mới vì cái gì mọi người đều có tránh đi nguyên nhân, hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời chính mình đạo sư nói, cờ dọ Phật làm Michael đạo sư cũng đã có nửa năm nhiều thời giờ, bất quá đây là hắn lần đầu tiên đi vào mã tắt chấn nhỏ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cờ dọ Phật. Phần 129 Michael, giao cho ngươi nhiệm vụ, nhất định phải làm éo lần đi I.A.L.E. Thật sự không được ngươi liền dùng sắc rụ cờ dọ Phật nhìn đến Michael không nói lời nào. có nhìn xem ma cờ tuấn mỹ dung mạo nói tuy rằng ma cờ so ra kém daniel nhưng cũng là soái ca một quả đạo sư cái này ta mai cờ nói hắn tổng không thể đi cưỡng bách nhan tịch hơn nữa chính mình cưỡng bách nhan tịch đạo sư cũng sẽ không đồng ý nhớ tới vừa mới đạo sư nói sắc dụ hắn trong lòng nhịn không được rơi lệ đầy mặt đạo sư ta là ngươi học sinh a tóm lại ngươi nghĩ cách cờ rõ Phật nhìn đến phát ngốc mai cờ nói liền lập tức đi ăn nhan tịch chuẩn bị thịt nướng lại bất quá đi chờ hạ liền không có lưu lại phát ngốc michael không biết làm sao nhan tịch nhìn đến đại gia ăn thật sự hoan trong lòng cũng thập phần vui vẻ như vậy thời gian về sau liền càng thiếu nhìn đến phát ngốc michael nhan tịch bưng một ly nước trái cây đi qua michael ngươi hảo nhan tịch nói đem nước trái cây đưa cho michael ngươi hảo kéo lần michael tiếp nhận nước trái cây nói có phải hay không giáo thụ làm ngươi nghị cách đi iale đọc sách kỳ thật ngươi không cần tưởng quá nhiều hảo hảo hưởng thụ lần này tụ hội là được Đến nỗi đại học sự tình ta tạm thời còn không có định, trước hưởng thụ một chút kỳ nghỉ nhan tình nói. Bất quá ta còn là hy vọng ngươi có thể vâng theo đạo sư ý kiến D.I.A.L.E. Chưa từng có gặp qua đạo sư đã cho ai như vậy cao đánh giá Michael nói. Cờ rõ Phật có thể trở thành Michael đạo sư. Michael tự nhiên thập phần cao hứng. Michael biết cờ rõ Phật đối sự tình cũng hảo đối người cũng hảo yêu cầu đều thập phần nghiêm khắc. Hắn chưa từng có nghĩ đến cờ rõ Phật còn có như vậy một mặt, làm hắn thập phần kinh ngạc. bất quá làm hắn càng thêm kinh ngạc lại là nhan tịch đối mặt thế giới hai sở đỉnh cấp học phủ tung ra cảnh ô lưu lại như thế bình tĩnh đối đãi vừa vặn tốt tựa hoàn toàn không có một tia kích động thành phần cảm ơn michael cờ rõ phật giáo thụ là cái thực đáng yêu người hắn có thể mang ngươi tới mã tát tỏ vẻ hắn thực coi trọng ngươi ngươi cũng muốn cố lên nhan tịch nói không có chính diện trả lời michael vấn đề ân cảm ơn michael nói đi thôi bằng không chờ hạ ăn liền thật sự đã không có nhan tịch nói Thịt nướng là trải qua nhan tịch đặc biệt rất nhiều, lần này lần đầu tiên thịt nướng thời điểm, đem sở hưu thịt toàn bộ ăn xong ký lục lúc sau. Về sau mỗi lần nhan tịch đều đem thịt chuẩn bị ít, nhiều chuẩn bị điểm rau dưa. Tụ hội rằng có suốt một cái buổi chiều, mọi người đều chơi thập phần vui vẻ, sắc trời trở tối thời điểm đại gia mới từng người rời đi. Daniel tắt giữ lại, Daniel mỗi lần tới mã tắt đều sẽ ở nhan tịch nơi này trụ một buổi tối, dưới lầu phòng cho khách tại đây 3 năm tới kế hoạch thành Daniel chuyên dụng phòng. Không nhìn xem là lễ vật sao Daniel nói, Daniel nói xong tôn thanh nhã cũng đã đi tới. Bên trong rốt cuộc trang cái gì, Daniel cũng rất tò mò, Lan Trạch Hy rời đi thời điểm, cấp nhan tịch chuẩn bị tốt 3 năm phân lễ vật, làm Daniel mỗi phủng tiết ngày nghỉ đều cấp nhan tịch đưa một phần, này một phần lễ vật là cuối cùng một phần, chúc mừng nhan tịch thuận lợi tốt nghiệp, Lan Trạch Hy đóng gói thời điểm Daniel cũng không biết bên trong chính là cái gì, ngày.